Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng, thấy được. Nhìn thấy dũng giả kia thể nội, không chỉ có lấy một thanh trước đó chưa từng có cường đại thanh kiếm, thậm chí còn có một lam một hồng hai viên bảo ngọc. Cái kia bảo ngọc, ma vương là không thể quen thuộc hơn được. Trong đó, thậm chí có một viên chính là nàng đồ vật. Ta bảo ngọc, còn có nữ thần kia bảo ngọc, thế mà đều ở trên người hắn. Ma vương thất thần giống như nỉ non lên tiếng. Mà lại, loại cảm giác này, trên người hắn, đúng là đồng thời có ta. Nữ thần cùng dũng giả ba cái lực lượng. Đây là vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ma vương ở trong lòng hỏi như thế lấy chính mình, càng hỏi, nhịp tim liền càng nhanh. Chỉ vì đáp án, đã lặng yên xuất hiện trong lòng của nàng. Tam đại trí cao chi lực. Cùng đứa bé kia tương tự như vậy bề ngoài. Còn có để cho ta cùng nữ thần kia bảo ngọc đều cam tâm tình nguyện ký túc ở trên người đặc chất. Dạng này ba cái đặc thủ, cuối cùng dẫn xuất đáp án, chỉ có một cái. Là nàng sao? Là con của nàng sao? Nguyên lai, nàng đã có hải tử. Ma Vương một bên thất thần, một bên lộ ra không biết nên vui nên buồn, không biết nên khóc hay nên cười biểu lộ. Nàng cơ hồ là theo bản năng phóng ra bước chân, dự định tiến về đứa bé kia bên người. Một bước này, chỉ cần bước ra, cho dù Bảo Ngọc còn chưa trở về, nàng đều có thể trong nháy mắt đến đứa bé kia chỗ ở. Nhưng tại một bước này sắp phóng ra lúc, Ma Vương sinh sinh trệ hạ cước bộ của mình. Nàng, đột nhiên khiếp đảm đứng lên. Ta có thể gặp hắn sao? Ta có tư cách gặp hắn sao? Ta, lại có cái gì mặt mũi đi gặp hắn? Liên tiếp ba cái nghi vấn, làm cho trí cường ma vương đúng là lòng sinh khít đạm, ngạnh sinh sinh thu hồi chính mình sắp phóng ra bộ pháp. Nhưng, đúng lúc này, ma vương trong tầm mắt thanh niên, tựa như lòng có cảm giác đồng dạng, quay đầu, nhìn lại. Không sai. Dũng giả kia nhìn lại. Thật giống như phát hiện ma vương thiếu nữ ánh mắt, cùng nàng ánh mắt đối mặt đồng dạng, trực tiếp, trực tiếp, ngay thẳng trông lại một màn kia, để ma vương trong lòng đột nhiên chấn động. thế là, theo bản năng, ma vương trong nháy mắt thu hồi tầm mắt của mình. trong lòng khiếp đảm, để được xưng là ma vương, bị coi là trung yên hóa thân vị này trí cường giả, thế mà hoàn toàn không dám chính diện cùng dũng giả kia ánh mắt tương giao. giờ này khắc này nàng, nhìn qua đã không giống cái ma vương, càng giống cái sợ sệt bị trách cứ, bị cỡ trách đồng dạng thiếu nữ. ma vương bệ hạ, đồng dạng nỗi lòng ngàn vạn đạ nạt đương nhiên sẽ không không có phát hiện ma vương dị thường. Nghi hoặc giống như kêu một tiếng, Ma Vương phản ứng lại, không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng sau khi từ biệt ánh mắt, thậm chí là xoay người, đưa lưng về phía hướng Đan Nạt, để Đan Nạt hoàn toàn không nhìn thấy nàng giờ này khắc này biểu lộ. Bất quá, do dự một hồi về sau, Ma Vương lên tiếng, hắn tên gọi là gì? Nghe vậy, Đan Nạt đôi mắt lóe lên một cái, xin. Một hồi về sau, Đan Nạt làm ra trả lời, xin. Ma Vương thiếu nữ nói nhỏ lấy. Lặp lại thì thầm nhiều lần cái tên này, giống như là muốn đem nó hoàn toàn ghi lại một dạng. Thế thế, Đà Nạt hít sâu một hơi, lại là nói một câu. Ngày mai, Dũng Giả kia liền sẽ tới, cùng bọn ta quyết chiến. Đà Nạt liền báo lên sau cùng hiện trạng. Ma vương thiếu nữ trầm mặc. Thật lâu về sau, nàng mới sâu kín lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Thiếu nữ thanh âm, lần nữa mang tới nồng đậm đau thương. Chết tại đứa bé kia trong tay, với ta mà nói, có lẽ mới là kết cục lý tưởng nhất. Lớn nhất cứu rỗi. Lúc trước, chính mình cướp đi mẫu thân hắn tính mệnh, để mẹ của hắn gặp được địa ngục cùng ác ngộ. Bây giờ, chính mình đem cái mạng này cho hắn, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Đây mới là ta nên có chung mà sao. Như vậy cũng tốt. Dạng này, liền tốt. Sâu kín thiếu nữ khe nước, tại hẻm núi trong phế tích quen quần. Hồi lâu, đều không thể ngừng. Nôn. Lại không có thể toại nguyện đổi mới. Thật chẳng lẽ không có khả năng cam cờ. Ta cũng không tin minh. Trời ta một định sẽ khôi phục càng mới, một định sẽ thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Chương 1018 ta sẽ không thua. Chương 1018 ta sẽ không thua. Mỹ lệ trong đình viện, ngồi tại trong lương đình xỉn chẳng biết tại sao xa vào đến trong chư mặc ngắm nhìn xa xôi chân trời, thật lâu không nói tiếng nào. Tưởng tượng lên vừa mới loại cảm giác này, cùng loáng thoáng ở giữa thăm dò đến ánh mắt, xìn thấp giọng nhìn non. Là nàng sao? Hắn đã có chút đoán được, vừa mới ánh mắt, đến tột cùng là ai? Loại kia đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc, trừ vị kia, đại khái cũng không có người khác đi. Rốt cuộc sống lại sao? Xin liên chuyển di ánh mắt, nhìn về phía không trung. Ở nơi đó, đen nghịt mây đen che trời che lớp mặt trời tán phát cảm giác đè nén là càng ngày càng mãnh liệt. Xìn cơ hồ là không tự chủ vương tay, đặt tại trên ngực của chính mình. Một giây sau, xìn trông ngực, một trận đỏ thấm hào quang long lanh đứng lên. Xìn lập tức trở về qua thần, nhìn về phía cái kia đỏ thấm hào quang. Chỉ gặp, trong hào quang, một viên bảo ngọc màu đỏ thấu thể mà ra, từ xìn thể nội trôi ra. Nó một bên run rẩy, một bên tại xìn quanh người xoay tròn. Xìn ánh mắt nương theo lấy đối phương quỹ tích vận hành mà chuyển động cũng tại từ nơi sâu xa minh bạch tình hình này. Muốn về đến ngươi chủ nhân chân chính bên người sao? Đây chính là cáo biệt. Tựa như thanh kiếm, dù cho không có bị tận lực triệu hoán, thất lạc thời gian nhất định mà nói, đồng dạng sẽ tự động trở lại dũng giả bên người một dạng. Tại ma vương phục sinh hiện tại, nó bảo Ngọc cũng đem tự chủ trở về, trở lại vị kia bên người. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù đối phương không nguyện ý, đều sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Kể từ đó, ngày mai khoảng giờ này, Xin đại khái liền phải đối mặt một cái hoàn toàn trạng thái dưới ma vương. Ngay cả trí cao thần đều không thể chiến thắng, thế nhân không người có thể địch chân chính người mạnh nhất. Loại tôn tại này, liền là đem trở về. Ngăn cản là vô dụ. Dây rùa cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc kệ là thánh kiếm cũng tốt, bảo ngọc cũng được, đều có bọn chúng chuyên môn người sở hữu, bất kỳ người nào đều chặn đường không được bọn chúng trở về. Cho dù là người sở hữu bản thân, đều là như vậy. Bởi vì, đây là bọn hắn bản chất căn nguyên của bọn họ lại thế nào cự tuyệt đều là sẽ không thành công nếu không phải xỉn thể nội phân biệt có được ma vương cùng trí cao thần một nửa lực lượng đồng dạng có được tương ứng trí cao khái niệm mà nói cái kia trí cao thần đều không thể đem chính mình bảo ngọc đưa đến xỉn trên thân để nó ký túc tại xỉn thể nội đây là bởi vì trí cao thần am hiểu chế tạo kỳ tích mới có thể làm được chuyện như vậy trái lại ma vương liền không có kỳ tích như thế này chi lực cho nên nàng phục sinh là tuyệt đối không cách nào ngăn cản bảo ngọc trở về để nó tiếp tục đợi tại xỉn bên này. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi. Xỉn không có bất kỳ cái gì lưu luyến lên tiếng. Bảo ngọc màu đỏ lập tức run rẩy, giống như là tại đáp lại, cũng giống là tại cảm thấy không bỏ đồng dạng, lần nữa vây quanh xỉn, chuyển động một vòng lại một vòng. Thật lâu về sau, bảo ngọc mới nương theo lấy một trận đỏ thấm hào quang, biến mất tại xỉn trước mặt. Xỉn liền đưa mắt nhìn nó rời đi, ngay sau đó đối với hư không mở miệng. Ngươi cũng đem nó gọi trở về đi. Kế tiếp là ta một người hội hợp. Thanh âm này, từ Xỉn trên thân rơi xuống một hồi về sau, lập tức thu được đáp lại. Xỉn trên thân, theo sát trước đó đỏ thẫm quang huy đằng sau, xanh đậm hào quang cũng là lóng lánh đứng lên. Lần này, từ Xỉn trên thân thấu thể mà ra chính là màu lam bảo ngọc. Nữ thần bảo ngọc liền cũng tại Xỉn quanh người chuyển động một vòng, chợt trực tiếp biến mất, rời đi đến vô cùng giấc khoát. Xỉn mỉm cười. Cứ như vậy, ta cũng chỉ đại biểu chính mình. Xỉn đem ý thức chìm vào thân thể của mình chỗ sâu. Nhìn xem lơ lửng ở nơi đó thanh kiếm, trong mắt lóe lên một trận tinh mang. Ngày mai, xin nghỉ non một tiếng. Ngày mai, liền để hết thể đều kết. Cái này đã là tuyên ngôn, cũng là quyết ý. Trải qua thời gian dài yêu hận gốc mắt, nên thời điểm, rơi xuống màn vải. Sau đó trong một đoạn thời gian, đủ loại tình báo mới dần dần hội tụ đến vương đô. Tại cái này đại quyết chiến tới gần thời khắc bên trong, mặc kệ là thiên thai hay là nhân họa đều vào lúc này giờ phút này bên trong dừng lại nên đón yên tĩnh trước bao tác. Tiến về thu phục ải nhân tộc vị vị ẩn, thì ở cùng ả lý đi ả bọn người cũng đã thành công khải hoàn, tại cuối cùng này thời khắc bên trong, mang theo ải nhân tộc những người đầu hàng cùng một chỗ trở về. Thân là ải nhân tộc vương giả nguyệt đồng dạng bị bắt sống, được đưa tới nã đủ lạ trước mặt, giao cho phụ trách dẫn đạo cùng quản lý ải nhân tộc tự nhiên nữ thần tiến hành hỏi tội. Còn lại ải nhân cũng giống vậy, trợ trụ vi ngược người bị bắt sống hoặc là thảo phạt, bị ép bất đắc di ải nhân thì bị từ nhẹ xử lý giống như thú nhân tộc, đã một lần nữa hợp nhất, gia nhập vương quốc phòng giữ lực bên trong. Như vậy, trong nhân tộc kẻ phản bội liền đã toàn bộ quét sạch, chỉ còn lại có thần tộc cùng ma tộc phương diện kẻ phản bội, cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy nhân loại quốc gia thế lực, còn tại tân sinh nguyên sơ ác ma bên kia. Đáng nhắc tới chính là, đế quốc gia nạ phương diện những người may mắn còn sống sót cũng là thành công cùng vì vì ẩn bọn người tụ hợp, trở về vương đô. Savu, vu, cạm tiện Tí ly bọn người liền toàn bộ đều may mắn lúc trước diệt quốc trong tai nạn may mắn còn sống sót xuống dưới, trở lại vương đô về sau còn cùng xỉn gặp mặt một lần, song song thổn thức không thôi. Nhân giới phe mình thế lực, liền cho đến giờ phút này, mới toàn bộ tập kết hoàn tất. Những người còn lại, liền toàn bộ đều là địch nhân rồi. Mà tin chiến thắng cũng dừng ở đây. Ở chỗ này thu thập tất cả chiến lực đồng thời, tân sinh nguyên sơ ác ma bên kia đồng dạng bắt đầu hành động. Không biết có phải hay không là đạ nạt bản thân mệnh lệnh Nguyên bản tản mát ở thế giới các nơi quái vật quân đoàn bọn họ không còn chỉ là thuần túy du đáng, mà là bắt đầu hướng một cái phương hướng tụ tập. Vô luận là luyện ma cũng tốt, tử linh cũng được, hoặc là ma nhân ấu thể, đều tại ma pháp sinh mệnh bọn họ chỉ huy dưới, hướng thần chi hạp cốc tụ tập mà đi. Nói cách khác, địch quân cũng tại tụ tập toàn bộ chiến lược. Tình huống này, đã là nói rõ, đại quyết chiến, thật muốn tới. Xin khi biết những tin tình báo này đồng thời, cũng rốt cục tại ngày cuối cùng ban đêm thời gian. Bị lì đặt bọn người gọi tới. Tam đại nữ thần cùng chính nghĩa nữ thần bọn họ tề tụ một đường, hướng xin cáo chi quyết định của các nàng. Trận chiến này, chúng ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ, đầu nhập tất cả chiến lược, cùng tân sinh nguyên sơ ác ma làm chấm dứt. Lì đặt làm đại biểu, hướng xin truyền đạt chuyện như vậy. Quyết định sao? Xin cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhìn xem bốn cái cao cấp nhất nữ thần, làm lấy sau cùng xác nhận. Các nữ thần tựa hồ cũng đã suy nghĩ kỹ càng, làm rõ suy nghĩ. Nhao nhao lộ ra bất đắc dĩ hoặc là tràn ngập quyết ý biểu lộ. Nếu sự tình đều đã phát triển đến nước này, chúng ta làm sao đều khó có khả năng không đếm xửa đến. Ly đạt thở dài một hơi. Trình độ nào đó tới nói, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt. À nì mà như vậy biểu thị. Không cần lại cùng địch nhân còn nhau, để chiến tranh tiếp tục kéo dài, mà là một hơi phân ra thắng bại, quyết định thế giới tương lai, có dạng này quyết chiến xuất hiện, dù sao cũng so một mực mang xuống tốt. Nạ đu là đều nói như vậy. Hiển nhiên là thật nghĩ thông suốt. Về phần à vị này chính nghĩa nữ thần mặc dù nhíu lại lông mày, nhưng không có lại cố chấp kiên trì ý mình. Mặc dù ta còn không cách nào tán đồng cách làm của ngươi, có thể ma vương xác thực đã phục sinh, tình thế đã không cách nào vãn hồi, đã như vậy, lại xoắn suýt trước đó hết thảy, cũng đã không có ý nghĩa. À liền làm ra như vậy phát biểu. Tựa như nó nói tới như vậy, sự tình đều đã phát sinh, lại truy cứu, vậy cũng không có ý nghĩa gì việc cấp bách là đến ứng đối đây hết thảy, giải quyết đây hết thảy, mà không phải không có ý nghĩa tiếp tục đối với đã phát sinh sự tình dây dưa không rõ. điểm này, vị này chính nghĩa nữ thần vẫn là rất rõ ràng. bởi vậy, a hệ mỉ hiện tại đã đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở tiếp xuống đại quyết chiến bên trên. trận chiến này, nếu là quyết định thế giới tương lai, quyết định chiến tranh người thắng cùng kẻ thất bại, quyết định hết thảy kết cục đại quyết chiến mà nói, cái kia a hệ mỉ tự nhiên là không có khả năng vắng mặt. mặc kệ đối thủ là ma vương cũng tốt hay là nguyên sơ ác ma cái này phần tử khủng bố thế lực, a hệ mỹ đều tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn thế giới rơi vào trong tay của bọn hắn. Còn nữa, thân là thần tộc nữ thần, bao quát a hệ mỹ ở bên trong, tất cả nữ thần đều là tôn trí cao thần, nị là trí cao tồn tại tồn tại. Nếu ma vương phục sinh sự kiện bên trong, đồng dạng có trí cao thần ngầm đồng ý mà nói, như vậy, thân là thần tộc nữ thần, các nàng cũng không có cách nào vi phạm mâu thần ý chí đối với chuyện này tiến hành truy cứu. Cho nên trận chiến này. Thần tộc đã tránh không khỏi, không chỉ có là thần tộc mà thôi, ma tộc cùng nhân tộc đồng dạng tránh không khỏi trận chiến này. Nhân tộc đã kiểm chế tất cả lực lượng có thể sương chuẩn bị hoàn toàn. Thần tộc cũng đã tập kết lưu tại nhân giới tất cả nữ thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả ma tộc bên kia đều có mị ma cùng lòng ma trợ giúp, bởi vì các nàng mà tụ tập tới, không biết nên nói là hạnh hay là bất hạnh lưu tại nhân giới bên trong ma tộc đồng dạng có không ít. Tam đại chủng tộc liền đã toàn bộ chuẩn bị chiến đấu hoàn tất liền chờ ngày mai quyết chiến. Lida, Anima, Nạ Đụ là cùng Aemi một nhóm bốn vị nữ thần liên tiếp như vậy lên tiếng. Như vậy liền chỉ còn lại có một vấn đề. Ngươi, thật dự định một mình đối mặt ma vương sao. Các nữ thần nhao nhao nhìn chăm chú hướng về phía xỉn, có sắc mặt nghiêm túc, có mặt lộ lo lắng. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Đến trình độ này, mặc kệ đối phương là có tân sinh ma nhân cũng tốt, thần bí tử linh ma pháp sư cũng được, thậm chí có hai cái ma nhân cấp bậc dũng, giả cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Mọi người đã không còn e ngại đối thủ như vậy, cũng có lòng tin cùng bọn hắn nhất quyết thắng bại, không rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là có ẹ xét cùng chẳng đến hiện tại, bên này cho dù là trừ bọ xỉn, tính cả Lilith, đều có dòng dã bảy tên siêu thoát cấp tồn tại. Cùng đối diện quyết chiến, bên này là hoàn toàn không giả. Duy chỉ có vị kia, hoàn toàn vô giải. Mặc kệ lại nhiều siêu thoát cấp tới, đối mặt ma vương, đều chỉ có thể là một bàn đồ ăn. ngàn năm trước. Dũng giả mì chặt đều là liên hợp trí cao thần, mới cuối cùng tìm tới cơ hội, liều lấy tính mạng không cần, mới dùng thánh kiếm đưa cho ma vương một kích chí mạng. Bây giờ, trí cao thần ẩn thế không ra, rõ ràng là không có ý định tham gia cái này tình thế, cái kia xin một người lại nên như thế nào đối phó ma vương. Đây chính là đám người nhất cảm thấy lo lắng sự tình. Có thể xin lại một mặt bình tĩnh. Yên tâm đi. Xin như vậy lên tiếng. Ta sẽ không thua. Lực lượng kinh người ba động liền ở trên thân xỉn lóe lên liền biến mất. Nguồn lực lượng kia để các nữ thần nhao nhao hô hấp chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ma xin đã xoay người, rời đi thần sảnh, giống như hướng xa xôi không biết lĩnh vực đi đến, dần dần rời xa. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 1019 Vương đô huyên náo chi dạ. Ban đêm, trên bầu trời vẫn như cũ lờ mờ một mảnh. Đen ngịt mây đen như cũ bao phủ tại trên bầu trời nhường đất đám người bên trên tức không thể nhìn thấy sao dày đặc, cũng không thể nhìn thấy trăng tròn. Dưới tình huống như vậy, trong vương đô bầu không khí cũng là càng ngày càng lộ ra nặng nề. Mỗi người đều đã tiếp thụ lấy phía trên truyền lệnh. Ngày mai hưởng đông thời điểm, trừ số ít phòng giữ lực lượng, tam tộc tinh nhuệ đem toàn bộ xuất kích cùng tần sinh nguyên sơ ác ma tiến hành sau cùng quyết chiến. Đây chính là quyết chiến trước cái cuối cùng ban đêm. Đây chính là tất cả mọi người có thể bình yên vượt qua cuối cùng một quãng thời gian. Ngày mai hưởng đông thời điểm. Trong vương đô, trừ đồng dạng dân chúng, nhân viên hậu cần cùng bộ phận phòng giữ lực lượng bên ngoài, tất cả mọi người sẽ đạp vào chiến trường. Mặc kệ là nhân tộc, ma tộc hay là thần tộc, đều đem như ngàn năm trước cuối cùng chi chiến như vậy, cùng ma vương tiến hành quyết chiến. Ma vương đã phục sinh tin tức, liền đã bị truyền đạt xuống tới. Cái này tạo thành khủng hoảng, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Có thể lý đạt, anima, nạ đủ là thậm chí là ẹ xét cùng chán bọn người tự mình ra mặt. Hướng tam đại chủng tộc tất cả mọi người tiến hành tuyên nguồn cùng chân an, cuối cùng thành công đè xuống tất cả mọi người khủng hoảng. Mặc dù địch nhân là có thể xương kinh khủng nhất ma vương, từng làm cho thế giới lâm vào chiến loạn vài vạn năm trung yên hóa thân, nhưng lần này, ngay cả ma tộc đều đem đứng tại nhân tộc cùng thần tộc bên này, không tiếc đánh với ma vương một trận, đây là trình độ nhất định của vũ sĩ khí. Lại thêm, thời đại này dũng giả sớm đã xuất hiện, mọi người cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, bởi vậy, Tam đại chủng tộc tất cả chiến sĩ hay là nâng lên trong lòng sau cùng một chút dũng khí, chuẩn bị nên đón lần này quyết chiến. Nhờ cái này ban tặng, tại cuối cùng này ban đêm bên trong, vương đô liền vẫn như cũ huyên náo không thôi. Xin liền quỷ thần xui khiến rời đi nhà bếp, lên đường đi. Hắn không có bại lộ tồn tại, như là cùng cảnh sát chung quanh hòa làm một thể đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn. Đây không phải lý giác thiên mệnh mang tới ẩn nấp hiệu quả, mà là xỉn tự thân tự nhiên mà vậy sự xuất ẩn nấp xảo đem cảm giác tồn tại cùng sinh mệnh khí tức đều thu liệm đến mức độ thấp nhất, dẫn đến bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện hắn, phát giác được hắn tồn tại. Thành tựu siêu thoát về sau, bảy đại thiên mệnh kỹ năng liền hoàn toàn hóa thành mỗi loại bản năng giống như thể chất đặc thù hoặc là năng lực đặc thù, hòa vào signIn bản thân. Cho nên, signIn không còn nắm giữ bất kỳ một cái nào kỹ năng, lại có thể chỉ bằng vào tự thân kỹ xảo, kỹ thuật, kỹ nghệ lai sử ra so sánh thậm chí siêu việt những kỹ năng kia hiệu quả năng lực, tự nhiên mà thành. Tự nhiên không gì sánh được, đơn giản tựa như là trời sinh liền học tập những năng lực này một dạng vô cùng thần kỳ. Nếu như Xìn chăm chú ẩn nấp đi mà nói, đại khái ngay cả siêu thoát cấp bậc tồn tại đều rất khó phát hiện hắn a. Nhưng Xìn cũng không có tận lực đi ẩn tàng, cũng chỉ là thu liễm cảm giác tồn tại cùng sinh mệnh khí tức, dã bước trong đám người. Hắn cũng không có cái gì mục đích, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào nghĩ đến chỗ đi một chút, nhìn xung quanh mà thôi. Mọi người xung quanh đều không có phát hiện hắn tồn tại, không ngừng cùng hắn gặp thoáng qua. Có người đang giúp đỡ vận chuyển vũ khí cùng lương thực. Có người đang giúp đỡ chuẩn bị ma pháp dược phẩm cùng ma pháp đạo cụ. Có người tại mở lò nấu cơm. Có người đang không ngừng buôn đầu. Tại từng cái chỉ lệnh quan chỉ huy bên dưới một lần nữa biên chế đội ngũ. tựa hồ là đang là ngày mai xuất chiến lúc trận hình cùng sắp xếp làm lấy chuẩn bị. Tiếng gào to, tiếng gầm ý, tiếng giống giận dữ, tiếng hò hét liền một tiếng tiếp nhận một tiếng, xen lẫn trong trong không khí. Mọi người trên mặt đã có anh Dũng, cũng có bất an Đồng thời còn có trước khi chiến đấu sợ hãi cùng sầu lo, nhưng vẫn là thừa nhận những áp lực này, không ngừng buôn đầu, để cho mình tạm thời quên mất hết thảy tâm tình tiêu cực, chuyên chú vào ngày mai quyết chiến trước chuẩn bị bên trên. Đây chính là trong vương đô tất cả mọi người trước khi quyết chiến cái cuối cùng ban đêm biểu hiện. Huyên náo ở Mỹ, nặng nghề hô hấp cùng kiểm chế không khí, đây chính là vương đô trước khi quyết chiến cuối cùng một đêm bảy biện ra tới bộ dáng Dạo bước tại trên đường phố xìn liền nhìn xem đây hết thảy thỉnh thoảng có chút mê vóng. Ta có phải làm sai hay không lựa chọn đâu? Nếu như không phải mình quyết định muốn bỏ mặc đạn nạt phục sinh ma vương, vậy cái này hết thảy, hẳn là đều có thể không phát sinh A. Nếu như không phải mình khư khư cố chấp chuẩn bị làm sự tình, người kia bọn họ liền sẽ không có hiện tại sợ hãi, bất an cùng sầu lo A. Nếu như mình tại tinh linh chi hương thời điểm trực tiếp giải quyết hết đạn A, như vậy, trận chiến tranh này, hoàn toàn có thể tránh khỏi A. Xin liền không nhịn được nghĩ đến những chuyện này, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chiếu nặng. Thì ra là thế, đây chính là nữ thần kia nói tới vận mệnh bước ngoặt. Đến cùng muốn hay không ngồi nhìn ma vương phục sinh, để chiến tranh sớm kết thúc, đây chính là xin nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu là lựa chọn ngồi nhìn, chiến tranh sẽ tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, đồng thời còn cần nên đón từ trước tới nay địch nhân đáng sợ nhất. Nếu là lựa chọn không ngồi nhìn, đem đả nạt giết chết, chiến tranh kia liền sẽ sớm kết thúc, mọi người cũng tương nên đến an bình. Xin đến cùng có thể hay không không nhìn thế giới này sinh mệnh an nguy lựa chọn làm chính mình muốn làm chuyện nên làm đâu đây chính là cái kia bung ngoặt lựa chọn chuyện mình muốn làm vậy liền nhất định phải tiếp nhận vô số sinh mệnh an nguy không chừng mang tới cảm giác tội ác lựa chọn vì thế giới này suy nghĩ tương lai vậy liền nhất định phải không nhìn khởi thủy tam nhân ý nguyện cùng tiếp nối lần nữa lưu lại vĩnh viễn không cách nào bù đắp sai lầm dạng này lưỡng nan quyết định tuyệt đối có thể đè sập bất cứ người nào tinh thần xin đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi dù sao đây hết thảy Nếu không phải hắn tạo thành mà nói, vậy hắn còn có thể yên tâm thoải mái đứng ngoài quan sát. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế, nếu như đây hết thẻ đều không phải là chính hắn tạo thành, vậy hắn có lẽ sẽ đồng tình, có lẽ sẽ cảm khái, nhưng tuyệt đối sẽ không phẫn nộ, trở thành là thế nhân nghĩ tới hạnh phúc thiện nhân. Nhưng khi đây hết thẻ đều là bởi vì hắn mới tạo thành nói, cái kia cho dù là xỉn, đều sẽ cảm thấy áp lực nặng nề. Mặc dù, trước đó, ta liền đã nghĩ kỹ. Xin cười khổ mà lên. Nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Không có tận mắt thấy đây hết thảy, liền không có đại nhập cảm. Hiện tại, xin sát sát thật thật thấy được đây hết thảy, đời kia nhập cảm giác tự nhiên là tới. Hối hận không? Xin để tay lên ngực tự hỏi. Kết quả, xin phát hiện, chính mình đúng là hoàn toàn không có hối hận cảm xúc. Quả nhiên, ta vẫn là một cái người ích kỷ. So với một đám chính mình hoàn toàn không quen biết người xa lạ, xin cuối cùng vẫn là khuyên hướng một bên khác. Ma Vương. Chí Cao Thần cùng Sơ Đại Dũng Giả, cái này mở đầu thứ ba người cùng xỉn quan hệ không ít. Xỉn hay là có khuynh hướng các nàng phía bên kia. Ta còn thực sự là cái không hợp cách dũng giả, cũng quả nhiên không phải làm nhân vật chính liệu. Xỉn thấp như vậy ngữ. Nhưng mà, đúng lúc này, một bàn tay rát hắn. Xỉn lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu, nhìn về phía bên người. Ở nơi đó, một cái ngoại ý liệu người xuất hiện. Thế mà một người ở chỗ này từ buồn bã tự oán thật không giống phong cách của ngươi. Nói đến đây dạng một câu người chính là cùng ầm ị bốn phía không hợp nhau, giống như tựa thiên tiên mỹ lệ công chúa điện hạ. Thinh Linh chính là nà xì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xìn không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện công chúa điện hạ. Nhưng nà xì lại là lắc đầu, một đôi màu đỏ thắm đôi mắt nhìn thẳng xìn, trong bất chi bất giác liền muốn ra đường tới xem một chút. Nà xì một đôi đôi mắt liền giống như đang cười một dạng. Một bên nhìn xem xỉn, vừa nói, xem ra, ngươi cũng giống vậy à. Đúng vậy à. Xỉn buông lòng biểu lộ, nhún vai, nói, xem ra, chúng ta rất có tướng vợ chồng đâu. Tướng vợ chồng là ở thời điểm này dùng sao? Nạ xì đều mờ mịt, lập tức trắng xỉn một chút, tức giận, tạm thời trước nói cho ngươi một tiếng, ra đường trước đó, ta đã đi qua nhà bệ một chuyến. Nói cách khác, nạ xì xuất cung thời điểm, là muốn đi gặp xỉn. Bởi vì không gặp được xỉn. Vị công chúa điện hạ này mới có thể ra đường. Kết quả, nói là nói dạo chơi, nhưng công chúa điện hạ này khẳng định là lần theo chân ấn cảm ứng, tìm tới ẩn nấp tự thân, ở chỗ này đi dạo xỉn a. Có đủ quanh co lòng vòng. Xin giờ khóc giờ cười, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nạ Xỉ hay là nhìn chăm chú lên Xỉn, nắm Xỉn tay thì trở nên càng ngày càng gấp. Cảm nhận được nạ Xỉ lực lượng, Xỉn lâm vào trầm mặc. Ta đại khái có thể nghĩ đến ngươi đang suy nghĩ gì? Nạ sĩ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng xin vừa nhấc tay nắm tay dạo bước ở trên đường, nhìn về phía trước, nói đến đây dạng. Dũng giả cùng công chúa xuất hiện, chung quanh lại sừng suốt không ai phát hiện. Xin là nương tựa theo tự thân năng lực ẩn ấp, nạ sĩ thì đại khái là thông qua quyền năng, thao túng vận mệnh, để cho người khác nhìn không thấy lúc này chính mình à. Thế là, tại dạo bước trong quá trình, nạ sĩ nhẹ giọng mở miệng. ngươi biết cái kia một mực đợi tại ma nhân đã nạt bên người tử linh ma Pháp Sư là ai chăng? Nạ si liền đột nhiên nói ra lời ấy. Xin không có trả lời. Không phải không đáp lại được, mà là không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được thân phận của đối phương. Lần trước, tại vương đô chiến dịch thời điểm, người kia xưng ta là hậu duệ. Nạ si rủ xuống tầm mắt, sâu kín lên tiếng. Căn cứ qua lại tình báo, người kia hẳn là ý Lợi di tộc, từng bởi vì tiền tổ Mị chặt sai lầm mà diệt vong vua ý Lợi quốc nhân sĩ liên quan. Một người như vậy, đúng là xương nạ xỉ làm hậu duệ, cái kia nó thân phận chỉ hướng tính, đơn giản chính là minh xác đến không có khả năng lại minh xác. Quá khứ, tại ý gây diệt vong, cuối cùng chi chiến kết thúc, ma vương bị thảo phạt về sau, tiên tổ mỉ chặt liền đem tử ý gây bên trong may mắn còn sống sót công chúa cùng nó thị nữ mang về vương quốc. Nạ xỉ giống như nói một mình giống như kẻ ra, mà tại bị tinh linh nữ vương cự tuyệt, cầu thay thất bại về sau, tiên tổ mỉ chặt tại tâm bủi ý lạnh phía dưới, đem vị công chúa kia cưới vào cửa. Để kỳ thành vì vương quốc Mỹ chặt đời thứ nhất vương phi, vương quốc chính thống vương thất người. Người này chính là vương quốc Mỹ chặt vương thất tiên tổ, tất cả Mỹ chặt vương tộc cộng đồng tổ mẫu. Người này chính là dũng giả Mỹ chặt thế tử, nạ xì si tiên tổ một trong. Tại sau đó, ta tại vương cung trong thư khố cha xét rất nhiều cổ lão ghi chép, lật ra ngàn năm trước đối với vị tiên tổ kia ghi chép. Nạ xì si lên tiếng như vậy. Thế là, ta phát hiện, vị tiên tổ kia cũng không có thọ hết chết giả, mà là đột nhiên mất tích. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Trương một nghìn không trăm hai mươi ngươi cũng là dạng này, đúng không? Đột nhiên mất tích. Nạ xì mà nói, làm cho xin nhữ mày tới. Hắn mặc dù đã có chút đoán được người vương phi kia thân phận, nhưng đối với làm gì sẽ đi đến hiện tại tình trạng này, biến thành hiện tại cái dạng này, xin hay là hoàn toàn không biết gì cả. Mà nhìn nạ xì dáng vẻ, nàng giống như tại vương đô chiến dịch qua đi. Trong lòng có đoán chuyện này đặt ở trong lòng, vì thế làm rất nhiều điều tra dáng vẻ. Bởi vậy, xin chuyển hướng nạ si. Dũng giả kia vợ tại sao phải đột nhiên mất tích đâu? Xin hỏi thăm. Thế nhưng là, nạ si lại là lấp đầu. Liên quan tới nguyên nhân, ngay lúc đó vương thất thành viên cùng vương quốc các cao tầng tại trải qua một đoạn thời gian dài điều tra cùng tìm kiếm về sau, vẫn như cũ không thể tìm tới. Nạ si tiếp nối giống như mà nói, chỉ biết là, vị kia tiên tổ đại nhân là ở tiên tổ Mỹ chặt cử hành nghi thức hiến tế. Đem sinh mệnh của mình cùng tồn tại hoàn toàn hiến cho thanh kiếm, như vậy bỏ mình về sau, vừa rồi triệt để mất tích. Mị chặt cái chết sao? Xin nói thầm đứng lên. Không sai. Nạ si nhẹ gật đầu, nói, ngay lúc đó chủ lưu thuyết pháp là vị tiên tổ kia đại nhân hộ tống tiên tổ mị chặt cùng một chỗ mất đi, còn có người cho là vị kia là trở về quê quán ý gầy di chỉ, ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, trong chuyện này, còn có người khác không biết nội tình tồn tại. Ngươi là nghĩ thế nào? Xin có chút ý nghĩ của mình, nhưng không có mạo muội nói ra, mà là trưng cầu một chút nạ si ý kiến. Nạ si im lặng một hồi, lập tức than ra một hơi. Căn cứ điều tra, vị kia tiên tổ đại nhân đối với tiên tổ mị chặt tựa hồ ôm lấy lấy không giống bình thường tình cảm, cho nên cũng không thể bài trừ có khả năng như vậy. Không trách nạ si sẽ nói như vậy. Xin cũng tại đế đô chính biến sự kiện qua đi, bao nhiêu giải qua một chút dũng giả mị chặt cùng y lấy di tộc ở giữa sự tình. Nghe nói, lúc trước, vì ngăn cản ma tổ công yêu, Dũng giả mì chặt tại trắng trợn hành động trước đó, là lời đầu tiên mình một người đi tới y lấy lãnh thổ, đi nơi nào làm bước đầu điều tra. Lúc đó tiếp nạp mì chặt người, chính là ngẫu nhiên cùng gặp nhau y lấy công chúa, lẻn nỉ y lấy. Lẻn nỉ y từ nhỏ chính là nghe Dũng giả cố sự lớn lên công chúa điện hạ, cho nên vẫn luôn đối với Dũng giả ôm lấy lấy ước mơ. Mì chặt khi tiến vào vua y thì trong nước điều tra lúc, Ngẫu nhiên gặp việc này lẹn nì công chúa liền căn cứ vào phần này ước mơ, nghĩa vô phản cố lựa chọn hiệp trợ hắn. Trong quá trình này, hai người chung đụng một đoạn thời gian không ngắn. Ma cương đại dũng giả cùng Mỹ lệ công chúa gặp nhau, cũng chung đụng về sau, còn lại kết quả chỉ có một cái. Đó chính là tình yêu sinh sôi. Đằng sau, vì ngăn cản ma tổ công yêu, dũng giả mì chặt dứt khoát xuất thủ, gián tiếp đưa đến vua ị lệ quốc hủy diệt. Có thể cho dù là dạng này, lẻn nhỉ công chúa vẫn như cũ cho là đó cũng không phải dũng giả mỉ chặt sai, bi thương sau khi như cũ đối với vị dũng giả kia ôm lấy yêu thương. Thế là vì đền bù lỗi lầm của mình, dũng giả mỉ chặt một mực tại chiếu cố cô vị công chúa điện hạ này cùng nó may mắn may mắn còn sống sót thị nữ, thẳng đến trận chiến cuối cùng kết thúc, ma vương bị thảo phạt, mỉ chặt thành lập vương quốc về sau, vị công chúa điện hạ kia cùng nó thị nữ mới lấy nữ buộc thân phận, bị mang về vương quốc mỉ chặt vương cung tiếp thân phục thị mỉ chặt. Cuối cùng hai người cùng nhau đi hướng hôn nhân điện đường, Chung Kết Liên để ý trở thành Vương quốc Mỉ chặt trong lịch sử đầu tiên quốc vương cùng Vương phi. Đây chính là dũng giả Mỉ chặt cùng Y Dị công chúa ở giữa cố sự. Cố sự này thậm chí bị viết thành chuyện cổ tích. Tại Vương quốc Mỉ chặt thậm chí xung quanh mấy cái quốc gia truyền bá rất rộng. Chuyện xưa kết cục là viên mãn, có thể nói là thật đáng mừng. Như cái này đây hết thề đều là thật mà nói. Cái kia tại dũng giả Mỉ chặt quyết định hiến tế tự thân, đem tự thân thanh kiếm lưu tại trên đời thời điểm. Lẹn nỉ vương phi sẽ chọn tự tử, cùng cùng nhau chết đi, hoặc là trở lại ý lấy di chỉ, ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại, sắc thực như nạ xì nói tới như vậy, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng chuyện cổ tích vẫn như cũng là chuyện cổ tích. Hiện thực, tuyệt đối xa so với chuyện cổ tích tàn khốc. Dũng giả mị chặt trong lòng sở thuộc đối tượng là tinh linh nữ vương. Xin như vậy nhắc nhở, tại bị tinh linh nữ vương cự tuyệt về sau, dũng giả kia mới nản lòng thoái chi phía dưới đã cưới chính mình nữ buộc cũng chính là vị kia ý lấy lẻn nỉ công chúa. Nói cách khác, dũng giả mì chặt cùng ý công chúa ở giữa, khả năng cũng không tồn tại mỹ hảo tình yêu. Cái này có lẽ chỉ là ý lấy công chúa, vị kêu lẻn nỉ vương phi tương tư đơn phương cũng có nói. Mà lại, muốn trở thành liền tử vong đại linh thể mà nói, cần thiết điều kiện chính là tại trước khi chết ôm lấy lấy vô biên tâm tình tiêu cực. Xin cân nhắc một chút ngôn ngữ, cuối cùng vẫn lựa chọn sẽ lại nói đi ra, đối với nạ sĩ mở miệng. Nếu như cái kia tử linh ma pháp sư thật chính là chúng ta đoán như thế, vậy liền chứng minh nàng tại trở thành tử vong đại linh thể trước đó, gặp phải cũng không tính tốt. Cái này cùng lưu truyền chủ lưu thuyết pháp, khẳng định là không hợp. chí ít, xin không cho rằng, vị kia lẹn nhỉ công chúa nếu là tự tử, cùng đến cố hương trong di chỉ giải quyết xong quãng đời còn lại, sẽ ôm lấy lấy kinh người như vậy tâm tình tiêu cực. Ở trong đó, khẳng định vẫn là có khác cố sự tồn tại. Còn nữa, Vị Tiêu tử linh ma pháp sư mặc dù không giống ma la như thế, đối với dũng giả cùng cùng dũng giả tương quan sự vật như vậy thống hận, nhưng nhìn nàng hiện tại gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma cách làm, hiển nhiên là không muốn để cho vương quốc Mỹ chặt quá dễ chịu. Xin như thế biểu thị, có thể ngồi nhìn vương quốc Mỹ chặt bị nguyên sơ ác ma cho xâm lược tập kích, cái này đủ để chứng minh, vị vương phi kia đối với hiện nay vương quốc, đã không có bao nhiêu tình cảm. Tăng thêm rất có thể là nó thị nữ ma la đối với dũng giả cùng cùng dũng giả tương quan sự vật quá độ cửu thị, đây hết thảy đều tại nói cho hắn biết người, vị vương phi kia khi còn sống khẳng định là có cái gì bi thống kinh lịch, dẫn đến nó cùng dũng giả mị chặt thậm chí vương quốc này sinh ra không thể điều tiết mâu thuẫn. Bằng không, đối phương sẽ không dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi đến con đường này, trở thành có tử vong đại linh thể tử linh ma pháp sư. Nói cách khác, đối phương là kẻ đến không thiện. Xin thở dài một hơi, nói, cho dù Nàng là của ngươi tiên tổ, vương quốc sơ đại vương phi. nghe vậy, nạ xì triệt để tắt tiếng. Xin không nói gì nữa, chỉ là yên lặng nắm nạ xì tay, bàn tay chậm rãi dùng sức. Nạ xì bên kia khí lực cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Xin nghĩ nghĩ, hay là phá vỡ trầm mặc. Phụ vương của ngươi cùng tỷ tỷ biết chuyện này sao? Xin hỏi như vậy lấy. Một chút xíu. Nạ xì do dự một chút, lập tức như thế nói, khả năng không giống ta biết cẩn kẽ như vậy. Nhưng bọn hắn hẳn là cũng có chút ý nghĩ, không có cách nào. Mà là lúc kia dẫn xuất sự tình quá lớn, nó lại bại lộ tự thân thân là ý gầy di tộc trần tướng, cái kia thân là vương quốc Mỹ chặt quốc vương cùng đời tiếp theo nữ vương hai vị kia, không có khả năng hoàn toàn không có làm chút ít giải. Mà tại hiểu rõ trong quá trình, kết hợp trước mắt đã phát sinh các loại sự kiện, muốn suy đoán ra cái kia tử linh ma pháp sư thân phận, dù là không dễ dàng, cũng sẽ không quá khó khăn. Sẽ có chút ý nghĩ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi muốn làm gì? Xin đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, liền đã biết nạ si sẽ làm như thế nào trả lời. Quả nhiên, ta muốn cùng với nàng một mặt, cùng nàng tâm sự. Nạ si làm ra trả lời như vậy. Câu trả lời này, không có nửa điểm mê vóng, ngược lại tràn ngập kiên định. Rất rõ ràng, nạ si sớm đã có ý nghĩ này, cũng đã làm ra quyết định. Ở trên chiến trường sao, xin không thể làm gì đứng lên. Chứ cái đó ra, còn có thể cái nào trường hợp đâu. Nạ Sĩ si cũng cười khổ. Nói đến đây, Nạ Sĩ si muốn biểu thị đồ vật, đã phi thường sáng tỏ. Ta đã hướng lì đặt nữ thần cực kỳ nữ thần của nàng các đại nhân thỉnh cầu qua, để các nàng đem tử linh ma pháp sư giao cho ta đối phó. Nạ Sĩ si làm ra chính là như vậy quyết định. Xác định sao? Xin dù cho sớm có suy đoán, vẫn là không nhịn được nói một câu, nói, đối phương thế nhưng là siêu thoát cấp bậc tồn tại, lại còn chữ bị vô số tử khí, có thể phát huy ra có thể so với ma nhân lực lượng A. Đối thủ như vậy, đối với còn chưa siêu thoát nạ si tới nói, không thể nghi ngờ là không có khả năng chiến thắng tồn tại. Dù là nạ si đã trở thành vận mệnh nữ thần người thừa kế, đạt được thao túng vận mệnh quyền năng, nếu là toàn lực bột phát mà nói, thậm chí có thể so sánh vận mệnh nữ thần ly đạt, có thể phần lực lượng này cũng không hoàn toàn. Nếu như nạ si lựa chọn bột phát ra so sánh vận mệnh nữ thần lực lượng mà nói, vậy nàng chỉ có một kích chi lực. Một kích qua đi, nạ si chẳng những sẽ mất đi lực lượng, sẽ còn lâm vào hư nhược trạng thái không cách nào lại chiến, mà coi như Nạ thị không dốc hết toàn lực, muốn cùng người Vương phi kia giao thủ, đồng dạng cần bộc phát ra tương đương với ma nhân cấp bậc lực lượng. Bộc phát đến trình độ kia, chỉ sợ Nạ thị nữ thần hóa hiện tượng sẽ lấy cực nhanh tốc độ chấn động, cuối cùng đồng dạng sẽ trèo đến đỉnh cao nhất, lại nga xuống, lâm vào trạng thái hư nhược, không cách nào lại chiến. Nàng có thể cùng người Vương phi kia tác chiến thời gian, nhiều nhất chỉ có mấy phút đồng hồ. Mấy phút đồng hồ thời gian, ngay cả quần nhau đều không được sưng. Dù là Nà Xi si bộc phát toàn lực, phát động có thể so với vận mệnh nữ thần một kích toàn lực, chỉ dựa vào một kích muốn đánh bại một cái ma nhân cấp siêu cấp cường giả, cái kia cũng tương đương với người Xi si nói ngọng. Liên Xìn xem ra Nà Xi si phân thắng, đại khái ngay cả một phần trăm cũng chưa tới. Cái này quá nguy hiểm, Xìn không thể nghi ngờ là muốn ngăn cản Nà Xi. Si. Nhưng Nà Xi si có vẻ như tâm ý đã quyết, cùng đối thủ của ngươi so ra, ta phải đối mặt đối thủ đã có thể tính là người vật vô hại. Nạ sỉ không sợ hãi giống như cười nói, Huống hồ, ngươi đừng quên, ta mặc dù không phải dũng giả, lại là giống như ngươi dũng giả hậu duệ, kế thừa dũng giả thanh kiếm, đối mặt một cái tử linh ma pháp sư, ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. Xác thực, có thanh kiếm nơi tay, nạ sỉ đối với người vương phi kia vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng khắc chế. Dù là thanh kiếm không có siêu thoát thuế biến, dùng để đối phó tử khí cùng tử linh ma pháp dạng này cấm kỵ tà ác đồ vật, vẫn như cũng là dư sải. Xin con muốn nói chút gì? Thế nhưng là, Na Xỉ si trước một bước rối ra như ngọc mảnh khảnh ngón tay, đặt tại xỉn trên môi, ngăn trở hắn. Lựa chọn của ta có lẽ là sai, nhưng đây là chuyện ta muốn làm. Na Xỉ si nhìn chằm chằm vào xỉn, nói ra lời ấy. Ngươi cũng là dạng này, đúng không? Lời này vừa nói ra, xỉn đôi mắt không chịu được khởi động sóng dậy. Chợt, yên lặng không nói gì. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn đã hoàn thành. Trước 1021 một chuyện xưa khác. Đến lúc này, xỉn cũng đã đã nhìn ra. Nạ xỉ sẽ cùng chính mình nói lên lẹn ní mì chặt sự tình, không chỉ có là vì nói với chính mình quyết định của nàng, càng là vì chấn an chính mình vừa mới có chút rối loạn cảm xúc. Lựa chọn của ta có lẽ là sai, nhưng đây là chuyện ta muốn làm. Công chúa Điện Hạ muốn theo người trong lòng của mình nói lời, kỳ thật chính là câu này mà thôi. Thực sự là, hoàn toàn bị ngươi xem thấu a. Xin không biết nên cười hay là nên thở dài mở miệng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng một chỗ bao lâu à? Nạ si ngược lại là đống nhiên cười một tiếng, không hiểu lộ ra rất tự hào. Có thể bao lâu? Xin trợn trắng mắt, tức giận, cũng còn không đủ một năm đâu. Bị xình tiểu nói này, nạ si cũng là giật mình, lập tức cười thở dài một hơi. Ngươi không nói ta đều quên, ngươi đi vào thế giới này đều mới ước chừng thời gian một năm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là trên thực lực tiến bộ vô cùng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả trên tình cảm tiến bộ đều tương đương không thể tưởng tượng nổi. ít nếu là đổi lại một năm trước kia, có người nói cho nà si, nàng sẽ ở ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm đối với một người nam nhân yêu chết đi sống lại, không chỉ có vội vã muốn gả cho hắn, còn ngay cả chân ấn đều phó thác đi ra ngoài, cái kia nạ si nhất định sẽ cảm thấy đối phương tại lấy chính mình mở soát. Tin tưởng, chuyện này, tại rất nhiều trái tim con người trong mắt, Đồng dạng là phi thường không thể tưởng tượng nổi a Vương quốc trí bảo Nhân tộc đệ nhất mỹ nữ Ngay cả thần tộc các nữ thần đều sùng ái Có thừa công chúa điện hạ Đúng là tại không đến trong thời gian một năm bị một người nam nhân Cho bắt làm tù binh phương tâm Thậm chí ngay cả tự thân toàn bộ đều đã dâng ra đi Vậy đơn giản chính là kỳ tích Đều không đủ lấy hình dung chuyện hoang đường Nhìn xem hai người thật chặt rắt tại cùng nhau tay Nạ si liền dương mắt nước mắt Nhìn thẳng hướng về phía xìn Nhất định phải thắng nha Nạ sỉ trước kia chỗ không có vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta đã đem hết thẻ đều cho ngươi, ngươi vẫn còn không có cưới ta vào cửa, nếu là dạng này sẽ chết rồi, ta nhất định sẽ hận ngươi. Nghe vậy, xin trong lòng tất cả rối loạn cảm xúc cùng phân loạn ý nghĩ, đều vào lúc này giờ phút này bên trong biến mất. Sau đó, chờ lần này sự kiện kết thúc về sau, chúng ta liền kết hôn đi. Xin cười cấp ra hứa hẹn. Ừm. Nạ sỉ trùng điệp điểm xuống đầu, thách ra Mỹ lệ nét mặt tươi cười ở mỹ ồn nào trên đường phố, dũng giả cùng công chúa liền nhìn nhau lấy, chợt hai người đầu ăn ý tới gần lẫn nhau, thẳng đến để bờ môi đụng vào nhau, đem lẫn nhau khoảng cách hóa thành số không. dạng này quan cảnh, lùi tới vô số trong đám người, không ai nhìn thấy, chỉ có lờ mờ không ánh sáng trên bầu trời, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ triển khai một đôi long dực lơ lửng tại nơi này, thấy được một màn kia, xem ra không cần ta ra sân đâu, e sẽ nhìn qua tại trên đường phố ôm hôn lấy người yêu ở trong trời đêm nói nhỏ lấy sau người nó một cái tiếng cười khẽ vang lên bị người khác vượt lên trước một bước nữa nha E Sedran Chan Chán liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây giống như E Sed lơ lửng ở giữa không trung đón gió mà đứng như ma quỷ tư thái trong gió lộ ra là như vậy nóng nảy cùng nóng bỏng. Diễm tuyệt thiên hạ bị ma liền lườm phía dưới ôm hôn bên trong nam nữ một chút cười đi vào E Sed bên người không đi xuống hảo hảo cùng hắn tâm sự nói cho hắn biết ngươi cũng đang lo lắng hắn sao Chẳng trêu chọc giống như đối với ẹ xẹt nói ra lời như vậy. Ẹ xẹt lại ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi động dù là một chút. Dạng này liền tốt. Ẹ xẹt thản nhiên nói, nói cho cùng, ta vốn là không am hiểu an ủi người khác, như thế nhân vật, để công chúa điện hạ kia đi làm, ngược lại là vừa mới vừa chỗ. Thật sao? Chán lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy không cam tâm? Không có cảm thấy bên cạnh hắn vị trí hẳn là ngươi mới đúng. Câu nói này đổi lấy là một câu đương nhiên trả lời. Bên cạnh hắn vị trí đúng là ta, e sẽ không có một chút động dung mà nói. Chỉ là bên cạnh hắn vị trí sẽ không chỉ có một cái. Ngươi cũng không ăn giống a. Tràn bó tay rồi nói, tưởng cho ngươi vẫn là của ta muội muội đâu. Lúc này hẳn là hảo hảo lung lạc một chút ra hòa kia, cho hắn biết mị lực của ngươi. Đối với ngươi yêu thích không buông tay mới đúng a. Không có tất yếu kia, e sẽ phủi tràn một chút nói, chờ đây hết thể đều kết thúc về sau. Ta cũng sẽ cùng hắn thành hôn. Nghe nói như thế, tràn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng thu liễm lại trêu tức thái độ, nở nụ cười. Dạng này cũng không tệ. Chẳng là từ đáy lòng cho là như vậy. Chính mình cái này được sủng ái nhất em gái út, có thể có cái kết cục, đó là một chuyện tốt. Không, phải nói, như chính mình các loại 6 tỷ mọi dạng này ma nhân, chỉ cần có thể tìm tới kết cục, đều là một kiện đáng giá chuyện vui. Đản sinh tại thế đến nay đã có vạn năm trở lên, Chính mình chờ 6 tỷ muội lại vẫn luôn là lẻ loi một mình, chưa bao giờ có một cái đáng giá xưng là nhà địa phương. Tuy cao cao tại thượng, nhưng cũng là câu ngồi tại đám mây, loại trạng thái kia, lâu dài xuống dưới, cuối cùng không phải biện pháp. Cũng không có biện pháp, có thể làm cho các nàng ủy thân tồn tại, mặc kệ là ở thời đại nào, đều chưa từng xuất hiện. Cho dù là mạnh như dũng giả, ưu tú như các loại nổi danh anh hùng hào kiệt, đều không có tư cách để các nàng không tiếc hết thể cảm mến. Chẳng đồng dạng là như vậy Tam giới đệ nhất mỹ nhân, vô số anh hùng hào kiệt thậm chí một nước chi vương đều không thể khiến cho ghé mắt, đối với thế gian hết thảy các phái thậm chí cùng giới đều khinh thường mệnh đầu một chút, cái này nghe tựa hồ là phi thường ghê gớm cao linh chi hòa, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa diễm tuyệt thiên hạ vị này mỹ ma điện hạ, kỳ thật chính là vẫn luôn không thể tìm tới phù hợp tâm ý của mình, để cho mình không còn cô tịch đi xuống đối tượng đâu. Cao cao tại thượng, thường thường liền mang ý nghĩa cô độc, cùng tịch mịch thẳng đến một năm này. Nghĩ tới đây, Tràn rủ xuống to lớn thủ, nhìn về phía cái kia sủng ái lấy vị hôn thê của mình Dũng Giả. Trong mắt, một vòng nu hòa hiện hiện. Ta cũng rốt cuộc tìm được có thể làm cho mình đi dựa vào cùng thân cận đối tượng đâu, mẫu thân. Tràn liền giống như vậy, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đương nhiên, Tràn hay là ý nghĩ kia, tức không muốn gả cho xỉn, càng sẽ không đem tình cảm của mình chiêu cáo thiên hạ, mà là sẽ yên lặng ở sau lưng an vụ. Nguyên nhân không gì khác, Chỉ là bởi vì dạng này tương đối thú vị mà thôi. Chẳng tỷ, Lúc này, ẹ xét đột nhiên lên tiếng. Ngày mai, ngươi sẽ đi đến mẫu thân bên kia đi sao? Câu nói này, từ ẹ xét trong miệng bị nói ra về sau, lập tức đem nó vừa mới lạnh nhạt cùng không hề bận tâm đều cho pha vỡ. Giờ này khắc này ẹ xét trong giọng nói, có chỉ là tâm thần bất định, cùng bất an. Chẳng không có trả lời, thần sắc lại cực kỳ phức tạp. Nàng biết, mội mội của mình đang suy nghĩ gì. Bởi vì nàng cũng giống như nhau. Ta rất muốn lập tức chạy như bay đến bên cạnh nàng. Chạn lần đầu dùng đến thanh âm kiếp nhược, như vậy thấp giọng nói, nhưng ta luôn cảm thấy, ta không có như thế tư cách. Đúng vậy à. Ế e xét cũng là lầu bầu lấy, mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, ai bảo chúng ta rõ ràng là cách nàng gần nhất người, hẳn là người thân cận nhất của nàng, lại không có thể phát hiện nội tâm của nàng thống khổ chứ. Đại khái, chúng ta trong sáu người, chỉ có đại tỷ loáng thoáng đã nhận ra mâu thân buồn nguyện đi. Chẳng có chút đau thương mà nói, mặc dù biết mâu thân có rất lớn tâm sự, khi còn sống vẫn luôn là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, nhưng ta thật chưa từng có nghĩ tới, mâu thân nguyện vọng, thế mà lại là tự sát. Ai có thể nghĩ tới? E xe túi đầu xuống, nói, nếu là đã sớm phát giác được điểm này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để mâu thân một mình tiếp nhận thống khổ như vậy dòng dã vài vạn năm. Sau khi nói đến đây, mặc kệ là e xe hay là chẳng, trong giọng nói liền tràn đầy hối hận các nàng thật rất bị đả kích, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một mực tôn kính, kính yêu lại phát ra từ nội tâm sùng bái mẫu thân, đúng là một mực thống khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, đến mức muốn bị giết, nên đón giấc ngủ ngàn thu. Tưởng tượng đi qua và năm, các nàng cách nàng thật là gần nhất, nhất có thể đụng tay đến người. Nhưng mà các nàng lại không có thể kịp thời phát giác được đây hết thảy, cũng hướng vị kia kính yêu mẫu thân vươn tay cứu vớt nàng tại trong tuyệt vọng, cái này khiến làm nữ nhi các nàng làm sao có thể đủ dứt khoát hận? Nhưng là. Một phương diện khác, các nàng lại không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào các nàng, có lẽ căn bản không cứu vớt được vị kia kính yêu mẫu thân. Không tiếc nhắc lên thần ma hai tộc chiến tranh, nhường đất bên trên tiếp tục vài vạn năm náo động, khiến cho sinh linh đổ thán, vị kia ma vương vì giết chết chính mình, liền làm được loại trình độ này. Bởi vậy có thể thấy được, nội tâm có bao nhiêu thống khổ, lại có bao nhiêu tuyệt vọng. Thống khổ như vậy, dạng này tuyệt vọng, chỉ bằng vào các nàng, căn bản hóa giải không được. Bằng không. Các nàng vị kia loáng thoáng có chỗ phát giác, đầu não thông minh đến không được đại tỷ, tuyệt đối sẽ không đối với cái này ngồi yên không lý đến. Đây chính là có thể làm cho vị kia nguyệt ma đều thúc thủ vô sách buồn nguyện. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ngàn năm trước, đại tỷ hẳn là cũng có thành tựu toàn mẫu thân ý từ A. Chẳng không thể làm gì mà nói, không phải vậy, lấy nàng thông minh tài trí, tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra, thần tộc cùng nhân tộc nếu là muốn khởi xướng quyết chiến. Nhất định sẽ lựa chọn để lung nguyệt tuần lễ không cách nào phát động ban ngày. Đúng vậy a. E sẽ nhẹ gật đầu, tán đồng nói. Khi đó thần tộc cùng nhân tộc động tĩnh không nhỏ, sẽ là tỷ khẳng định đoán được bọn hắn muốn khởi sướng cuối cùng quyết chiến. Cái kia thừa dịp bọn hắn hành động trước đó, trước tiên ở ban đêm khởi sướng tổng tiến công, đánh địch nhân một trở tay không kịp, đó mới là sẽ là tỷ phong cách. Kết quả sẽ lã lại đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho thần tộc cùng nhân tộc chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tại lúc ban ngày tiến công mà tới. Trong này, nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, ẹ sẽ cùng chẳng là tuyệt đối sẽ không tin. Chớ nói chi là, tại cuối cùng chi chiến kết thúc về sau, sẽ là không để ý bởi vì ma vương bỏ mình mà bi phẫn ma tộc, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng thần tộc cùng nhân tộc hòa giải, trực tiếp đầu hàng, ký kết hòa bình địa ước, cái kia cử động, đồng dạng tràn đầy mục đích tính. Cái kia rõ ràng chính là đã làm tốt hết thể chuẩn bị, biết ma vương tâm nguyện đã đạt thành, cảm thấy chiến tranh không cần lại tiếp tục tiến hành tiếp, vừa rồi chọn lựa hành động a. Bằng không mà nói, coi như ma vương đã chết đi, ma nhân sáu tỷ mội vẫn như cũ khỏe mạnh ma tộc, muốn chiến thắng thần tộc cùng nhân tộc, tại lúc ấy cũng không phải là không có khả năng sự tình. Dù sao, trí cao thần chỉ để ý ma vương, ma vương một khi mất đi, nàng thế tất liền sẽ bỏ xuống hết thể rời đi, mà dũng giả mỉ chặt thì chịu khó mà khỏi hẳn vết thương chí mạng, căn bản là không có cách lại rong rồi xa trường, ma tộc tại lúc ấy kỳ thật căn bản không có chiếm cứ thế yếu, ngược lại vẫn như cũ là cường thế một phương. Muốn kiên trì kháng chiến, đó là rất đơn giản sự tình. Có thể sẽ lã lại từ bỏ, thậm chí chấn áp lúc ấy bạo tẩu bọn tìm muội, cố chấp xuất lĩnh lấy ma tộc đầu hàng, lựa chọn hòa bình tương lai, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Chính là bởi vì dạng này, ngay lúc đó ma tộc mới có thể xuất hiện nhiều như vậy bất mãn người cùng kẻ ra tâm, dẫn đến cựu ma tộc phái loại thế lực này xuất hiện, cũng dẫn đến chuyện cho tới bây giờ ma tộc bên trong vẫn như cũ có nhiều như vậy kẻ phản bội. Bọn hắn chính là không nguyện ý ngưng chiến cho là căn bản không cần thiết mưu chiến, ma tộc tuyệt đối sẽ không bại bởi thần tộc cùng nhân tộc, lại bị bách đầu hàng, trở thành chiến tranh, kẻ thất bại mới có thể trở thành nhân tố không ổn định, cuối cùng lựa chọn phản bội, chọn rời đi sẽ là thống trị dưới ma tộc. Hê Ly Mi chính là trong đó lớn nhất đại biểu. đương nhiên, người kia tư tâm cùng giả tâm càng nặng, thành sự không có, bại sự có dư, nếu không phải có thân phận đặc thù cùng lực lượng đặc thù, quả quyết không có khả năng trở thành nhất lên phân loạn đầu nguồn. Hiện tại, ma vương xuống lại chiến tranh cũng lần nữa khai hỏa. Bất quá, ngày mai hừng đông đằng sau, thời gian qua đi ngàn năm thế kỷ đại quyết chiến, đem lần nữa triển khai. Đến lúc đó, mẹ của các nàng, lại sẽ làm như thế nào đâu? Rất đơn giản. Nàng nhất định sẽ tại chiến trường chỗ sâu nhất, chờ lấy xình đi qua đi. Ế e xẹt như vậy chắc chắn. Đúng vậy a. Chàng gật đầu đồng ý nói, tựa như ngàn năm trước như thế. Dạng này nàng, muốn gặp chỉ có dũng giả, cũng chỉ có thể là dũng giả. Ế e xét cùng chàng nếu là đi qua, sợ là không chỉ có không làm được bất cứ chuyện gì, còn có thể ảnh hưởng đến xỉn. Cho nên, ngày mai, chúng ta không thể tới. Ế e xét có chút tịch mịch nói như thế. Chàng không khỏi vươn tay, khoác lên Ế e trên bờ vai. Tin tưởng hắn đi. Chàng nói khẽ, tin tưởng vị kia đối với chúng ta tới nói đều là tồn tại đặc thù dũng giả, có thể đúng nghĩa cứu rỗi mẹ của chúng ta. Ế xét trùng điệp gật đầu. Các nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở xỉn trên thân. Chúng ta kính yêu lại tôn kính mẫu thân, liền giao tất cả cho ngươi, ta dũng giả. E-set đối với trên đất người yêu dâng lên khẩn cầu cùng chúc phúc. Chẳng cũng là nhìn qua trên đất người yêu, nói một mình. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền đem tỷ muội của ta đều phát triển thành tình nhân của ngươi. Thiếu lớn như vậy nhân tình, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này, mới có biện pháp trả lại. Ừm. E-set giống như nghe được chạn lầu bầu âm thanh, lòng có cảm giác giống như quay đầu, nhìn về phía chạn. Ngươi vừa mới nói cái gì sao? Chẳng tỷ, Ẹ e xét liền không hiểu có chút không vui cảm giác. Nhìn thấy Ẹ e xét cái kia như mày, giống như có chút hoang mang, lại có chút không hiểu biểu tình không thích, chẳng vui vẻ. Không có gì. Chẳng vui vẻ giống như nói, chỉ là muốn nói, tỷ muội chúng ta sáu người hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có đồ tốt cũng nên cùng một chố gánh vác, đúng không? Ẹ e xét từ trong lời này nghe được một cô ác ý. Có thể nói đúng là dạng này, nàng cảm thấy rất có đạo lý bởi vậy, e sẽ điểm xuống đầu. đó là đương nhiên. lưu lại lời nói này, e sẽ căn bản không có nhìn thấy tràn cái kia tràn ngập ác ý dáng tươi cười. chờ đến nàng về sau kịp phản ứng, chỉ về thế cùng mình bọn tỷ nội đại chiến một trận, vậy liền lại là một chuyện xưa khác. thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn đã hoàn thành. trước 1022 giống như trở lại lúc ban đầu. vương đô, mộ viên, tại âm ý ồn ào trong vương đô. Chỉ có mảnh này nghĩa địa còn có thể bảo trì một chút tiến tĩnh, cũng nhìn không thấy người ở. Vương đô chiến dịch lúc, toàn bộ vương đô đều hứng chịu tới luyện ma đại quân trà đạp, bị đại quy mô phá hư, dẫn đến rất nhiều nơi đều tiến hành trùng kiến, không còn có thể nhìn thấy qua đi bộ dáng chỉ có mộ viên này, không biết có phải hay không bởi vì không có người ở chỗ này quanh quẩn một chỗ quan hệ, luyện ma đại quân không có đối với nơi này ra tay, dẫn đến nơi này trở thành trong vương đô thưa thất may mắn còn sống sót khu vực, như kỳ tích không có đụng phải phá hư. Mà tại trời tối người liên thời điểm, cả người khoác áo đen thiếu nữ đúng là xuất hiện ở nơi này. Nàng đứng tại một cái mộ địa phía trước, một mực tại nơi này lặng lặng đứng vững, không biết có phải hay không tại cùng mất đi người chết nói chuyện. Thiếu nữ chính là tỷ ơ. Tỷ ơ cũng đã hộ tống vỉ vỉ ân bọn người cùng một chỗ thành công thu phục cải nhân tộc, trở về vương đô. Chỉ là, ngày mai, một trận càng thêm gian nan chiến đấu đem lần nữa bị nên đón. Trận chiến này, tỷ ơ đồng dạng sẽ lên chiến trường, phấn đấu tại tuyến đầu. Dù sao, thiếu nữ hiện tại đã tới đẳng cấp 89, cách đẳng cấp 90 truyền kỳ cấp cường giả, đều chỉ có cách xa một bước. Chuyện này, nếu là ở thời kỳ hòa bình truyền ra mà nói, cái kia tất nhiên sẽ tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều tạo thành hành động to lớn A. Phải biết, hiện nay tỷ ở cũng mới 17 tuổi mà thôi. Một cái 17 tuổi cũng đã đến đẳng cấp 89, cách đẳng cấp 90 truyền kỳ cấp còn sót lại cách xa một bước tồn tại, vậy đơn giản đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu như nạ sĩ không phải trở thành vận mệnh nữ thần người thừa kế, đẳng cấp xuất hiện trên phạm vi lớn vượt qua mà nói, có lẽ, tỷ ở đã chính thức vượt qua nạ si, trở thành vương quốc đệ nhất thiên tài cũng khó nói. Mà cái này cũng đại biểu cho trong khoảng thời gian này, tỷ ở trải qua bao lớn cố gắng, lại đã trải qua bao nhiêu thử đấu, mới có thể đến hiện tại đẳng cấp. Đương nhiên, còn chưa đủ. Thiếu nữ đứng tại mẫu thân mình phần mộ trước, thấp giọng nỉ non. Ta còn nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Đây là thiếu nữ nguyện vọng, cũng là chấp nghiệm. Đi qua, nàng là thiên tài, là trong tiểu đội người mạnh nhất, nhưng vẫn là nhận lấy nạ si, vì vị ẩn thậm chí là xình chiêu cố. Hiện tại, tại cái này không an tĩnh niên đại bên trong, người bên cạnh nàng đều có đủ loại gặp gỡ, để nàng đã không còn là cái kia mạnh nhất thiên tài. Tỷ như Ca, bây giờ đã là cực hạn cấp đại ma pháp sư, nhìn chung cả nhân tộc đều là mạnh nhất tồn tại một trong, sớm đã không phải lúc trước cái kia cần nàng bảo vệ yếu đuối tinh linh thiếu nữ. Tỷ như vị vị ẩn, nó thân là vương quốc thủ hộ thần tầm quan trọng tại cái này thời kỳ chiến tranh đã là toàn diện hiện ra đi ra, không gần như chỉ ở thu phục ải nhân tộc trong chiến dịch chỉ bằng vào một mặt thuận dự vững phe mình vô số quân đội bạn, khiến cho gần như kỳ tích số không thương vong chiến tích xuất hiện, ngày mai đại quyết chiến bên trên, nàng cũng sẽ thành tuyến đầu quan chỉ huy, đối với thần tộc cùng ma tộc các cường giả đều có được hiệu lệnh quyền, địa vị siêu phàm thoát tủ. Lại thêm còn có Lilith, duyên các loại siêu cấp cường giả lần lượt gia nhập. Cùng những cái kia từ vương cung lao ngục dưới mặt đất bên trong được mang đi ra cường đại đám tội phạm, trong nhà bếp, tì ở đều đã không tính là sáng chói, càng đừng đề cập là nhìn trung tam đại trung tộc. Dưới tình huống như vậy, tì ở là sẽ không cho phép chính mình thỏa mãn hiện trạng. Nàng còn có nhất định phải đánh bại mục tiêu? Nàng còn có muốn truy đuổi cùng đi theo bóng lưng? Vừa nghĩ tới ngày mai đại quyết chiến bên trên, xin đem đối mặt chính là đã từng làm cho thế giới sinh linh đồ thán, sợ hãi vài vạn năm thời gian ma vương tì ở liền có loại cấp bách cảm giác. Đó chính là trở nên mạnh hơn, mạnh đến không bị người kia bỏ rơi, thậm chí là có thể giúp được hắn, bảo hộ hắn. Ngay tại tì ở giống như vậy âm thầm hạ quyết tâm lúc, nàng cảm giác nhạy cảm đến, có một cỗ khí tức quen thuộc tại ở gần. Tì ở thân sắc hơi động, nhưng không có xoay người, chỉ là tiếp tục xem trước mắt nghĩa địa, rơi vào trầm mặc. Cái kia dần dần đi vào tì ở phía sau tồn tại cũng giữ im lặng, cứ như vậy lặng lặng ở nơi đó đứng đấy. Một lớn một nhỏ hai bóng người liền xuất hiện tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong mộ địa. Ai cũng không có ngay đầu tiên thảo luận nói, hoặc là làm ra hành động gì. Một màn này, không biết duy trì bao lâu. Thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong, tì ở mới xoay người, cùng người kia gặp thoáng qua, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem dạng này tì ở, người đến mới cuối cùng lên tiếng. Không có cái gì muốn nói với ta sao. À lì đi à nhàn nhạt mở miệng. Tì ở dừng bước lại. Nàng vẫn không có xoay người, nhìn về phía mình phụ thân. Chỉ bất quá, nàng cũng không có lại giữ yên lặng. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? tỷ ở ngữ khí liền lạ thường lạnh nhạt. Ả lì đi ạ không có để ý điểm này. Hắn chỉ là nhìn trước mắt nghĩa địa nhìn xem cái này lẽ ra là thê tử của mình nơi ngủ say, lại giống như tỷ ở sắc mặt lạnh nhạt tới cực điểm. Ngươi còn tại hận ta. Ả lì đi ạ thản nhiên nói, tại hận ta giết nàng. Ả lì đi ạ trong miệng chỉ người, dĩ nhiên chính là thê tử của hắn, mẫu thân của tỷ ở Cái kia nằm ở trước mắt trong nghĩa địa người chết. Đó là đã từng do hắn tự tay giết chết, cũng là có hắn tự tay mai táng ở chỗ này nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Tì ở không có trả lời ạ lì đi ạ vấn đề này. Ả lì đi ạ vẫn không có để ý, nhìn chăm chú lên trước mặt nghĩa địa, hờ hững lên tiếng. Nếu như còn có một cơ hội, ta vẫn như cũ sẽ giết nàng. Ả lì đi ạ nói ra khỏi miệng chính là cực kỳ lánh khốc vô tình lời nói. Không có cách nào. Nàng là vương quốc kẻ phản bội. Nhà lẹ phì rụt phái tới gián điệp, nếu không phải là bởi vì nàng, 10 năm trước sự kiện đẫm máu liền sẽ không phát sinh, nhiều người như vậy cũng sẽ không chết, vương đô sẽ không bởi vậy đại loạn, ngươi cũng sẽ không bị mất trọng yếu sừng, dẫn đến khống chế không nổi lực lượng của mình, liên tiếp bảo tẩu. À lì đi à nói như thế. Nữ nhân này, ta từ trước tới giờ không hối hận giết nàng, bởi vì nàng xác thực có tội. Lời nói này, cũng không có đổi lấy tì ở thất thố. Tì ở chỉ là lặng lặng nghe lời nói này. Sau đó trả lời một câu. Ta chưa bao giờ phủ định qua nàng có tội. Tì ở mặt không thay đổi nói, ta cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi làm sai. Đây là sự thật. Tì ở rất rõ ràng, nàng mẫu thân kia liền không chỉ có đối với nàng không có chút nào tình cảm có thể nói, đối với ạ lì đi ạ đồng dạng không có vợ chồng chi tình. Nàng chỉ là nhà lệ phì ruột vì mình không thể cho ai biết mục đích đưa tới thông gia đạo cụ. Sau lưng lưu tính lấy vương quốc gián điệp, đích đích sắc sắc là cái đối với vương quốc mỉ chặt mà nói. Không thể tha thứ ác nhân. Cho nên, tì ở thật không có bởi vì nàng, hoán hận ạ lì đi ạ. Đối với cái này, ạ lì đi ạ như mày. Đã như vậy, ngươi nên trở về, về nhà ẻo bẹn. Ả lì đi ạ rốt cục xoay người, nhìn về phía tì ở. Ngươi đến chính là vì nói những này. Tì ở trầm mặc nửa ngày, lập tức nhàn nhạt lên tiếng. Ả lì đi ạ ý đồ đến, nàng đã có chút đoán được. Ngày mai quyết chiến, không chỉ có là siêu thoát cấp tồn tại sẽ xuất hiện. Ngay cả ma vương đều sẽ xuất hiện ở trên chiến trường, mức độ nguy hiểm có thể so với ngàn năm trước thần, nhân, ma tam tộc cuối cùng chi chiến. Quả nhiên, ạ lì đi nói ra tỷ ở trong dự liệu. Trận chiến tranh này, sẽ là ngàn năm qua khổng lồ nhất, nguy hiểm nhất một trận chiến tranh, lấy thực lực của ngươi cùng tài năng, không nên tại hoàn toàn trưởng thành trước đó, đi vào nguy hiểm như vậy một cái chiến trường. ạ lì muốn nói kỳ thật rất đơn giản. Ngươi còn có tương lai. A Lì Đị Ả chăm chú nhìn chằm chằm tì ở bóng lưng, nói, trở lại nhà éo bệnh, vậy ngươi chính là đời kế tiếp éo bệnh gia chủ, chiến trường, thì là ta nên đi địa phương. Không sai, A Lì Đị Ả liền đã quyết tâm muốn thể sống chết phân chiến. Trận chiến này, dù là hắn từng là nhân tộc đệ nhất cường, giả, đẳng cấp cao tới 99 đỉnh tiêm truyền kỳ cấp tồn tại, đều có cực lớn, có thể sẽ vỡn lạc. Ở dưới tình huống này, A Lì Đị Ả tự nhiên sẽ muốn bàn giao hậu sự." Cũng sẽ muốn ngăn cản chính mình huyết mạch duy nhất đi đến chiến trường. Ngươi liền lưu tại vương đô đi. Ả lì đi ạ liền muốn nói ra lời như vậy. Nhưng mà, hán, mới vừa vặn nói xong, tỷ ơ liền đánh gây hán. Ngươi nói sai. Tỷ ơ lấy trực tiếp nhất ngữ khí, nói ra, nếu như chiến bại, vậy ai còn có thể có tương lai. Lời này vừa nói ra, ạ lì đi ạ đều hô hấp cứng lại. Tỷ ơ như cũ không có xoay người, lại nói ra tiếng lòng của mình. Đồng bạn của ta... Bằng hữu của ta, thậm chí là người yêu của ta, ngày mai đều sẽ đạp vào chiến trường, là riêng phần mình tương lai cùng thế giới này tương lai phân chiến. Bọn hắn đều đã làm xong giác nộ. Dưới tình huống như vậy, ngươi gọi ta một thân một mình lưu tại trong vương đô. Khả năng sao? Thật đơn giản hỏi lại, để ạ ly đi ạ không lời nào để nói. Tì ở lúc này mới nói một câu. Mặt khác, ta muốn muốn nắn ngươi một cái quan niệm. Tì ở có chút lạnh lùng nói, ta xác thực không có bởi vì mẫu thân chết mà toán hận ngươi. Nhưng ta vẫn là nhìn ngươi không vừa mắt. Trong mắt của ngươi chỉ có vương quốc, chỉ có vương thất, chỉ có nhà éo bệnh. Hiện tại, ngươi cũng tới khuyên ta, nhưng cũng hay là khuyên ta về nhà éo bệnh, chỉ sợ là rất lo lắng nhà éo bệnh sẽ ở ta thế hệ này bị đứt đoạn truyền thừa a. Mặc dù ta sẽ không cải biến quyết định của ta, nhưng ta thật cảm thấy, ngươi cho dù là nói một câu ngươi đang lo lắng an nguy của ta, vậy cũng không đủ, chẳng lẽ không đúng sao? Đối mặt tỷ ở lời nói này, ạ ly đi ạ vẹn vẹn đưa cho một câu trả lời. Ta sớm đã lập thể là nhà éo bền cùng vương quốc, vương thất mà sống, đây là thân là nhà éo bền người số mệnh. Ả lì đi ạ bình tĩnh không gì sánh được làm ra lần này trả lời. Đối với cái này, tì ờ phản ứng không kịch liệt, ngữ khí lại càng ngày càng thờ ơ. Có thể thật đáng tiếc, ta không cho rằng đây là ta số mệnh. Tì ờ cứ như vậy nói. Ngươi chạy chính là éo bền máu, điểm ấy ngươi không cách nào phủ nhận. Ả lì đi ạ lần nữa nhíu mày tới. Tì ờ bất vi sở động. Ta còn chạy nhà lẹ phì rút máu. Có phải hay không hẳn là tại trước mặt của ngươi chuộc tội mới được đâu? Bén nhọn lời nói lạnh lùng, làm cho ạ ly đi ạ rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Cho đến lúc này, tì ở mới một lần nữa mở miệng. Mặc kệ là ngươi hay là mẫu thân, đều bởi vì gia tộc của mình mà sống, vì mình quốc gia mà sống, cho nên bỏ tư tình, dù cho trở thành vợ chồng, trở thành chung một mái nhà người, đều nhìn không thấy lẫn nhau, chỉ nhìn thấy tự thân thậm chí là thế lực sau lưng lợi ích. Cho nên các ngươi đi ngược lại, các ngươi lẫn nhau đối địch. Cuối cùng còn luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đứng tại lập trường của ngươi đến xem, ngươi làm hết thảy đều không có sai. Có thể đứng tại lập trường của nàng đến xem, nàng làm hết thảy chính là sai sao. Các ngươi trên bản chất kỳ thật liền đều là giống nhau, chỉ là lập trường khác biệt, cách làm khác biệt thôi. Tì ở thanh âm chậm rãi chuyển vào ạ ly đi ạ trong hai. Ta đã chán ghét các ngươi lần này cách làm, càng chán ghét hơn các ngươi cuộc sống như thế. Ta không muốn trở thành giống các ngươi người như vậy. Bởi vì dạng này, ta mới rời khỏi nhà hẻo bẹn. Mà ta cũng rất may mắn, quen biết một đám có máu có nước mắt, có thể làm lẫn nhau bỏ ra tất cả, cùng đi tại cùng một cái trên đường bạn bè, thậm chí là người yêu. Tì ở thanh âm một lần nữa trở nên lạnh nhạc. Ta sẽ siêu việt ngươi, nói cho ngươi, ngươi kiên trì đồ vật, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không thể phá vỡ. Ta cũng sẽ đánh bại ngươi, để cho ngươi biết, đi đến con đường này ta, cũng không có làm gì sai. Trận chiến tranh này cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng ta sẽ tiếp tục sống, bởi vì chúng ta có dũng giả. Về phần ngươi, nếu quả như thật chết ở trên chiến trường, vậy liền chứng minh ngươi cũng chính là loại trình độ này thôi. Tì ở câu này câu lời nói, ạ lì đi ạ toàn bộ rõ ràng nghe được. Hắn trầm mặc rất rất lâu, sau đó mới nói một mình giống như nhỉ non lên tiếng. Đây chính là ngươi chân chính ý nghĩ sao? Nam nhân giống như là cho tới bây giờ mới hiểu được nữ nhi của mình đang suy nghĩ gì đồng dạng. Không sai. Tì ở thản nhiên nói, ta sẽ cải biến hết thảy. Mặc kệ là ta, hay là nhà ẻo bền. Lưu lại lời như vậy, tỷ ở cũng không quay đầu lại rời đi. Ả lì đi ả kinh ngạc nhìn tỷ ở, hồi lâu về sau, vừa rồi lần thứ nhất lộ ra cười khổ giống như biểu lộ. Xem ra, tại bị nữ nhi đánh bại trước đó, ta còn không thể chết đâu. Câu này nỉ non, ngay tại trong đêm trăng quen quẩn. Không người, có thể nghe được. Khu quý tộc, nhà bệ thuốc. Khi tỷ ở trở lại trong cái nhà này lúc, nàng phát hiện, các bằng hưu của mình đúng là đều tại trong đình viện. Tỷ ở. Người trở về rồi. Lý cả cùng Lỗ Mị dạ nhau nhau đều đứng lên. Sự tình đều xong xuôi sao? Vị Vị ẩn cũng ở nơi đây, đối với Tỷ ở lộ ra hoàn toàn như trước đây nụ cười ôn nhu. Nhìn xem cái này ba cái tương giao đã lâu hảo hữu, Tỷ ở cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có ba người các ngươi sao? Tỷ ở hỏi một câu. Người ở chỗ này cũng chỉ có Vị Vị ẩn, Lý cả cùng Lỗ Mị dạ ba người, không có những người còn lại tại. Dĩ vãng, lúc này, hoặc là có xỉn ở chỗ này, hoặc là còn có dư dẫn thậm chí là Lilith, hoặc là mặt khác người nào. Giống như vậy chỉ có vị VV ẩn ba người quan cảnh, tỷ ở đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Mà cái này hình như là ba người cố tình làm. Ngẫu nhiên chỉ có chúng ta những này nguyên ban tiểu đội thành viên, vậy cũng không tệ a. VV ẩn hiếm thấy lộ ra nghịch ngợm dáng tươi cười. Ly Cạ cùng Lumi Dạ cũng đều mỉm cười. Không biết vì cái gì, liền muốn vào ngày mai trước đó cùng các ngươi trò chuyện, tâm sự. Ly Cạ xấu hổ cười cười. Ta, ta cũng thế." Lumi Dạ cũng nhăn nhó. nhó. Tỷ Ở nhìn xem dạng này ba người, chỉ cảm thấy đi qua cùng một chỗ mạo hiểm thời gian tựa hồ rõ muộn một chút mắt. "Ngươi cũng đến đây đi, Tỷ Ở." "Tới đi." Liên tùy Tiện Tâm sự liền tốt. Ba người như vậy mời. "Ừm." Tỷ Ở đồng ý, cũng mở ra bộ pháp, đi hướng vỉ vi ẩn ba người. Bốn người tập hợp một chỗ, giống như về tới lúc trước. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn đã hoàn thành. Trước 1023 cuối cùng màn bắt đầu. Một đêm này, rất nhiều người liền đều tại lấy phương thức của mình, hoặc nhàn nhã, hoặc hoài niệm, hoặc cạn khái, hoặc khẩn trương thấp thỏm vượt qua. Khi xình trở lại nhà biệt lúc, vì vị ẩn tiểu đội đám người thậm chí chuẩn bị một trận cỡ nhỏ yến hội, dùng để tuyên triệu thắng lợi. Trận này đến hội, không chỉ có xình tham gia, nà xì đều theo tới, ngay cả ẹt sẹt cùng chặn đều giữa đường ra trận, để yến hội trở nên có chút náo nhiệt. Đến cuối cùng, không biết là từ đâu lấy được tin tức. Xin từng cái đám người quen đúng là đều tới. Bệ lì sẽ mang theo ổt cùng mã phèo, lên trước nhắc cửa. Xa vù cùng cả bệ lìn đôi này đế quốc giả nạ hoàng thất huynh muội đúng là cũng yên tĩnh tới, ngay cả dọc kẹt cùng tỷ lì đều không có mang lên. duyên đem duy nhất ngủ được không tim không phổi, hoàn toàn không đem ngày mai quyết chiến để vào mắt giống như lì lịch cũng mang tới. Đến sau nửa đêm, thậm chí ngay cả sổ phi, lệ ạ, nia tam đại tinh linh tộc cự đầu đều lên cửa, thuận tiện còn mang tới cả dồn cùng l Đệm lỷ cả đều vui vô cùng Đương nhiên, Sophie tới chơi Không phải chuyên môn tới tham gia hiến hội Mà là đến xin nhờ xịn Để xin giúp nàng giải trừ trên người nguyên rùa Đến trình độ này Liền xem như ta Cũng nghĩ tại trạng thái toàn thịnh bên dưới hương chiến Sophie liền không thể làm gì giống như nói như vậy Vị này tinh linh nữ vương cuối cùng Vẫn tại trọng yếu như vậy Đại quyết chiến trước mặt buông xuống cho tới nay thận trọng Để xin giúp nàng giải trừ nguyên rùa Một khi giải trừ nguyên rùa Sophie cho tới nay đều không thể sử dụng kỹ năng độc hưu đem toàn diện giải phóng. Đồng thời, Sophie còn có thể tiếp nhận nạ đủ lạ chúc phúc, trở thành kếm lỷ cả đằng sau cái thứ hai tự nhiên nữ thần người chúc phúc. Kể từ đó, Sophie chiến lược sợ là sẽ phải thật to gia tăng, đạt tới có thể mạnh hơn cực hạn cấp người tình trạng. Dù sao, Sophie là tinh linh vương tộc, trời sinh tư chất liền so với bình thường tinh linh tộc cao hơn nhiều, cho dù là thuế biến sau này mỷ cạ, đơn thuần tư chất thiên phú đều tuyệt đối so với không lên Sophie. Đến lúc đó, Sophie cùng lỉ cả hai người đến tột cùng ai mới có thể là tinh linh tộc đệ nhất ma pháp sư, thậm chí là nhân tộc đệ nhất ma pháp sư. Vậy thì có đợi thương thảo? Xìn cuối cùng cũng đáp ứng Sophie thỉnh cầu. Dù là Sophie thể nội nguyên rủ phi thường khó chơi, tại đã thành tiểu siêu thoát xìn trước mặt, như trước vẫn là dễ như trở bàn tay bị giải trừ. Xìn thậm chí đều không có triệu hồi ra thanh kiếm, trực tiếp đem thanh kiếm thần thánh lực lượng điều động đi ra. Hội tụ tại trên đầu ngón tay, một chỉ điểm tại Sophie nơi tim, liên tục không ngừng cường đại thần thánh lực lượng liền trong khoảnh khắc phá trừ Sophie thể nội nguyên liền rửa. Đang sau, Sophie bọn người liền dứt khoát lưu trong nhà bẹt qua đêm, còn lại đến đây tham gia trận này cỡ nhỏ hiến hội người cũng là như vậy. Hiến hội kết thúc về sau, xin còn kinh ngạc phát hiện, thế mà ngay cả ạn sĩ cùng dĩa đều vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Cứ như vậy, trừ tam đại nữ thần cùng chính nghĩa nữ thần bên ngoài, còn lại thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu. Còn tại nhân giới bộ phận, liền cơ hồ toàn bộ tụ tập tại chỗ này. Không thể không nói, trận này không muốn người biết tiến hội, đơn thuần cấp độ đẳng cấp đã đạt đến trước nay chưa có thứ nguyên. Dưới tình huống như vậy, trời từ từ sáng lên. Sáng sớm. Cùng ngay vừa tảng sáng thời điểm, âm ỉ ồn ào một đêm vương đô đúng là lạ thường trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả người khoác áo giáp, mặc pháp y lê, cầm trong tay vũ khí hoặc pháp trượng, sắp đạp vào chiến trường người liền trợn mặt, tại kiềm chế yên tĩnh dưới Từ từ hướng vương đô phía đông cửa chính di động mà đi. Trong những người này, có nhân loại kỵ sĩ, có thú nhân chiến sĩ, có ải nhân thiết kỵ, cũng có tinh linh ma pháp sư, thậm chí còn có ma tộc cường giả cùng thần tộc nữ thần. Ngay cả ma vật thân ảnh đều là khắp nơi có thể thấy được, tại mọi người khu động dưới, có thể là gầm nhẹ, có thể là gào thét hướng một cái phương hướng di động. Trên bầu trời, từng đầu phi hành hệ ma vật chở bọn kỵ binh bay qua. Vương quốc Mỉ trạc hưởng danh đã lâu phi long quân đoàn đều tại đây khắc bên trong toàn quân xuất động, chờ từng cái long kỵ sĩ bay lượn trên bầu trời. Nhân tộc, ma tộc, thần tộc, tam đại chủng tộc tất cả có tên tuổi cường giả cùng quân đoàn liền đều xuất hiện tại vương đô từng đầu trên đường phố, hướng phía đông cửa thành tụ tập. Cũng không lâu lắm, ở cửa thành nơi này, từng dã đen nghị đại quân liền bày ra hoàn tất, tạo thành một cái trước đó chưa từng có to lớn quân đoàn. bọn hắn yên lặng tỉnh lại lấy khí, bước cháy lên chiến ý. Bọn hắn ngắm nhìn phương xa, dù cho nội tâm sợ hãi, bất an cùng lo lắng, cũng đều nghĩa vô phản cố đứng ở nơi này, không có một cái nào lui lại. Thời gian dần trôi qua, tại chi này trước đó chưa từng có khổng lồ quân đoàn phía trước nhất, các thế lực trọng yếu tồn tại bọn họ đang tràng. Ản xì khó được bỏ đi một thân vương bảo, một bộ ma pháp sư cung đỉnh cách tán mặc, mang theo ạ lì đỉ ạ xuất hiện tại vương quốc Mỹ chặt quân đội phía trước. Xa vũ cùng cả vệ lìn cũng là đã trình diện, đồng đều người khoác áo giáp. Đi tới đế quốc giả nạ những người may mắn còn sống sót trước mặt. Elise, Otz, Maffeo mang theo thú nhân thần quan bọn họ, đứng ở thú nhân tộc quân đoàn phía trước nhất. Sophie, Leia, Nia, Kazol thậm chí nổ vả đều xuất hiện tại tinh linh sư đoàn đại quân trước mặt, trên đỉnh đầu còn lơ lửng nữ vương cung cung điện. Các tộc các thế lực đỉnh điểm mạnh mẽ đám người liền lặng lẽ mà tới. Ngay cả du Julie, Jin, Vivian, Tia, Lyca một nhóm đều giữ im lặng xuất hiện. Mọi người im lặng tụ tập. Không có đổi lấy tiếng hoan hô, càng không có đổi lấy âm thanh ủng hộ, cứ như vậy lặng lặng tựa như trong quân một thành viên, gia nhập vào tụ tập trong đại quân. Đương nhiên, tụ đến người, không phải chỉ có sắp lên chiến trường tồn tại. Vương đô đám dân thành thị đồng dạng dậy thật sớm, nhao nhao tụ tập tại trên tường thành, để trên tường thành xuất hiện đen nghịt một đám người lớn. Diệp cùng sàn ngoái ngay tại đám người này trung ứng nhất, bên cạnh còn có lưu lì làm bạn. Hiện nhiên, các nàng là không có ý định ra chiến trường, tham dự trận chiến này. Đối với cái này, riêng là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Vị này tương lai nữ vương bệ hạ liền ngắm nhìn vương quốc Mỹ chặt quân đội vị trí, nhìn qua xuất lĩnh tại phía trước nhất tảng si, thì thào lên tiếng. Ta thật muốn cùng bọn hắn cùng đi. Đây là riêng bây giờ nguyện vọng duy nhất. Không có cách nào. Nhìn xem thân nhân của mình cùng quốc dân ra chiến trường, chính mình lại chỉ có thể đợi tại trong đại bản doanh đóng giữ, Loại cảm giác này, xác thực không dễ chịu. Sản ải tự nhiên cũng là như thế. Nàng cũng là một tên kỵ sĩ. Một tên quang vinh cận vệ kỵ sĩ, hay là trong gia tộc lừng lẫy nổi danh người thừa kế, theo Lý tới nói, hẳn là đạp vào chiến trường mới đúng. Đáng tiếc. Phụ thân cũng không để cho ta ra chiến trường, chỉ làm cho ta giữ vững quốc gia này, giữ vững điện hạ. san mải tựa hồ rất không cam tâm. Lý nhìn xem dạng này hai người, thở dài một cái. tha thứ bọn hắn đi. Lý như vậy nói, bọn hắn cũng là nghị cho gia tộc cùng quốc gia lưu sau cùng một chút hòa trùng. Diễn là đời tiếp theo nữ vương. Hãn Sĩ là sẽ không cho phép nàng ra chiến trường, hy sinh vô ích. Sa ngoại cũng là gia tộc người thừa kế, đẳng cấp lại vẫn chưa tới 80, ra chiến trường cũng phải không lên bao lớn công dụng, hắn cái kia thân là cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, cách truyền kỳ cấp đều cách chỉ một bước phụ thân sẽ nghĩ để nàng lưu lại, tự nhiên là có thể lý giải. Ngay cả Lý chính mình cũng bị lưu lại. Mà phụ thân của nàng, hiện tại thì là dẫn theo nhà dạ dạ hạt kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả công hội tất cả đẳng cấp cao mạo hiểm giả cùng nhau gia nhập Vương quốc Mỉ chặt trong quân đoàn. Trận chiến này, các đại thế lực, các đại chủng tộc liền đều liều lên toàn lực. Giống Vương quốc Mỉ chặt, không chỉ có là cận vệ Kỵ sĩ đoàn cùng Vương quốc Kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ toàn gia, ngay cả phi Long quân đoàn cùng các đại quý tộc dưới Trướng Tư nhân Kỵ sĩ đoàn đều bị điều động. Đám mạo hiểm giả lựa chọn được sống tạm, có thể càng nhiều nhưng cũng là dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị đạp vào chiến trường. Cho dù là vị kia luôn luôn không có chỗ ở cố định truyền kỳ cấp mạo hiểm giả, hiện tại cũng tại Vương quốc Mỉ chặt trong quân đoàn. Hướng Ản Si, Ả Lì Đì Ả, dù lệ bọn người thỉnh an. Nhưng, nên xuất động đều xuất động, không nên xuất động hay là sẽ được lưu lại. Ria bọn người chính là bị lưu lại bộ phận. Đương nhiên, trên tường thành, còn có rất nhiều người đều cùng ria ba người một dạng, bị lưu lại. Tỷ như lú Mỹ ra, lúc này liền dẫn chính mình bảy cái muội muội đứng tại tường thành một góc, ngắm nhìn ở vào các quân đoàn phía trước nhất vị vị ẩn, tỷ ở cùng lì cả ba người, khỏe mắt tích góc nước mắt. Thực lực của nàng cuối cùng có yếu. Ra chiến trường mà nói, khả năng vẫn lạc tính cơ hội là 100%. Bởi vậy, tối hôm qua, Lũ Mỹ ra tiếp nhận Vy Vy ẩn đám người xin khuyên, lựa chọn lưu lại. Tỷ tỷ tỷ, ngươi đừng khóc thôi. Đúng vậy a, tất cả mọi người đang nhìn đâu. Vy Vy ẩn tỷ tỷ các nàng nhất định sẽ đánh thắng trận, đúng không? Tỷ ở tỷ tỷ cũng là rất mạnh. Còn có mùi cả tỷ tỷ. Long tỷ tỷ cũng ở đó đâu. Còn có lợi hại nhất xin ca ca. Nhất định sẽ đánh bại ma vương. Bảy cái tiểu gia hỏa ngay tại Lumi Dạ bên người lũiu giữ lấy, không chỉ có không gặp nửa điểm bất an, còn phi thường sáng sủa tự tin an ủi lũi mi dạ. Lumi Dạ xoa xoa khóe mắt, lộ ra dáng tươi cười. "Đúng vậy a, mọi người nhất định sẽ thành công khải hoàn, đánh bại ma vương, đồng thời trở về." Nói, Lumi Dạ ôm lấy các muội muội của mình, cùng một chỗ tiếp tục nhìn về phía tường thành phía trước. Cứ như vậy, khi thái dương cao thăng đến giữa không trung lúc, trên bầu trời, từng đạo thân ảnh ầm vang xuất hiện. Ly Đa Anima, Nadula, Aemi các loại địa vị cao nhất nữ thần ẩm vang rắn lâu âm. Esed, Chan, Lilith các loại ma nhân cấp tồn tại cũng mang theo lớn lao khí thế hiện thân. Nasi nương theo ở một bên, đón gió mà đứng. Về phần đám người phía trước nhất, tự nhiên chỉ có một người. Hắn là trong mắt mọi người anh hùng. Hắn là thế nhân công nhận dũng giả. Hắn là thời đại này chói mắt nhất tồn tại. Hắn cũng là tất cả mọi người hy vọng, chuyến này lớn nhất ý lại xin liền đứng ở hư không chỗ cao nhất quan sát giống như nhìn phía dưới đại quân sau đó xuất phát không có một câu nói nhảm xin nhàn nhạt hạ lệnh một mực yên lặng lấy các chiến sĩ rốt cục buông ra huyết hổ phát ra chấn động thiên địa chấn động mây xanh tiếng hò hét trận đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát cuốn lên khói bụi mang theo từng đợt tiếng ầm ầm vang lao tới chiến trường Trên tường thành tất cả mọi người liền đều đưa mắt nhìn các chiến sĩ rời đi. Nhất định phải trở về. Diễn liền đại biểu lấy tất cả mọi người, tiến lặng dâng lên chúc phúc. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Trước 1024 tháng bại mấu chốt nhất. Nhân giới, thần chi hạc gốc. Tại hẻm núi bên ngoài, một tòa vách núi đỉnh, đã nạt bưng lấy chính mình mà thư đứng ở chỗ này, ngắm nhìn xa xôi đường chân trời một chỗ khác, thần sắc không hiểu. Dĩ vãng tao nhã nho nhã cùng thành thạo điêu luyện đều đã tại cái này ma nhân trên thân biến mất, để hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất mất đi thông dong đồng dạng, đứng tại thiên không phía dưới, trong mắt liên tiếp hiện lên người khác không hiểu thần thái. Tới chỗ này vương phi liền thấy dạng này đan ác, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Từ hôm qua bắt đầu, cùng vị kia ma vương nói chuyện kết thúc về sau, vị này trong ngày thường khôn khéo không gì sánh được người hợp tác liền biến thành hiện tại cái dạng này, không chỉ có vẫn đứng ở chỗ này không biết đang suy nghĩ gì, còn đối với hết thể cũng sẽ không tiếp tục để ý đồng dạng, rất có chủng cùng thế giới trở nên không hợp nhau cảm giác. Vương Phi cũng biết, Đà Nạt lại biến thành dạng này, đó là không thể tránh được sự tình. Nghe nói như thế Trấn tướng, biết được tự thân bí mật, chỉ sợ, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể giữ vững tỉnh táo. Đà Nạt khôn khéo về khôn khéo, nhưng cũng hiển nhiên không thể làm đến đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao, hắn một mực bảo trì một tưởng, một mực tưởng tượng mục đích. Kết quả lại là hư giả lấy cớ, ngay cả mình bản thân đều không có phát hiện to lớn hoang hồn, vậy đơn giản chính là để cho người ta tinh thần sụp đổ đều không đủ là lạ tàn khốc hiện thực. Đa nạt còn có thể giữ vững tỉnh táo, đã là rất không tệ sự tình. Chỉ ít, Vương phi tự nhận, nếu là đổi lại chính mình, chính mình khẳng định là làm không được. Nghĩ tới đây, Vương phi lắc đầu, chậm rãi tiến lên. Nàng tới đây, mục đích chỉ có một cái, chính là hướng Đa nạt báo cáo một chút hiện trạng. Phía dưới đã truyền đến tin tức Nói là bên kia đã xuất phát, hướng bên này đến đây. Vương Phi như vậy truyền đạt. Thật sao? Đạn nạt chưa có trở về quá mức, cũng không có xoay người. Xui như vậy đối với Vương Phi, thản nhiên nói, cần bao lâu, bên kia mới có thể đến bên này. Cũng không cần bao lâu đi. Vương Phi chi tiết nói, có tam đại nữ thần ở bên kia, cho dù là tập kết trước mắt tam đại chủng tộc tại nhân giới tất cả chiến lược đại quân, muốn đến chúng ta bên này, sợ là đều chỉ cần muốn nửa ngày thời gian mà thôi. lúc đầu Vương quốc Mỹ chặt cùng thần chi hạp cốc chố ở khoảng cách liền tương đối xa. Nếu là lấy một chi đại quân bình thường tốc độ tiến lên đến tính toán, dù là không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, sợ là đều được hao phí hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến. Dưới tình huống như vậy, tập kết tam đại chủng tộc trước mắt tại nhân giới tất cả chiến lược, thần nhân ma tam tộc liên hợp đại quân đã là dễ dàng vượt qua mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn đại quân tiến lên, quần quận về quần quận, cũng không nghi ngờ là một kiện chuyện tương đương phiền phức tình. Nếu là dựa theo bình thường tốc độ tiến lên đến tính toán, không có mấy tháng thời gian, vậy có phải muốn thành công đến thần chi Hạ cốc? Nhưng mà, tại Tam Đại Nữ Thần Quyền Năng phụ trợ chuyến về tiến, vậy liền coi là chuyện khác. Căn cứ tuyến đầu truyền đến tình báo, Tam Đại Nữ Thần Tựa Hồ cũng vận dụng tự thân quyền năng, trợ giúp quân đoàn tiến hành tiến lên. Vương Phi từng cái hồi báo, vận mệnh Nữ Thần thông qua quyền năng thao túng khoảng cách khái niệm, để đại quân tiến hành tốc độ tăng nhiều. Sinh mệnh nữ thần thông qua quyền năng giao phó tất cả sinh mệnh chủng tộc liên tục không ngừng thể lực, khiến cho tất cả mọi người vĩnh viễn không mệt nhọc, không thiếu tinh lực. Tự nhiên nữ thần thông qua quyền năng một đường cải biến địa hình, để núi cao, rừng rậm thậm chí hải dương đều tách ra, nhường ra con đường, làm đại quân có thể lấy ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách tiến lên. Lại thêm thần tộc các đại nữ thần quyền năng cùng ma pháp phụ trợ, cùng thuần hóa ma vật cùng ma pháp đạo cụ trợ giúp, bọn hắn muốn đến thần chi Cốc tuyến đầu. Khả năng ngay cả nửa ngày thời gian đều không cần cũng khó nói. Vương Phi liền báo cáo dạng này cực kỳ kinh người sự tình. Đạn nạt ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Không hổ là thần tộc, vẫn là trước sau như một am hiểu hành xử chút kỳ tích, bình thường chiến tranh lý luận đặt ở trên người các nàng thật đúng là không phát huy được tác dụng, để cho người ta không thể không phòng. Ngoài miệng nói như vậy lấy, đạn nạt lại hoàn toàn không có giống gì vãng như vậy, thiết trí một chút đối sách cũng khó mà phá giải bấy dập. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Đầy sắc lạnh lẽo nhìn xem đường chân trời phía kia, giống như là dự định tự mình nên đón địch nhân đến giống như, trước đó, cái gì đều không có ý định làm bộ dáng. Vương Phi liền nhịn không được nói một tiếng. Nửa ngày thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng chúng ta cũng đã miễn cưỡng sắp tán bố tại các nơi trên thế giới chiến lược đều triệu hồi tới, người đã từng thuyết phục qua những tên kia cũng nguyện ý ở thời khắc mấu chốt này tự thân lên trận tác chiến, bao quát những tà thần kia cùng ma tộc, bọn hắn hiện tại đều đang chờ ngươi ra lệnh đâu. Vương Phi ngủ ý rất đơn giản chính là để Đà Nạt tranh thủ thời gian bảy mưu tính kế. Nam nhân này địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là lực lượng, mà là đầu não. Điểm này, ngay cả xỉn bọn người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chớ nói chi là một mực đợi tại gần nhất khoảng cách, nhìn xem Đà Nạt cơ quan tính toán tường tận đem tam đại chủng tộc tất cả mọi người cho đùa bỡn xoay quanh Vương Phi. Cho nên, Vương Phi cũng một mực đang chờ cái này ma nhân bại binh bố trận, làm ra ứng đối. Không ngờ rằng, không cần loại đồ vật kia. Đà Nạt một mặt bình tĩnh nói, lần này, chúng ta liền trực tiếp chính diện nên chiến đi. Cái? Vương Phi lập tức động dung, Cái này cũng không thể xem như không có nghe thấy. Tốt như vậy sao? Vương Phi nhíu mày, nói, tạm thời bất luận cơ sở chiến lực cùng trung tầng chiến lực, liền nói cao tầng chiến lực, chúng ta thế nhưng là một mực hướng tới thế yêu a. E-set cùng chẳng đã trở về tin tức, bên này sớm đã nghe nói. Không có cách, rất nhiều ma tộc đều bởi vì E-set cùng chẳng triệu tập đi đến vương đô. Chuyện này liền căn bản không gạt được. Đôi này tân sinh nguyên sơ ác ma mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại phiền toái. Nguyên bản, tam đại chủng tộc bên kia siêu thoát cấp cường giả liền so bên này nhiều. Dù là ả ní mà cùng nã đủ là có chút kéo hông, Lý đặt cái này siêu thoát cấp mạnh nhất lực chấn nhiếp cũng là rất ghê gớm sự tình. Một mình liền có thể địch nổi trí ít hai tên ma nhân cấp tồn tại vị kia vận mệnh nữ thần, ở tân sinh nguyên sơ ác ma bên này, trừ đạn nạt bên ngoài, đoán chừng cũng không ai có thể ngăn lại. Lại thêm chính nghĩa nữ thần ả hệ mị cùng tà thần lý lịt hai cái này có thể so sánh ma nhân địa vị cao nhất nữ thần, tại chiến lực cao đoàn khối này, tân sinh nguyên sơ ác ma sớm đã không chiếm ưu thế. Nếu như không có ẻ xét cùng chán gia nhập, tân sinh kia nguyên sơ ác ma còn có thể chính diện đương đối. Chỉ cần đả nạt kéo lại vận mệnh nữ thần lý đạt, hai cái ma nhân cấp dũng giả vong linh kiểm chế lại chính nghĩa cùng tà ác hai nữ thần, vậy mình liền có thể trực tiếp giao đấu ả nì mà cùng nạ đủ lạ. Đem hai vị kia không am hiểu chiến đấu siêu thoát cấp nữ thần cho thừa cơ đánh bại. Đến lúc đó, chính mình lại quay đầu hiệp trợ Dana đánh bại vận mệnh nữ thần, hoặc là hiệp trợ hai cái tử linh kỵ sĩ, đánh bại hai nữ thần, thắng lợi liền cơ bản thuộc về tân sinh nguyên sơ ác ma. Về phần cái kia trở nên cực kỳ đáng sợ dũng giả, hắn tự nhiên sẽ đi mà vương phía bên kia, căn bản không cần quan tâm. Đây chính là vương phi suy nghĩ, mà chỉ cần siêu thoát cấp độ chiến đấu xuất hiện thắng bại Cái kia siêu thoát cấp trở xuống người cho dù đánh cho lại hung, đều quyết định không được cuối cùng chiến tranh đi hướng. Siêu thoát cùng chưa siêu thoát, trên lệnh chính là lớn như vậy. Không chút khách khí nói, nếu là đối diện không có siêu thoát cấp tồn tại, vị vương phi kia có lòng tin, chỉ bằng vào chính mình một người liền đem tam đại chủng tộc đều tiêu diệt. Cho nên, siêu thoát cấp độ tồn tại bọn họ ở giữa thắng bại, mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Dưới đấy những người kia chiến tranh. Bất quá là trận này quét sạch toàn bộ mỉ bộ tẹn sơ đại chiến cửa hàng thôi. Mà tân sinh nguyên sơ ác ma trong cuộc chiến tranh này phần thắng là rất lớn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nói tại thần chi hạp cốc chỗ sâu nhất tọa chấn lấy ma vương, chính là một tề làm cho tất cả mọi người đều vì dừng an tâm thuốc trợ tim. Tại biết trí cao thần không ra thời điểm, chỉ sợ, phần lớn người liền đều đã cho là, trận chiến tranh này, thắng lợi sẽ chỉ là tân sinh nguyên sơ ác ma đi. Dù là đối diện có dũng giả. Chỉ bằng vào dũng giả một người, chẳng lẽ còn có thể đem thánh kiếm đâm vào ma vương trái tim A. Đây chính là những tà thần kia cùng gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma các ma tộc nguyện ý tại trận chiến tranh này cống lên hiến lực lượng của mình nguyên nhân. Một trận tất thắng chiến tranh, bọn hắn đến làm gây sự, tham gia tham gia, cớ sao mà không làm đâu. Nếu như không có ma vương dạng này siêu cấp đại sát khí tồn tại, vậy cái kia chút không biết dắp tâm ra sao ra hỏa, có thể hay không nguyện ý cam tâm tình nguyện xuất lực, chính là một tận số. Nhưng bây giờ. Hai đại ma nhân ra sân, để cao tầng thắng bại trở nên không cách nào dự đoán. Nếu không phải cân nhắc đến ma vương lực lượng, dưới đáy những tên kia sớm chạy hết. Tại cao tầng chiến lược bên này, tân sinh nguyên sơ ác ma liền thật ở thế yếu, phần thắng bắt đầu trở nên xa vời đứng lên. Bởi vậy, vương phi mới hy vọng Đà Nạt có thể bày mưu tính kế, nghĩ ra biện pháp tới. Ai ngờ, Đà Nạt thế mà đối với cái này thờ ơ không nói, còn dự định vứt bỏ tự thân ưu thế lớn nhất, cùng đối diện chính diện va chạm. Điểm này đều không giống ngươi sẽ làm ra quyết định. Vương Phi cao mày nói như vậy lấy. Ngay vậy, Đà Nạt lại là tự rêu đứng lên. Kia cái gì dạng quyết định mới giống như là ta sẽ làm. Trước đó quyết định phục sinh ma Vương thời điểm sao? Một câu, để Vương Phi trong nháy mắt thiên lặng. Đà Nạt liền vẫn như cũ tự rêu lấy. Nếu như ta làm tiếp chút quyết định, những cái kia đến tột cùng có còn hay không là ta tự đánh mình tính là ra đây này. Ngươi có thể bảo chứng, những quyết định kia liền sẽ không cùng phục sinh ma vương quyết định mở dạng, đều là ta bản năng bên trong làm ra hoang đường quyết định sao. Chính ta cũng không dám cam đoan, ta làm tiếp thứ gì, những cái kia lại là không phải ta tự thân muốn làm. đạ nạt cười ha ha. Kết quả, ta thoát đi phụ thân khống chế, cho là mình rốt cục tự do, lại ngược lại vẫn luôn bị mẫu thân khống chế lấy, thật sự là cười đến rụng răng. Như thế cười đạ nạt cho người cảm giác, không chỉ có không có nửa điểm vui vẻ, còn mười phần chua xót Người... Vương Phi ánh mắt phức tạp, muốn nói gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Đà nạt thu liễm lại tràn ngập tự rêu ý vị tiếng cười. Liên theo ta nói làm đi. Đà nạt thản nhiên nói, đều đến nước này, cũng không cần thiết lại làm một ít động tác. Siêu thoát cấp thắng bại mới là quyết định cuối cùng thắng bại nhân tố. Không, sai. Chỉ có dũng giả cùng ma vương ở giữa thắng bại, mới là quyết định cuối cùng thắng bại yếu tố mấu chốt. Nói cách khác, siêu thoát cấp thắng bại, đồng dạng trở nên không trọng yếu nữa. Đã như vậy, chính diện nên chiến, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. Ta hiểu được. Vương Phi đồng ý, quay người, lui xuống. Chỉ còn lại có đã nạt một người, tiếp tục đứng ở nơi này, nhìn xem phương xa, ánh mắt ấm lánh. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Trước 1025, nửa ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Khi Thái Dương treo trên cao tại treo trên bầu trời, trôi nổi tại thiên tri đỉnh từ ngay phía trên đem ánh nắng rơi xuống dưới thời điểm thần chi hạp cốc phía trước trên đường chân trời một trận ầm ầm tiếng vang xuất hiện khói bụi quần quận mà tới mặt đất có chút rung động một chi khổng lồ quân đoàn liền từ từ tại đường chân trời phía kia xuất hiện hoặc là khu động thiết kỵ hoặc là ngồi cưỡi ma vật tại một trận vang tận mây xanh trùng phong hào giác âm thanh bên trong tiến nhập chiến trường giống ngao trên bầu trời lấy phi long cầm đầu một đám phi hành hệ ma vật đồng dạng đang gầm thét lấy có thể là chở người có thể là xông lên phía trước nhất là sau lưng đại quân đánh lấy trận đầu tại bọn này phi hành hệ ma vật hậu phương thì là một tòa lơ lửng cung điện phía trên chở đầy từng cái tinh linh ma pháp sư nhìn qua dị thường dễ thấy mà xuất lĩnh lấy những tồn tại này không phải người khác chính là một đầu hắc long giống duyên liên trực tiếp lấy long hóa hình thái đang trạng xuất lĩnh lấy phi hành hệ ma vật đại quân dẫn đầu xông vào chiến trường dưới tình huống như vậy quân địch cũng là xuất hiện ầm ầm Nương theo lấy mặt khắc một trận tiếng đất vang, thần chi hạp cốc phương hướng bên trên, vô số quái vật vọt ra. Luyện ma, tử linh, ma nhân ấu thể cùng ma pháp sinh mệnh, quen thuộc đại quân quái vật lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bọn chúng gầm thét. Bọn chúng giống giận. Bọn chúng như là biết được trận chiến này chính là bản thân duy nhất vinh quang cùng quang huy thời khắc một dạng, mang theo giữ tận lệ khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới. Đến rồi. Tại giữ gìn trên lưng. Vị Vị Ân liền cầm trong tay một mặt tràn ngập thần khí tâm chán, một thân áo giáp cũng là hoàn toàn đổi một bộ, trở nên càng thêm bất phàm, càng thêm uy hoàng. Vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, mà xem như quân đoàn thủ tịch quan chỉ huy. Vị Vị Ân hiện tại sứ mệnh chỉ có một cái, đó chính là, xông, hướng về phe mình các chiến sĩ, hạ đạt khai chiến hiệu lệnh. Cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu Không cần quá nhiều ngôn ngữ, cũng không cần lại có bất kỳ cân nhắc, tất cả mọi người vào giờ phút này dẫn nổ trong lòng ngực chiến ý, đối với phía trước quái vật quân đoàn, nghĩa vô phản cố xuống tới. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là chiến trường. Địch nhân không phải có thể câu thông đối tượng. Hòa bình cũng không có thể lại dựa vào ngôn ngữ khẩn cầu, mà là nhất định phải dùng trong tay vũ khí đi khai khẩn, đi mở mang. Bởi vậy, duy chỉ có giờ khắc này, bất kỳ cái gì giả muộn, cân nhắc, cố kỵ đều là không cần. Mặc kệ là tam đại chủng tộc hội tụ mà thành quân đoàn cũng tốt, cơ hồ đều là quái vật hình thành đại quân cũng được, tại thời khắc này, đều chỉ có một việc cần làm, đó là giết địch. Kết quả là, dưới sự chỉ huy của vị vị ẩn, các tộc các thế lực các cường giả cùng đỉnh điểm bọn họ bắt đầu xông pha chiến đấu. Ti ở cùng Alydia đã như là lẫn nhau phân cao thấp giống như liền xông ra ngoài. Tất cùng mạ phèo đồng dạng mang theo các thú nhân giống trận công kích. Sophie, Leia, Nia, Mika, cả dồn Lồ và các loại tinh linh ma pháp sư đã ở trong nữ vương cung vịnh sướng chủ ngữ. Sa Vu cùng cả Vệ Linh bọn người cũng toàn bộ đều tại đây khắc bên trong không sợ hãi chút nào xông lên tuyến đầu, hướng hướng về phía quái vật quân đoàn. Đương nhiên, ma tộc cùng thần tộc các cường giả cũng đều từng cái bắt đầu thi triển thần thông. Hoang gia giống như trên đại địa, đen nghịt hai cái quân đoàn liền lẫn nhau giống giận cấp tốc tiếp cận, cuối cùng đem khoảng cách hóa thành số 0. Chiến tranh nơi này khai hỏa. Một trận người cùng trách chém giết, triệt để triển khai. Ở trên mặt đất chiến tranh triệt để khai hỏa trong nháy mắt, phía trên tầng mây, siêu thoát cấp tồn tại bọn họ thân ảnh cũng xuất hiện. Vận mệnh nữ thần Lilith, Sinh mệnh nữ thần Anima, Tự nhiên nữ thần Nadaula, Chính nghĩa nữ thần Aemi, Tà thần Lilith, Long ma Æset, Bị ma trận. Bảy vị siêu thoát cấp bậc tồn tại như là triển khai phương trận một dạng lướt qua không trung, tại trên tầng mây phi hành tốc độ cao. Cũng không lâu lắm, bảy người siêu thoát cấp tiểu đội bỗng nhiên ngừng thân hình. Bởi vì, tại tiền phương của các nàng, tử khí vòng xoáy cuốn lên. Xuất hiện sao? Cầm đầu lì đặt trầm giọng mở miệng, trên thân phát ra thần khí trong nháy mắt dung chuyển toàn bộ bầu trời. Khí tức kia cơ hồ là lập tức gáp đảo ma nhân cấp tồn tại, cho thấy không có gì sánh kịp kinh người ba đậu. Nhưng, tử khí vòng xoáy vẫn tại quanh quẩn một chỗ, không có nửa điểm lui tán dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, mấy đạo thân ảnh từ đó xuất hiện. Chờ các ngươi rất lâu, các vị... Nương theo lấy tao nhã nho nhã bên trong mang theo một chút kiệt ngạo bất tuần giống như thanh âm, trong tay bưng lấy ma thư đã nạt xuất hiện. Bên cạnh hắn là vương phi. Phía sau hắn là giống như hộ vệ giống như hai cái tử linh kỵ sĩ. Tân sinh nguyên sơ ác ma thủ lĩnh cùng tất cả siêu thoát cấp tồn tại, đồng dạng ở đây toàn bộ xuất hiện. Ngươi chính là tân sinh kia ma nhân. Chẳng trước tiên bên trong đánh giá đối phương. Hệ lì mì nhi tử. Ế e xẹt càng là trong mắt lánh mang lấp lóe Hai cái ma nhân đều là lần thứ nhất nhìn thấy Đà Nạt, lần thứ nhất nhìn thấy trong tin đồn này tân sinh ma nhân, tự nhiên khó tránh khỏi có chỗ xem kỹ. Đà Nạt không chút nào dao động, thậm chí xem ẹ xẹt cùng chẳng như không, chỉ là nhìn xem cầm đầu lý đát, thái độ ôn hòa, ngựa khí cũng rất nho nhã, lại khó nén không coi ai ra gì tâm tư. Dũng giả đâu? Đà Nạt liền đỉnh lấy tầm mắt mọi người, điềm nhiên như không có việc gì giống như làm ra hỏi thăm. hiển nhiên, hiện tại Đà Nạt chỉ đem xin để ở trong lòng. Những người còn lại, đều đã không bị hắn đặc biệt chú ý. Dưới tình huống như vậy, một cái thanh âm nhàn nhạt cũng đi theo văng lên. Ta vẫn luôn ở đây. Thanh âm rơi xuống, đạn nạt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức đúng là phát hiện, tại lấy lì đặt cầm đầu 7 người siêu thoát cấp tiểu đội càng phía trước, thế mà sớm đã tồn tại một bóng người. Chứ xin bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Lúc nào, Vương Phi liền con ngươi co rụt lại, có loại bị chấn động đến cảm giác. Mặc dù, Vương Phi sớm đã tại lần trước lĩnh giáo đến xỉn siêu phàm, biết xỉn đã thành tựu siêu thoát, xưa đâu bằng nay, trở nên so vận mệnh nữ thần lì đặt còn cường đại hơn, có thể lại một lần nữa nhìn thấy xỉn cái này có thể xương xuất quỷ nhập thần năng lực, nàng hay là khó tránh khỏi bị trùng kích. Xỉn chỉ là lường Vương Phi này một chút, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở đạn nạt trên thân. Hai người cùng nhìn nhau lấy, để mùi thuốc nổ trong nháy mắt tràn ngập đứng lên. Nàng đâu? Xỉn không nói nhảm, thẳng thắn hỏi thăm lên tiếng. Đa Nạt tự nhiên biết Sĩn hỏi là ai. Tại thần chi hạp cốc chỗ sâu nhất, Đa Nạt cũng không giàu diễm, thoải mái nói cho hắn, "Sĩn không do dự, phóng ra bộ pháp, liền dự định hướng thần chi hạp cốc chỗ sâu nhất mà đi." Như là Đa Nạt không có đem Sĩn bên ngoài người khác đều đặt ở trong mắt một dạng, bây giờ Sĩn đồng dạng đã không còn đem Đa Nạt để vào mắt. Chuyến này, hắn muốn gặp người, không phải Đa Nạt. Về phần Đa Nạt đối thủ, tự nhiên có người tới làm. Chỉ là, Sĩn là nghĩ như vậy. Đối phương nhưng không có dễ dàng như vậy đem hắn bỏ qua. Tại ngươi đi gặp nàng trước đó, có một việc, ta muốn hỏi trước một chút ngươi. Đà Nạt mở miệng như thế. Dũng giả A, mục đích của ngươi là cái gì? Lời này vừa nói ra, xin ngừng cước bộ của mình. Hắn nhìn về hướng Đà Nạt, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang phán đoán lấy Đà Nạt trong lòng có cái gì tính toán. Đà Nạt nhưng không có bất luận cái gì che giấu cùng tiểu động tác, nhìn thẳng xin. Ngươi tựa hồ rất muốn gặp đến vị kia dáng vẻ. đã như vậy. Ta hỏi ngươi, nhìn thấy nàng về sau, ngươi muốn làm gì? Ngươi dự định làm cái gì? Đạt Nạ hỏi lên vấn đề như vậy. Xin liên bén nhạy phát hiện, Đạt Nạ tựa hồ cùng ba ngày trước dáng vẻ so ra, có một chút dị dạng. Khi đó Đạt Nạ hăng hái, một bộ chủ tính chung hết thảy, đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay bộ dáng, mặc dù không cường ngạo, cũng rất tự tin, mặc dù không ngủ quáng, lại có loại ổn thao phần thắng cảm giác. Có thể nói là đem tân sinh nguyên sơ ác ma thủ lĩnh khí chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, ba ngày sau hiện tại, xỉn kinh ngạc phát hiện, đạn nạt trên người tự tin cùng ổn thao phần thắng hùng tâm, cũng đều biến mất không thấy. Hiện tại đạn nạt mặc dù đồng dạng không cùng ngạo, cũng đã có loại mù quáng chấp nhất cảm giác. Cái này nói cho xỉn, trên người của đối phương, tựa hồ ra một ít chuyện. Đối với cái này có chút để ý xỉn cũng không có lại tiếp tục không nhìn đạn nạt. Ta dự định làm cái gì, ngươi biết về sau. Lại có thể như thế nào đây? Xin tạm thời hỏi vấn đề như vậy. Đà nạt không chút do dự trả lời. Ta có thể ngăn cản ngươi. Đà nạt chăm chú nhìn chằm chằm xìn, nói như vậy nói, dù là đánh bạc cái mạng này. Lại trực tiếp bất quá ngữ, làm cho xìn nao nao. Ngươi, xìn có chút ngạc nhiên nhìn xem dạng này đà nạt. Từ dạng này đà nạt trên thân, xìn cảm nhận được không phải khác, chính là tên là cam chịu cảm xúc. Đúng thế. Cam chịu. Lúc này đà nạt, cho xìn cảm giác chính là tại cam triệu. Cái này không chỉ có để xin vì đó ngơ ngác, càng làm cho lì đặt bọn người có chút kinh ngạc cùng hầu nghi đứng lên. Hiện nhiên, tất cả mọi người phát hiện một chút dị dạng. Ngược lại là đã nạt chính mình, tựa như không có chút nào quan tâm chính mình bại lộ cái gì giống như một mình ở nơi đó nói bừa. Ta biết, ngươi muốn cho ma vương phục sinh, nhất định là có chuyện gì muốn làm. Vậy là chuyện gì, đổi lại trước đó, ta có lẽ còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ... Ta đã đối với mấy cái này cảm thấy không quan trọng. Hiện tại, ta chỉ biết là, ngươi là dũng giả, là có thể uy hiếp được vị kia tồn tại. Đã như vậy, ta nhất định phải ở chỗ này ngăn cả ngươi, không để cho ngươi tới gần nàng. Đà nạt một bên nói như vậy lấy, một bên cực kỳ châm chọc lên tiếng. Đây chính là ta đản sinh tại thế tác dụng sao? Là chính ta sự tình muốn làm? Hay là lại là cái kia đáng chết hóa thân bản năng tại quấy phá đâu? Không hiểu, thật sự là không hiểu rõ, không nghĩ tới. Trên đời này còn có như thế để cho ta khó hiểu vừa thống khổ sự tình tồn tại. Đây chính là cho tới nay đều lanh tranh báo ứng A. Ha ha ha ha. Đà nạt cười lớn, tiếng cười lại tràn đầy tâm tình tiêu cực, để cho người ta nghe được vô cùng không thoải mái. Đà nạt. Vương Phi đã nhíu chặt lên lông mày, tựa hồ muốn ngăn cản đà nạt. Đà nạt không để ý đến nàng. Ngươi muốn đi gặp nàng A. Đà nạt liền hướng về xin tùy lệnh. Vậy trước tiên ở chỗ này giết ta đi. Kiềm chế không khí. Trong nháy mắt tràn ngập đứng lên. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Trước 1026 cực chúng chi huy hoàng Đạn nạt tuyên ôn, không thể nghi ngờ đem vốn là không quá hữu hảo bầu không khí đều cho triệt để dẫn bạo. Xin liền nhìn chăm chú lên đạn nạt, một hồi về sau, khỏe miệng phát hỏa lên có chút băng lãnh độ con. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Câu nói này, từ xỉn trong miệng vang lên đồng thời. Tất cả mọi người ở đây liền cũng đều không chịu được trong lòng lắc một cái. Rõ ràng xìn không có tản mát ra bất kỳ sát khí cùng địch ý, có thể nghe được hắn, cho dù không phải nhắm vào mình, đám người vẫn như cũ tựa như có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người chui lên trong lòng, toàn thân báo động của mình. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Đây chính là mọi người ở đây trong lòng đồng thời sinh ra giác quan thứ nhất thụ. Đám người liền kinh nghi bất định nhìn xem xỉn Nhất là ẹ e xét cùng chạn, càng là rung động trong lòng không thôi. Các nàng biết, xin đã xưa đâu bằng này, thành tựu siêu thoát không nói, còn đã thức tỉnh cái gì ẩn tàng lực lượng, thực lực khả năng so vận mệnh nữ thần lì đạt đều mạnh hơn ra không ít. Nhưng ở này trước đó, ẹ e sẽ cùng chẳng căn bản nhìn không ra, bây giờ xin trở nên mạnh bao nhiêu. Bây giờ xin liền một mực bao phủ tại một cố không hiểu cảm giác thần bí cùng cảm giác tồn tại ở giữa, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nó hư thực. Nếu như là có được tuệ nhãn sẽ là mà nói, có lẽ có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra chút gì đến có thể ẹ xẹt cùng chản lại không biện pháp. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tạm thời bất luận ẹ xẹt, chẳng thế nhưng là có được liền tâm yêu năng lực, từ trước đến nay xỉn lấy trên tâm linh quan hệ làm môi giới nối liền cùng một chỗ, cơ hồ có thể bao giờ cũng cảm nhận được xỉn trạng thái. Dĩ vãng, chẳng thậm chí có thể ở một mức độ nào đó nhìn thấu xỉn tâm tư, theo lý tới nói, cũng không khả năng hoàn toàn nhìn không thấu xỉn mới đúng. Nhưng lần này gặp lại, chẳng lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình liên tâm yêu giống như đã mất đi hiệu quả một dạng, mặc dù vẫn như cũ có thể lấy trên tâm linh quan hệ làm môi giới kết nối xỉn, lại không cách nào giống như trước kia như vậy, tùy ý nhìn thấu xỉn tâm tư, thậm chí xem thấu xỉn hư thực. Bắt đầu từ lúc đó, Trạn liên biết, xỉn tuy biến, mà lại còn là trở nên mạnh hơn chính mình ra không biết bao nhiêu. Cho đến giờ phút này, Trạn mới biết được, xỉn đã là trở nên vượt qua nhóm người mình tưởng tượng cường đại. Cố này bởi vì đối phương một câu tuyên ngôn liền sinh ra cảm giác nguy cơ chính là chứng minh tốt nhất trái lại đàna đúng là lạ thường tỉnh táo tới đi đàna không còn quá nhiều ngôn ngữ trực tiếp buộc phát ra mình lúc này thời khắc này toàn bộ lực lượng với đó là tựa như tiếng oanh minh như kinh lôi kinh người ma lực tựa như là núi lửa buộc phát một dạng từ đàna trên thân bay lên nhấc lên gió bão đàna cách đàna gần nhất vương phi chỉ tới kịp phát ra một tiếng ho hét cả người liền bị gió bão cho thổi bay hai tên hộ vệ giống như tử linh kỵ sĩ cũng bị hung hăng đánh bay, cơ hồ lập tức liền nhìn không thấy thân hình, tử khí vòng xoáy tiêu tán, để đạn nát ma lực như che khuất bầu trời hắc ám, trong ngay mắt tràn ra ma lực kia hoàn toàn bao phủ lại vùng thiên địa này, để lý đặt bọn người quá sợ hãi, không có khả năng. A nghệ bị sắc mặt đột nhiên thay đổi kêu lên, hắn hắn lại mạnh lên rồi, nã đủ là đồng dạng trong lòng chấn động mãnh liệt, a nghệ mạ lili eset. Chẳng bọn người đồng đều bởi vì đã nạt bộc phá trầm xuống gương mặt. Ngay cả lý Đạt đều cảm nhận được một cỗ khó mà hô hấp giống như áp lực, làm cho nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Xin cũng là đôi mắt ngưng tụ. Hắn cũng phát hiện, đã nạt đúng là trở nên so trước đó mạnh hơn, mà lại còn là mạnh hơn rất nhiều. Trước đó đã nạt bất quá là có thể cùng lúc ban đêm sẽ là so sánh, miễn cương có thể bị kịp được lý Đạt mà thôi, tại đã thành tiểu siêu thoát, triệt để áp đảo lý Đạt phía trên xìn trong mắt cũng không tính quá lớn uy hiếp, nhưng hiện tại Dana lực lượng thế mà đã toàn diện vượt qua Lý Đát, không sai, Dana trở nên mạnh hơn Lý Đát, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu là không tính xỉn, không tính Ma Vương cùng chí cao thần như thế ngoài quy cách tồn tại mà nói như vậy, giờ này khắc này Dana mới là toàn bộ lũ bộ tèn sở bên trong mạnh nhất tồn tại, hắn thật chỉ là một cái Tân Sinh Ma Nhân, làm sao có thể có Ma Nhân so Đại Tỷ còn mạnh hơn? hệ sẽ cùng trận liền đỉnh lấy ma lực của phòng, khiếp sợ không thôi. Xin chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng tăng lên lực lượng của mình Đanạt, tựa hồ có chút minh bạch. Đây là ngươi kỹ năng độc hữu sao? Xin nói ra lời ấy, Đanạt cũng không có bất kỳ cái gì giấu diếm ý tứ. Không sai, đây là ta tại trở thành ma nhân về sau, đột nhiên thức tỉnh kỹ năng độc hữu. Không giống lần trước tại tinh linh chi hương thời điểm như vậy cố lộng huyền hư, Đanạt hoàn toàn không có nửa điểm e ngại cùng đi vòng thừa nhận. Đối với cái này, Một bên lì đặt là dẫn đầu làm ra phản ứng. Người kỹ năng độc hữu không phải cùng hệ lì mì diệt ảnh diệt hình đồng loại hình năng lực sao. Lì đặt làm ra chất vấn. Trước đó, tân sinh nguyên sơ ác ma liền cùng đã từng nguyên sơ ác ma mở dạng, làm được hoàn toàn lẩn tránh nã đủ lạ thăm dò, không bị bất luận kẻ nào phát giác được cho ở cùng tung tích hành động. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy đã nạt tại thôn phệ hệ lì mì, trở thành ma nhân về sau, hoặc là thu được hệ lì mì kỹ năng độc hữu hoặc là đã thức tỉnh cùng hệ lì mỉ kỹ năng độc hữu tương tự năng lực. Nhưng bây giờ, Đà Nạt lại nói, mình có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, cũng là bởi vì chính mình kỹ năng độc hữu, vậy làm sao có thể không khiến người ta hoài nghi. Chỉ có xỉn, nói ra để cho người ta không thể tin được sự tình. Ngươi có hai cái kỹ năng độc hữu, không có bất kỳ cái gì lý do phỏng đoán, lại làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Hai cái kỹ năng độc hữu, Đà Nạt có được hai cái kỹ năng độc hữu, Cái này, sao lại có thể như thế đây? Đừng nói giỡn, trên thế giới này tất cả sinh mệnh đều chỉ có khả năng thức tỉnh một cái kỹ năng độc hưu, không có khả năng xuất hiện một người có được số nhiều kỹ năng độc hưu tình huống. Đây là lý quy tắc, trừ ma vương cùng chí cao thần, ai cũng nhất định phải tuân thủ. À nghệ mì không chút do dự tiến hành phủ định. Nhưng, nàng lời nói này, lại làm cho á ni mà không khỏi nhìn về hướng xìn. Vị này sinh mệnh nữ thần liền nhớ mang máng, đã từng tại xin từng tiến vào nội điện về sau, hắn hỏi tham qua chính mình, một người có phải hay không có thể có được số nhiều kỹ năng độc hữu. Lúc đó, a ní mạ là cho cho phủ định thuyết pháp, nhưng từ xin thái độ trông được ra thứ gì. Nàng liên hoài nghi, xin có phải hay không có được số nhiều kỹ năng độc hữu, khi tiến vào nội điện về sau, đã thức tỉnh một cái khác kỹ năng độc hữu. Mặc dù, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ xuất hiện qua tiền lệ sự tình, nhưng khi đó xin thái độ, Để A nì mạ không thể không nghĩ như vậy Hiện tại, Đà Nạt đúng là cũng biểu hiện ra Có được số nhiều kỹ năng độc hưu khả năng Cái này cố nhiên rất rung động Lại làm cho A nì mạ không khỏi nhìn về hướng xìn Kỳ thật, xìn cũng không biết là chuyện gì xảy ra Nhưng hắn có thể khẳng định Đà Nạt xác thực có được hai cái kỹ năng độc hưu Đây là trực giác, cũng là thiên khải Là hắn hiện tại lời nói liền có thể thăm dò đến sự tình Dù là có chút khó tin Xìn vẫn như cũ tin tưởng Đa Nạn sắc thực có được hai cái kỹ năng độc hữu. Hắn cái thứ nhất kỹ năng độc hữu, hẳn là thôn phệ hệ ly mị về sau cướp đoạt đến đối phương năng lực, diệt ảnh diệt hình. Cho nên, Đa Nạn có thể tiêu trừ phía bên mình người tung tích, để thân là tự nhiên nữ thần nã đủ lạ đều tham dò không đến bọn hắn tồn tại. Mà Đa Nạn cái thứ hai kỹ năng độc hữu thì là cùng sẽ lạ lung nguyệt tuần lễ cùng ệ e set long hóa tương tự, cùng mình luân hồi thiên mệnh một cái loại hình năng lực. Đó là, lực lượng tăng phúc loại kỹ năng độc hữu. Đây không phải ta cái kia bất thành khí phụ thân lực lượng, mà là trở thành ma nhân về sau, hoàn toàn từ ta tự thân khả năng bên trong thức tỉnh kỹ năng độc hưu, độc thuộc về ta năng lực. Đạn nạt thanh âm liền sâu kín vang lên. Có lẽ là bởi vì ta vốn là có hoặc là nói là chỉ có sáng tạo ma pháp sinh mệnh mới có thể quan hệ, coi ta đã thức tỉnh kỹ năng độc hưu lúc, cái này kỹ năng độc hưu năng lực, liền cùng ta sáng tạo ma pháp sinh mệnh nhất lên quan hệ. Đạn nạt kỹ năng độc hưu chính là có thể xem chính mình sáng tạo ma pháp sinh mệnh nhiều ít đến để thăng lực lượng năng lực. Chỉ cần là đi qua tay ta sáng tạo ra ma pháp sinh mệnh, cùng ta cùng chỗ tại trên một chiến trường lúc, ta liền có thể thu hoạch được trên lực lượng tăng lên. Ma pháp sinh mệnh số lượng càng nhiều, ta lấy được tăng lên cũng liền càng mạnh. Cho dù là bọn họ chiến tử, chỉ cần ta chiến đấu còn không có kết thúc, loại này tăng lên liền sẽ không biến mất. Có xét thấy đây, đã nạt như thế một cái tân sinh ma nhân, mới có thể đột nhiên có được kinh người như vậy lực lượng lần đầu tiên xuất đạo tranh tài, hắn vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ thói quen nguồn lực lượng này, cho nên không có thể khiến ra cái này một kỹ năng độc hữu năng lực. Nói cách khác, đã đạt trạng thái bình thường dưới lực lượng kỳ thật cũng cùng ma nhân không sai biệt lắm, thuộc về đồng dạng ma nhân đẳng cấp. Thẳng đến lần trước tinh linh chi hương chiến dịch, đã đạt hoàn toàn quen thuộc ma nhân lực lượng, có thể sử dụng chính mình kỹ năng độc hữu thời điểm lực lượng của hắn mới đột nhiên tăng vọt đến cùng lúc ban đêm nguyệt ma ngang cấp, cách vận mệnh nữ thần lì đặt cũng không xa cấp độ. Mà lần kia đã đạt triệu tập ma pháp sinh mệnh, bất quá là tại rừng tạ gọ cùng xung quanh một vùng hoạt động bộ phận kia thôi. Nói cách khác, khi đó đã đạt lấy được tăng lên, còn chưa tới cực hạn. Lần này, tại cái này đại quyết chiến trên chiến trường, đã đạt trực tiếp sắp tán hướng về nhân giới tất cả ma pháp sinh mệnh đều cho triệu hồi, để bọn hắn tiến nhập chiến trường này. Bởi vậy, nương tựa theo tự thân kỹ năng độc hữu, đã đạt rốt cục tăng lên tới chân chính cực hạn, lực lượng đột phá tưởng tượng của mọi người đạt tới còn mạnh hơn lì đạt cảnh giới. Đây chính là ta kỹ năng độc hưu, cực chúng chi huy hoàng. Đạn nạt mang theo lay động đất trời khí thế, hướng về xỉn tuyên chiến. Băng vào ta sở hưu, ở chỗ này hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến. Để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng chân chính đi. Dũng giả, xin. Nói, đạn nạt triển khai trong tay ma thư, để vô số ma pháp trận tại sau lưng đông nhiên xoay tròn hiện thân. Ma pháp trận lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, mãi không hết. Lại mỗi một cái đều to lớn vô cùng, đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Xin lập tức có chuẩn bị vô số cự hạm họng pháo cho nhắm chuẩn cảm giác. Thế là, xin trong lòng bàn tay nhất chuyển. Sáng chói thanh kiếm, đống nhiên xuất hiện. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Trước 1027 toàn diện giao chiến. Vâng! Đây là đem trên bầu trời nồng đậm mây đen tầng cho triệt để đánh sơ sát tiếng oanh minh. Trên mặt đất, ngay tại kịch liệt giao chiến. Chém giết không ngừng, làm cho tiếng hò hét cùng tiếng giống giận dữ không ngừng vang động ở trên chiến trường đám người liền bị bất thình lình tiếng vang làm cho giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện. Trên bầu trời, che khuất bầu trời tầng mây phá vỡ một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn, vô số đạo lưu quang lít nha lít nhít tạo thành mưa đạn, tại trên không tầng mây bay lượn lấy. Đó là ma pháp, Đến mãi không hết ma pháp, uy lực to lớn, khổng lồ, cường đại đến đáng sợ ma pháp liền một loại tiếp lấy một loại được thả ra đi ra giống như hợp thành kín không kẽ hở mưa đạn hóa thành lít nha lít nhít lưu quang cực tốc tại phía trên tầng mây toán loạn cơ hồ trải rộng toàn bộ bầu trời đinh hai nước ốc tiếng quanh minh cùng làm cho người khó mà hô hấp ma lực liền từ cái hang lớn kia bên trong bừng lên bá đạo lại không thèm nói đạo lý đặt ở trên toàn bộ chiến trường để trên chiến trường tất cả mọi người cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng suýt nữa quỳ xuống đừng dừng lại đến tiếp tục tiến công Vì vị ẩn chống đỡ lấy toàn bộ chiến tuyến, một bên hướng về tất cả mọi người hạ lệnh, một bên nhìn ra xa hướng không chung, bên kia chiến đấu cũng bắt đầu sao. Vì vị ẩn liền sắc mặt ngưng trọng, làm trên chiến trường quan chỉ huy tối cao. Vì vị ẩn mặc dù chống đỡ lấy toàn bộ chiến tuyến bên ngoài, cũng rất rõ ràng, cuộc chiến tranh này thắng bại cũng sẽ không bởi vì trên đất tình huống mà quyết định. Quyết định trận chiến tranh này thắng bại không phải trên đất quy mô lớn loạn chiến, mà là ngay tại trên bầu trời tiến hành siêu thoát cấp độ tồn tại bọn họ kỵ chiến. Bọn hắn mới là quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại mấu chốt. Trên đất chiến loạn, bất quá là đại chiến cửa hàng, không tạo nên đặt vương thắng bại tác dụng. Dù là vì vị ẩn mang theo tam đại chủng tộc tất cả các chiến sĩ cầm xuống trên đất chiến tranh thắng lợi, cuối cùng nếu là bên này siêu thoát cấp tồn tại bọn họ bại trận, vậy bọn hắn cũng sẽ bị đối diện siêu thoát cấp tồn tại cho hủy diệt. Trái lại, cũng là đồng dạng đạo lý. Cho nên, Vi Vi ẩn nhiệm vụ không phải đến xuất lĩnh đại quân lấy được thắng lợi, mà là nhất định phải tận lực giết địch cũng cam đoan phe mình không xuất hiện trọng đại thương vong cứ như vậy phe mình siêu thoát cấp tồn tại bọn họ một khi cầm xuống thắng lợi cái kia quân địch coi như muốn chạy trốn tiếp tục tại sau này nguy hại hòa bình của thế giới đều không làm được địch nhân chính là một đám quái vật nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới được nếu không coi như cầm xuống chiến tranh thắng lợi nếu là thế gian vẫn bị nhiều như vậy bạo tẩu mất khống chế quái vật cho huy hiếp mà nói cái kia cũng không gọi được là triệt để khôi phục hòa bình vì vì ẩn đám người phân chiến chính là vì điểm này làm cân nhắc mới phải đi làm bởi vậy tại siêu thoát cấp tồn tại bọn họ triển khai quyết chiến hiện tại vì vị ẩn cũng nhất định phải ổn định chiến trường đồng bộ tranh thủ lấy được ưu thế mới được phóng vì vị ẩn liền để cho mình thanh tịnh thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường truyền vào trong thai của mọi người xua tan trong lòng bọn họ e ngại cùng kiết đảm tại vị này tại ngàn năm trước cuối cùng chi chiến bên trong đồng dạng thân ở tuyến đầu quan chỉ huy cùng thủ hộ giả dưới thanh âm mọi người rất dễ dàng liền có thể tỉnh lại chính mình Bán ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng dũng khí tới. Đây chính là đã từng thị trưởng bảo vệ nữ thần uy năng. Thế là, vô số sớm đã vịnh sướng tốt chú ngữ ma pháp sư tại vị vị ẩn chỉ thị dưới, trực tiếp phóng xuất ra ma pháp, để phô thiên cái địa ma pháp cũng trên mặt đất xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên đất tiếng oanh minh liền cũng bên tai không dứt, kéo dài không thôi. Chém giết vẫn chưa ngừng, để đại địa đều tràn đầy mùi máu tươi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bởi vì xin cũng đã nạt đối chiến, Một đám siêu thoát cấp tồn tại bọn họ đều bị ép cách xa giao chiến trung tâm. Thế này thì quá mức rồi. Đó chính là hai người kia lực lượng sao? Hứ. Chẳng, ạ ẹ mì cùng ẹ xẹt ba người hoặc kinh ngạc hoặc liễu lơi lên tiếng, cũng đáp lấy ma lực gió bão không tự chủ được một trận nhanh lùi lại. À nị mạ. Nạ đù lạ. Các ngươi cẩn thận. Ly đặc ngược lại là chịu đựng lấy ma lực gió bão trùng kích, lại là không thể không quay đầu chiếu cô ạ nị mạ cùng nạ đù lạ giúp đại ân. À nỉ mạ cùng nạ đủ là sắc mặt cũng có chút khó coi, thậm chí có chút tái nhợt. Hiển nhiên, làm siêu thoát cấp bên trong nổi danh không am hiểu chiến đấu, lực lượng so những người còn lại đều muốn tới nhỏ yếu hai vị nữ thần, à nỉ mạ cùng nạ đủ là có chút không chịu nổi như vậy dư ba. Xin cung đã nạt ở giữa giao chiến, liền đã đạt đến khó có thể tưởng tượng một cái lĩnh vực. Song phương mặc kệ là vị nào, đều đã trở thành áp đảo lì đặt phía trên tồn tại, bây giờ giao thủ với nhau. Ngay cả ma nhân cấp tồn tại bọn họ đều không thể không nuôi lại, vậy thì càng đừng nói là ở trong siêu thoát cấp hạng chót ả nì mà cùng nạ đủ lạ. Bởi vậy cũng có thể gặp, trong lúc kịch chiến song vương lực lượng đến tuột cùng tăng lên tới cấp bậc gì. Lúc đầu, cùng là siêu thoát cấp tồn tại, cho dù đánh không lại, ả nì mà cùng nạ đủ lạ cũng không trở thành sẽ bị ngang cấp đối thủ cho đánh giết. Nhưng bây giờ, xin cùng đã nạt giao chiến, chỉ bằng vào dư ba liền uy hiếp đến hai vị này nữ thần, quả nhiên là làm cho người khó có thể tin. Ngay cả Lý Đạt đều mặt mũi tràn đầy nặng nề. Hai người bọn họ lực lượng đã hoàn toàn vượt qua ta Liền xem như ta Hiện tại cũng khó có thể tham gia trận chiến đấu này Cái này khiến Lý Đạt làm sao có thể đủ không cảm thấy nặng nề? Ô Một bên Lý Lý Gặp xỉn Thân rơi vào kịch chiến trung tâm Ngược lại là mấy lần muốn xông qua Lại không có thể thành công Gấp đến độ không được Dưới tình huống như vậy Mới dị thường Xuất hiện Vâng Chỉ gặp Lại là một trận trong tiếng oanh minh Vô cùng vô tận tử khí phát triển ra. Nó tựa như lầm lầy, trong nháy mắt nuốt sống hết thảy. Nó phảng phất vực sâu, khoảnh khắc để thiên địa lờ mở không ánh sáng. Biển động tuyết lở giống như tử khí liền xâm chiếm toàn bộ bầu trời, để phía trên tầng mây, trừ cái kia kịch chiến một vùng thiên địa bên ngoài, hết thảy tất cả đều bị tử khí biến thành sương mù cho tràn ngập. Đối với cái này cái thứ nhất sinh ra phản ứng không phải mạnh nhất ly đạt, mà là a emi. Lại muốn duồng nghịch thủ đoạn nhỏ đánh lén sao? Thử linh ma pháp sư A hệ Mỹ triển khai 12 phiến bạch dược, hành xử chính nghĩa quyền năng, xua tan quanh người tử khí. Nàng rất rõ ràng những tử khí này không phải bình thường tử khí, mà là đi qua vương phi bản nhân tinh luyện cao nồng độ tử khí, thậm chí có thể ăn mòn siêu thoát cấp tồn tại nhục thể, vô cùng nguy hiểm. Còn lại siêu thoát cấp tồn tại bọn họ đồng dạng cùng thi triển thần thông, hoặc là quyền sử dụng có thể, hoặc là phun ra long tức, hoặc là nở rộ quan huy, hoặc là thao túng vận mệnh, đem một vùng chu vi tử khí đều ngăn cản dưới. Ngay tại dưới tình huống như vậy, vương phi thanh âm chậm rãi vang vọng tại tử khí trong trời đất. Đây là ta hiện có tất cả tử khí dự trữ, toàn bộ đều bị ta phóng thích ra ngoài, cũng đều trải qua đặc biệt tinh luyện, chính là chuyên môn dùng để đối phó các ngươi. Vương phi lấy vô sắc vô vị kỹ năng độc hữu tiêu trừ khí tức tung tích, tự thân thì giống như dung nhập tử khí bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng giống như để thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Ta cũng không giống như những dũng giả kia sẽ quang minh chính đại cùng các ngươi giao thủ. Càng sẽ không giống đạ nạt như thế mất đi tình táo, liều lĩnh liều mạng. Chàng nói, ta rất rõ ràng các ngươi những này từ xưa đến nay liền tồn tại nhân vật cường đại phong cách tác chiến, vô cùng rõ ràng các ngươi có thể mang tới uy hiếp, tuyệt sẽ không tại ở thế yếu trạng thái còn coi trọng thủ đoạn cùng phương pháp. Liên để ta đem các ngươi vây ở mảnh này tử khí trong thế giới, dây dưa các ngươi đến kiệt lực mới thôi đi. Nương theo lấy lời nói như vậy, bị vây ở tử khí trong thế giới tất cả siêu thoát cấp tồn tại bọn họ đồng đều trong lòng báo động nhất là Lý Đạt, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, đầu ngón tay mở ra, gọi ra từng vầng sáng lớn ảnh. với anh, trong cùng một thời gian, hai bóng người đột nhiên tự tử khí bên trong xuất hiện, một cái ầm vang chém xuống trong kiếm, để vô hình ba động xuyên thấu tất cả trở ngại, đánh phía Lý Đạt, một cái thì hóa thành một đoàn hắc viêm, trong khoảnh khắc vọt hướng Lý Đạt, hung hăng đụng vào. đông. quang ảnh cùng hai bóng người đụng vào nhau, khơi dậy nổ lớn giống như sóng xung kích, để Lý Đạt như bị xét đánh bị đẩy lui ra một đoạn lớn khoảng cách lì đạt. ạ nỉ mạ cùng nạ đủ lạ đồng thời giật mình vừa định có hành động liền bị quanh người tử khí bên trong lao ra mảng lớn đoán linh cho cuốn lên hai người các ngươi mà nói dùng khủng bố đại công đoán linh tới đối phó các ngươi hẳn là như vậy đủ rồi vương phi một bên phảng phất xem thường người giống như bỏ đi ạ nỉ mạ cùng nạ đủ lạ một bên thanh âm truyền vào lì đạt trong thay vận mệnh nữ thần tiếp cận nhất toàn năng trí cường giả cho tới nay đều gần với ma vương cùng trí cao thần người thứ ba Trừ dũng giả bên ngoài, nơi này uy hiếp lớn nhất chính là ngươi, ta chưa hết tập trung lực lượng giải quyết ngươi rồi nói sau. Dứt lời, không chỉ có là trong tử khí hoán linh đột nhiên vỏng ra, đánh út về phía Lý Đạt, tập kích Lý Đạt hai đạo thân ảnh kia đồng dạng lần nữa một cái bạo vọng, một cái hóa thành mây mù vào tới. Lý Đạt thấy rõ hai đạo thân ảnh kia chính thể. Dũng giả di nợt cùng dũng giả phi liệp tử linh sao. Lý Đạt trên mặt lướt qua một vòng bí thương. Chân chính nhìn thấy hai vị đi qua kề vai chiến đấu. Là thế giới làm ra to lớn hy sinh cùng cống hiến to lớn dũng giả biến thành hiện tại này tấm tà ác bộ dáng, trợ trụ vi ngược, Lì Đặt vẫn là không nhịn được bi thương. Thế nhưng là... Xin lỗi rồi, trận chiến này, chúng ta nhất định phải lấy được thắng lợi mới được. Lì Đặt trên thân tản mát ra kinh người thần khí. Ngay tại Lì Đặt chuẩn bị nên chiến hai cái tử linh kỵ sĩ lúc, bốn bóng người đồng thời xuất hiện ở Lì Đặt trước mặt. Vâng! Một trận nóng rực long tức đỏ qua, làm cho mảng lớn oán linh đều bị bức hơi. Ừ. Bị tỉnh lại dũng giả sao? Để cho chúng ta tới làm đối thủ của các ngươi như thế nào? Một trận cười khẽ vang lên, để từng cái anh hùng hào kiệt huyện ảnh vì đó thành hình, tương lai tập hai cái tử linh kỵ sĩ cho trả lại. Bốn bóng người bên trong hai đạo, chính là ẹ e sẹt cùng chán. ẹ e sẹt đã hóa thành một đầu màu đỏ cự long, dùng đến băng lánh ngang ngược ánh mắt nhìn chăm chú lên mảnh này tử khí thế giới, phun ra long tức như bột phát núi lửa nham tường, trong nháy mắt đốt sạch không biết bao nhiêu linh chản thì như là mỹ hoặc thiên hạ nữ vương một dạng, chẳng biết lúc nào bị vô số anh hùng huyễn ảnh cho ủng hộ lấy, cũng dưới sự chỉ huy của nàng, thẳng hướng hai cái dũng giả long ma cùng mỹ ma. Ly Đạt ngẩn người. Về phần mặt khác hai bóng người, Ly Đạt đồng dạng nhận ra, chính là hạ hệ mỹ cùng Lý Lực. Nơi này giao cho chúng ta. Hạ hệ mỹ lạnh lùng mở miệng, ừm. Lý Lực đồng dạng toàn thân tà khí ba động. Ly Đạt do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý. Nguyên nhân không gì khác. Đây là vốn là kế hoạch tốt sự tình, Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Chương 1028 cách đời muốn gặp. Sớm tại đến chiến trường trước đó, một đám siêu thoát cấp tồn tại bọn họ liền đã thương lượng qua, đến cùng làm như thế nào ứng đối lần này địch nhân. Tuy nói, tân sinh nguyên sơ ác ma siêu thoát cấp tồn tại so với tam đại chủng tộc bên này ít đi không ít, ở thế yếu, thế nhưng chỉ là thế yếu mà thôi. Bởi vì cùng là siêu thoát cấp quan hệ, Cho dù là có thể về mặt sức mạnh áp chế đối phương, muốn thành công đánh giết đối phương, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, lần này quyết chiến, đối với lì đặt bọn người mà nói, liền cùng dạng không tính là nhẹ nhõm. Bằng không, đã nạt lại thế nào cam chịu, cũng sẽ không muốn chính diện ngạnh kháng, nguyên nhân ngay tại ở đánh không lại, vậy cũng chí ít có thể quần nhau cùng kéo dài, dù gì đều có thể chạy trốn, sẽ không xuất hiện tùy tiện giảm quân số hiện tượng. Nhất là giống dũng giả phi liệp gần như vậy hồ không chết đối thủ. Tại truyền kỳ cấp thời điểm liền có biện pháp tại số nhiều ma nhân trong tay còn sống sót quái vật, nó nếu là không để ý tự thân thương tổn, chỉ muốn đảo loạn chiến trường mà nói, cái kia sợ rằng đều không làm gì được hắn. Hết lần này tới lần khác, lần này quyết chiến, cùng ngàn năm trước cuối cùng chi chiến lại khác biệt. Ngàn năm trước, vì đem dũng giả mỉ chặt đưa đến ma vương trước mặt, thần tộc cùng nhân tộc các cường giả đều thiên hướng về kéo dài chiến thuật, chỉ đem lục đại ma nhân lôi ở, cũng không có vọng tưởng đưa các nàng đánh bại thậm chí đánh giết. Lần này liền khác biệt. Không nói những cái khác, hai tên bị tỉnh lại dũng giả là nhất định phải triệt để đánh bại. Dạng này, bọn hắn mới có thể có đến giải thoát. Nhưng đối mặt ma nhân cấp bậc tồn tại, muốn đem bọn hắn đánh bại, thậm chí là đánh giết, không thể nghi ngờ là khó khăn tới cực điểm. Tối thiểu, đơn đả độc đấu, đó là tuyệt đối làm không được. Cho dù là do lì đặt xuất thủ, đối đầu dũng giả gì nợt còn có thể làm được, đối đầu dũng giả Philip gần như vậy hồ có được bất tử thân tồn tại. Vậy liền cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Đã như vậy, muốn cho hai cái dũng giả thu hoạch được giải thoát, đám người chỉ có thể khai thác vây quét chiến thuật. Nói cách khác, nhất định phải có hai tên hoặc là hai tên trở lên ma nhân cấp tồn tại tiến hành vây công, mới vừa có khả năng triệt để đánh bại thậm chí đánh giết một tên dũng giả. Thế là, trải qua thương nghị, đám người liền chế định mấy bộ phương án. Trong đó, có khả năng nhất khai thác đến một bộ phương án, chính là do lì đặt đến đối chiến đàn án. Ả Nì mà cùng nã đủ lã liên thủ ngăn chặn Vương Phi, còn lại Ế e Xét, Chàng, Lý Lít cùng Ả Nì bốn người thì hai hai liên thủ, trước giải quyết hết dũng giả gì nợt, lại bốn người đồng loạt ra tay, vây công dũng giả Phi Li, tranh thủ đem nó đánh bại hoặc là đánh giết. Về phân xỉn, tại mọi người liên tưởng bên trong, hắn là hẳn là trực tiếp tiến về ma vương bên kia, đối mặt vị kia. Hiện tại, tình huống mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến xin còn không có tiến về ma vương bên kia liền trước cùng lực lượng tăng vọt nạt đối đầu. Ả Nì mà cùng nạ đủ lạ cũng là bị vương phi trái lại dùng toàn diện bột phát tử khí tạo thành oán linh thế giới cho cô lấy, có thể nếu hai cái dũng giả tử linh đã xuất hiện ở nơi này, Ả e Xét, Chàng, Lý Lít cùng Ả Hệ Mì bốn người tự nhiên muốn dựa theo nguyên kế hoạch, đem hai người này cho triệt để lưu lại. Về phần Lý Đạt, đi trước giải cứu Ả Nì mà cùng nạ đủ lạ đi, nghĩ biện pháp đem cái kia tử linh mà pháp sư tìm ra. Cùng dũng giả dị nợt cùng dũng giả phi liệp trong lúc kịch chiến ẹ e sẹt cùng chạn hướng về phía lỷ đạt hô lên âm thanh. Tốt. Lỷ đạt tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp lóe lên một cái, vọt vào tử khí trong thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có lỷ lịch cùng ạ gẹ hai người, một triển lãm cá nhân mở 12 phiến hắc dực, một triển lãm cá nhân mở 12 phiến bạch dực, như là song sinh tỷ muội đồng dạng, đối mắt nhìn nhau lấy. Không nghĩ tới sẽ có liên thủ với ngươi một ngày đâu, lỷ lịch. A hệ mì đầu tiên là nhìn chằm chằm vào Lilith, lập tức thở dài một hơi, nói, chúng ta lên đi. Ừm. Lilith không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng, chỉ là trùng điệp điểm xuống đầu. Một giây sau, ti trưởng chính nghĩa nữ thần cùng ti trưởng tà ác nữ thần cũng liền xông ra ngoài, gia nhập ma nhân cùng các dũng giả chiến đoàn. Đông. Nổ lớn giống như nổ rung trời, tại tử khí trong thế giới xuất hiện lần nữa. Thì ra là thế, muốn dựa vào số lượng áp đảo ta tử linh kỵ sĩ đem bọn hắn giải quyết triệt để sao. Từ khí trong thế giới, Vương Phi thân ảnh như lơ lửng không cố định vong linh đồng dạng, trong bóng đêm rục dịch, cũng sẽ phát sinh ở trong thế giới này hết thể đều cho thu vào đáy mắt, nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc, ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Quả thật, lần này đối thủ rất mạnh, cũng rất nhiều, chỉ bằng Vương Phi mà nói, chính diện đối đầu, đoán chừng đều có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính diện đối đầu. Như vừa mới tuyên ngôn như vậy Vương Phi là sẽ không chính diện đối đầu đám kia siêu thoát cấp nữ thần cùng ma nhân. Nàng kỹ năng độc hữu vô sắc vô vị là trên thế giới này cường đại nhất lặn phục hệ kỹ năng, cùng diệt ảnh diệt hình như thế ẩn nấp hệ kỹ năng khác biệt, không cách nào tác dụng tại người khác trên thân, lại có thể làm cho Vương Phi trở thành trên đời này đáng sợ nhất thích khách. Dù cho Vương Phi tự thân hẳn là một tên ma pháp sư, có thể ma pháp phương diện năng lực bất quá là phụ trợ. Vị Vương Phi này nơi mạnh nhất, chính là loại này tại dưới mắt của địch nhân đều có thể hoàn toàn che giấu cũng ngưỡng cơ hội phát động một kích trí mạng ám sát năng lực. Điểm này, trước đó hai lần tại tinh linh chi hương hành động, liền đều làm ra chứng minh. Ae Mì hai lần đều thua ở Vương Phi đánh lén bên trên, có thể thấy được nó ám sát năng lực cường đại. Hiện tại, Vương Phi cũng chỉ muốn dựa vào lấy vô sắc vô vị năng lực, phối hợp cái chết của mình linh ma pháp, trước nhiều loạn địch nhân hành động, lại thừa cơ phát động công kích. Chỉ cần tại lĩnh vực này nội chiến đấu, cho dù đối mặt chính là bảy vị siêu thoát cấp tồn tại, Vương Phi đều có lòng tin có thể cho các nàng chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Vương Phi không khỏi nghĩ đến tới. Đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Nhớ kỹ, khi đó chính mình, hay là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu công chúa, dù cho đã thức tỉnh vô sắc vô vị dạng này lãn phục hệ mạnh nhất kỹ năng độc hưu, nàng mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình, cũng chỉ là cầm năng lực này tới bắt mê tảng. Bởi vì cảm thấy một mực đợi tại Vương Cung rất nhàm chán, cho nên, khi đó chính mình thường thường đều sẽ sử dụng vô sắc vô vị năng lực Lặng lẽ chuồn ra vương cung, đi ra bên ngoài chơi đùa. Đương nhiên, mỗi lần chính mình làm như thế, vương cung đều sẽ nên đón một hồi náo loạn, chính mình phụ vương càng là gấp đến độ tóc đều mất rồi không biết bao nhiêu, lại đối với mình không thể làm gì. Phái kỵ sĩ đi ra ngoài tìm tìm cùng truy kích. Bọn hắn tìm được người sao? Để cho người ta trùng điệp chấn giữ tại trong tầm cung. Còn không phải hoàn toàn không phát hiện được nhà mình công chúa điện hạ tung tích, để nàng trượt. Kết quả, dần già, chuồn ra vương cung, ra ngoài du ngoạn cũng đã trở thành chính mình một loại niềm vui thú, một loại tập quán. Lại thêm người bên ngoài đồng dạng khó mà phát giác được vô sắc vô vị ẩn nút, ai cũng không có cách nào gây bất lợi cho chính mình, khi đó chính mình cũng là không có sợ hãi, chưa bao giờ lo lắng lát nữa xảy ra chuyện. Ngay tại dưới tình huống như vậy, tại một lần lệ cũ ra ngoài bên trong, chính mình gặp hắn. Gặp vì điều tra rõ ràng sở ma tổ công yêu, từ đó len lén ẩn vào ý lời bên trong hắn. Đằng sau phát sinh hết thảy, là như vậy thuận lý thành trường. Lại là tàn nhẫn như vậy cùng vô tình Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó Nhân sinh của mình quy tích triệt để thay đổi Vương Phi trầm mặc lại Nắm đấm lại nắm thật chặt Để quanh người tử khí đều cực kỳ không ổn định chập trùng Nhớ tới cái kia đã từng phát sinh qua hết thảy, Cái kia đã từng kinh lịch từng màn Vương Phi hít sâu một hơi Thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh Ngươi thấy được sao Hiện tại ta đã không còn là cái kia ngây thơ công chúa điện hạ Càng không phải là cái kia yên lặng trông coi ngươi nhưng vẫn không có thể đổi lấy bất luận cái gì hồi báo vật thay thế. Ngươi để ý tinh linh nữ vương bây giờ ngay cả tiến mắt của ta cũng không xứng. Ngươi tôn kính những nữ thần kia hiện tại tức thì bị ta đùa bỡn xoay quanh. liền ngay cả ngươi liều chết giết chết ma vương, đều bị ta cho sống lại. Ngươi chú ý cùng kiên trì hết thảy ở trước mặt ta đã trở nên không đáng giá một đồng A. Nhìn thấy những này, không biết ngươi lại có cảm tưởng gì đâu. Mị chát! Như vậy nói một mình lấy vương phi liền nở nụ cười lạnh. chờ lấy đi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, liền xem như ngươi đều không có tư cách một mực coi nhẹ ta, không nhìn ta." Câu nói này còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đúng là nên đón một thanh âm trả lời. "Đây chính là ngài Lưu Lạc làm bây giờ cái bộ dáng này nguyên nhân sao?" Khi dạng này một thanh âm truyền vào Vương phi trong hai lúc, Vương phi con ngươi co rụt lại. "Ai?" Vương phi đột nhiên xoay người, vung tay lên, lập tức thả ra một đoàn tử khí tạo thành oán linh đợt để oán linh bọn họ kêu rên giống giận nhào về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng mà đối mặt với dương nhanh múa vớt đánh tới oán linh đợt người đến chỉ là vung ra một kiếm. đúng thế một kiếm nhẹ nhàng chẳng kích, tựa như là phất liễu một dạng chợt lóe lên. Phốc phốc. sau một khắc cái kia nhìn như vô lực chẳng kích, thế mà đem dương nhanh múa vớt đánh tới oán linh bọn họ cho một hơi cho chặt đứt. oán linh bọn họ cứ như vậy tản ra cũng bị một cỗ thần thánh ba động cho tịnh hóa, triệt để tan thành mây khói thanh kiếm. Quang cảnh như thế, để Vương Phi chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, vị Vương Phi này tưởng rằng xìn đến đây. Nhưng rất nhanh, Vương Phi liền phát hiện, người tới, căn bản không phải xìn. Từ bị dần dần tịnh hóa tử khí bên trong chậm rãi hiện thân người, thậm chí không phải một người nam nhân, mà là một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân. Nàng thân mang một bộ cung đình trang phục, tựa như hạ phàng tiên nữ. Nàng dáng người phiêu giật, xuất trần mỹ lệ, phảng phất thế gian tôi bảo. Tay nàng cầm sáng chói thanh kiếm, cực kỳ giống cổ đại nữ kiếm tiên. Mà nàng một đôi màu đỏ thắm đôi mắt, thì mang theo một chút phức tạp cảm xúc nhìn qua bên này, tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng là hiện lên vẻ ảm đạm. Vương phi đương nhiên sẽ không không biết cái này đẹp đến mức quá phận thiếu nữ. Là ngươi? Vị vương phi này trên mặt cũng xuất hiện phức tạp tâm tình. Cầm trong tay thanh kiếm thiếu nữ nhìn xem dạng này vương phi, hít sâu một hơi. Hậu đại vương tộc chi nữ, Na Xi Juti mỉm chặt, ở đây hướng ngài ân cần thâm hỏi. Nạ sỉ hướng về trước mắt vương phi, cúi xuống đầu của mình. Gặp qua sơ đại vương phi. Gặp qua tiên tổ đại nhân. Lẹn ni mì chạc. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Thu ma hóa phạm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Sèn ru gia tộc của khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trước 1029 vô giá bỏ ra. Tại nạ sỉ ân cần thăm hỏi phía dưới. Đen kị tử khí trong thế giới. Đột nhiên nên đón một trận kiểm chế yên lặng. Vương Phi liền trầm mặt lại, thẳng đến hồi lâu về sau, vừa rồi nhàn nhạt lên tiếng. Đã đoán được thân phận của ta sao? Nghe vậy, nạ sỉ không có làm ra đáp lại, ngược lại đôi mắt một cơn chấn động, trải qua một tia đắng chát. Không có cách nào. Ngài quả nhiên chính là lẹn nì đại nhân đâu. Nạ sỉ rốt cuộc xác nhận chuyện này. Trước đó, mặc dù nạ sỉ cùng xín đều đã sơ bộ đoán được Vương Phi thân phận, có thể suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho đến giờ phút này, theo Vương Phi đáp ứng, suy đoán mới biến thành hiện thực. Nạ sĩ cũng không thể không tiếp nhận, chính mình tiên tổ, vị dũng giả kia mỉ chặt thế tử, vương quốc mỉ chặt sơ đại vương phi, đúng là không hiếm hoi còn sót lại sống ngàn năm, còn trở thành cái gọi là tử vong đại linh thể người sở hữu, thông qua tính toán đế quốc, tính toán nhân tộc, thậm chí là tính toán thế giới, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi trở thành siêu thoát cấp tồn tại sự thật. Vị tiên tổ này, bây giờ liền biến thành vương quốc địch nhân, thậm chí là tam đại chủng tộc địch nhân, Tại ma nhân đả nạt bên người trợ trụ vi ngược không nói, càng là tiết độc hai tên dũng giả, đem bọn hắn hóa thành tử linh, tùy ý thao túng. Dũng giả vợ, đúng là trở thành thao túng cấm kỵ ma pháp người tà ác. Không thể không nói, đây là một kiện phi thường châm chọc sự tình. Đối với cái này, Na Xí si mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cắn bờ môi. Vì cái gì? Na Xí si liền trầm giọng chất vấn, vì cái gì giống ngài người như vậy sẽ luân lạc tới trình độ như vậy đâu? Câu nói này Từ nạ sỉ trong miệng vang lên thời điểm, đổi lấy không phải khác, chính là Vương Phi cười nhạo. Đó là châm trọc người khác, châm trọc chính mình, châm trọc chính mình, cũng châm trọc trước mắt hậu duệ tiếng cười. Giống ta dạng này người. Vương Phi liền mỉa mai giống như mà nói, vậy ta hỏi ngươi ta hẳn là một cái hạng người gì? Cái này. Nạ sỉ lập tức nói không ra lời. thấy thế, Vương Phi lộ ra càng thêm châm trọng Người hiểu qua ta sao? Biết qua ý nghĩ của ta cùng tâm tình sao? Vương Phi lạnh lùng nói. Nếu không biết, lại có cái gì tư cách nói ra lời như vậy đâu. Nạ xì rơi vào trầm mặc. Vương Phi lại ngược lại mở ra máy hát, đối với nạ xì lên tiếng. Ta biết người đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là cảm thấy ta là dũng giả mì chặt thế tử. Vương quốc sơ đại vương phi, không nên cùng vương quốc là địch, cũng không nên cùng thế giới là địch. Đó là không được phép đi làm sự tình, càng là vương quốc xỉ nhục căn bản là không có cách tha thứ. Cái này cũng không trách người, dù sao lấy trước ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Phi mặt lộ hoài niệm chi sắc, ánh mắt lại càng ngày càng lâm lãnh. Trước kia ta, vẫn luôn cảm thấy, ta là bị nhân tuyển kia bên trong bạn lữ, là người yêu của hắn, làm dũng giả vợ, hẳn là làm gương tốt, hướng người khác biểu hiện ra chính nghĩa, thiện lương, ưu tú, hiền thục một mặt. Dạng này mới có thể không cho hắn mất mặt, cũng không cho người khác chế dê cho là ta chỉ là một cái gặp may mới bị dũng giả coi trọng nữ nhân. Ta thậm chí vì thế phấn đấu gần như cả đời, tại chiến tranh kết thúc, hôn lễ cũng kết thúc. Trở thành Vương quốc Mỹ chặt Vương Phi về sau, lập tức làm gương tốt, kiệt lực trợ giúp hắn thành lập quốc gia, thành lập trật tự mới. Chỉ tiếc, ta làm đây hết thảy, cuối cùng đổi lấy là cái gì, ngươi biết không? Nói đến đây, Vương Phi trong giọng nói đã là xuất hiện căm hận tình cảm. Ta đổi lấy chỉ là người kia dối trá tán thưởng, dối trá hài lòng, thậm chí là dối trá tình yêu. Mặc kệ ta làm tốt bao nhiêu, hắn đều chỉ sẽ lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Mặc kệ ta có bao nhiêu cố gắng. Hắn nhìn về phía ánh mắt của ta đều chỉ hổ thẹn. Thằng đến về sau, ta mới biết được, nguyên lai, ta làm hết thầy, ở trước mặt của hắn, bất quá là lừa mình dối người thôi. Vương Phi mỗi chữ mỗi câu thổ lộ tiếng lòng. Người kia, dũng giả kia, từ đầu đến cuối đều không có yêu ta. Dù là ta cho hắn dốc hết toàn lực. Dù là ta cho hắn bỏ ra hết thảy, Những lời này, làm cho nạ xì càng thêm trầm mặt lại. Nếu là đổi lại trước kia... Nạ si đại khái rất khó lý giải vương phi giờ này khắc này tâm tình. Nhưng bây giờ nạ si lại có thể hiểu. Bởi vì, nàng đã biết, yêu một người là dạng gì cảm giác. Mà vương phi yêu, lại là lộ ra trầm trọng như vậy, như vậy làm cho người cảm thấy đồng tình. Dù sao, dũng giả mì chặt lúc trước chân chính yêu người, không phải vị này lẹn nhì công chúa, mà là đương nhiệm tinh linh nữ vương. Hắn si mê với tinh linh nữ vương vẻ đẹp, từng một lần hướng nó cầu hái, lại gặp đến cự tuyệt. Nhờ cái này ban tặng. Dũng giả mỉ chặt cầu hãi không thành, nản lòng thái trí phía dưới, vừa rồi cưới một mực đi theo tại bên cạnh mình nữ buộc, nữ buộc kia chính là ý lẩy lén nhỉ công chúa, bởi vì mỉ chặt mà hủy diệt ý lẩy di tộc, bị vị dũng giả kia mang theo trên người, cuối cùng trở thành dũng giả the tử, vương quốc sơ đại vương phi. Nói cách khác, dũng giả mỉ chặt đối với vị the tử này ôm lấy tình cảm, cũng không phải là yêu, mà là như là vương phi nói tới như vậy ấy nấy, bởi vì bị bất đắc dĩ mà phá hủy người ta quốc gia vị dũng giả kia không thể không ấy nấy. Bởi vì người ta rõ ràng hiệp trợ chính mình, chính mình lại ngược lại làm hại đối phương không nhà để về, vị dũng giả kia không thể không ấy nấy. Kết quả, vị dũng giả kia đại khái là vì bồi thường đối phương, đền bù đối phương, mới để cho đối phương lấy nữ buộc thân phận đợi ở bên người, nhưng lại bởi vì cầu hãi không thành quan hệ, nản lòng thoái chi phía dưới, vừa rồi cưới đối phương, dẫn đến lại một tờ ấy nấy. Có thể nói, dũng giả mỉ chặt đối với vị này lẹn nì ôm công chúa có tình cảm, liền chỉ có nồng đậm đến cực hạn ấy nấy, mà không, có nửa phần yêu thương. Dưới tình huống như vậy, Lệnh Nghị Vương Phi càng là đối với hắn vô tư kính dâng, càng là liều lĩnh trợ giúp hắn, cho hắn bày mưu tính kế, cạn kiệt tâm lực, vậy cái kia vị dũng giả thì càng ấy nấy. Hết lần này tới lần khác, Lệnh Nghị Vương Phi lại là thực tình yêu vị dũng giả kia, thậm chí là từ nhỏ liền ước mơ lấy vị dũng giả kia. Vì hắn, Lệnh Nghị Vương Phi không để ý tổ quốc an nguy, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vì hắn, Dù cho tổ quốc bị diệt, lẹ nỉ vương phi vẫn như cũ không oán không hối, không tiếc trở thành một kẻ nữ buộc, đều muốn đi theo ở tại bên cạnh. Vì hắn, trở thành vương phi về sau, nàng lại cạn kiệt tâm lực, cố gắng trợ giúp hắn kiến thiết vương quốc. Đây hết thảy đều không phải là vì để cho vị dũng giả kia ấy nấy, chỉ là vì để hắn vui vẻ, để hắn có thể chân chính yêu chính mình mà thôi. Nhưng nàng càng là làm như thế, vị dũng giả kia liền càng là sẽ chỉ ấy nấy. Vòng lập vô hạ, ngay ở chỗ này thành hình. Ta không cần hắn này nấy. Ta càng không cần hắn đền bụ. Ta chỉ muốn hắn coi ta là làm một nữ nhân đến yêu, yêu cầu như vậy rất cao sao. Vương Phi đã là có chút thất thố. Cho dù hắn yêu là tinh linh nữ vương thì như thế nào? Có bản lĩnh nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Ta lại không có yêu cầu hắn đối với ta toàn tâm toàn ý. Chỉ cầu hắn có thể bố thí ta một chút yêu mà thôi. Nhưng hắn không có, từ đầu tới đuôi đều chỉ hổ thẹn, mở miệng ngậm miệng đều là thật xin lỗi. Mỗi ngày đều nói muốn đền bù ta, bồi thường ta, dù là hận hắn cũng không quan hệ. Nhưng ta căn bản không cần những này. Nói, toàn bộ tử khí thế giới đều trở nên bạo loạn. Bị Vương Phi nắm trong tay lấy thế giới này, cũng bởi vì nó trưởng khống giả tâm thái mất khống chế, trở nên không ổn định. Vương Phi hồn nhiên không hay, chỉ là một vị kêu gạo. 40 năm. Dòng dã 40 năm. Vì để cho hắn có thể không còn dùng ngày náy ánh mắt nhìn ta, ta phải cố gắng 40 năm. Nhưng đến cuối cùng. Cho dù là bởi vì không cách nào khỏi hằn trọng thương trở nên hấp hối, hắn vẫn còn nghĩ bồi thường ta, đền bù ta, cảm thấy có lỗi với ta. Chờ đến hắn lúc lâm chung, hắn nghĩ cũng là đem tự thân xem như tế phẩm, hiến tế cho thanh kiếm, vì vương quốc lưu lại truyền thừa cùng đủ để trấn quốc bảo vận, mà không phải bồi tiếc ta. Dù là ta khàn cả giọng kêu khóc, quỳ xuống đến cầu khẩn hắn, để hắn đừng chết, mà là cùng ta về ý lề di chỉ, để cho ta chiếu cố hắn thẳng đến một giây sau cùng, làm bạn hắn cho đến chết. Thậm chí là cùng hắn cùng nhau mất đi, hắn nhìn ta ánh mắt cũng chỉ là càng ngày càng ấy náy. Vương Phi đột nhiên phẩy tay, làm cho cả tử khí thế giới đều run rẩy lên. Vì ngăn cản hắn hiên tế, ta còn đã không thèm đếm xỉa, không tiếc đem hắn đả thương, kết quả đây. Hắn cứ như vậy ở ngay trước mặt ta, đem ta đẩy ra, sau đó nghĩa vô phản cố nhảy vào nghi thức ma pháp trận bên trong, trở thành tế phẩm. Một khắc này, tâm ta chết rồi, nhưng cũng như ước nguyện của hắn, đối với hắn sinh ra chưa bao giờ có căm hận bỏ ra hết thảy, đánh bạc hết thảy, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, cuối cùng đổi lấy lại là kết cục như vậy, nào sẽ căm hận, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho đến giờ phút này, nạ xì sì mới hiểu được vị tiên tổ này đại nhân, tại sao phải ôm lớn như vậy thống khổ, lớn như vậy tuyệt vọng, bao hàm tâm tình tiêu cực lâm trung, dẫn đến kỳ thành vì tử vong đại linh thể loại tồn tại này, cũng là bởi vì mong mà không được yêu, đã bị cự tuyệt đau nhất thôi. Một năm này bên trong, ta một mực đang nghĩ, nếu ta bỏ ra hết thảy, Đổi lấy lại là kết cục như vậy, vậy còn không như ngay từ đầu liền cái gì đều không phát sinh. Tổ quốc gián tiếp bởi vì ta mà hủy, ta cũng gián tiếp bởi vì hắn mà hủy, hết thảy liền đều là tại ý lấy diệt vong bắt đầu từ ngày đó liền chú định. Ngươi hỏi ta tại sao muốn gia nhập Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma bên trong, cùng Vương quốc cùng thế giới là địch. Đó là đương nhiên là bởi vì ta đã từng vì Vương quốc cùng thế giới bỏ ra hết thảy, lại cái gì hồi báo đều không có a. Vương phi bao hàm căm hận lên tiếng. Nếu thế giới này không cách nào cho ta bất luận cái gì yêu, vậy ta liền căm hận thế giới này hết thể tốt. Ta đã từng bỏ ra hết thể sở kiến thiết quốc gia cùng trật tự, nếu không cách nào trợ giúp ta đạt được người kia yêu, vậy liền hủy đi tốt. Ta để hết thể đều trở lại bộ dáng của ban đầu, cái gì đều không tồn tại. Dạng này, hắn hẳn là liền sẽ không lại đối với ta ôm lấy ấy nay a. Vương Phi chỉ vào nà xi. Si. Không, chuẩn xác hơn mà nói, phải nói là chỉ vào nà xi si trong tay thanh kiếm mới đúng. Thanh kia thanh kiếm, Vương Phi có thể nói là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên, Vương Phi đối với nó, như vậy tuyên ngôn. Hiện tại ngươi thấy được a? Mị chát. Ta sẽ không lại vì người khác bỏ ra. Ngươi hận ta sao? Hận ta đi. Bởi vì, ta cũng hận ngươi. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa Phàm, Vô tận chúng sinh. Không nao Tản, ít gái. Xèn ru ra tổ Của khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 1030 số mệnh quyết đấu, một mực lặng lặng nghe Vương Phi phát tiết giống như hò hét nạ si, giờ khắc này cũng hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Nàng chỉ là yên lặng nắm chặt trong tay thanh kiếm, mặc dù không có lên tiếng, lại cảm xúc chập trùng. Dù là không phải tự mình kinh lịch, nhưng chỉ cần nghe Vương Phi hò hét, nghe nàng cái kia so khóc lóc đau khổ càng thâm trầm căm hận, nàng liền có thể cảm nhận được vị tiên tổ này đại nhân đến cỡ nào thống khổ. Vì yêu sinh hận, đó đã là không đủ để dùng để hình dung nàng. Nàng là bởi vì tham sống đau nhức, vì yêu sinh ác. Nàng yêu, mặc dù cực kỳ nặng nề, nhưng cũng để cho người ta khắc khổ khắc sâu trong lòng. Có lẽ tại người khác xem ra, nàng luân lạc tới trình độ này, hoàn toàn là đi cực đoan kết quả. Có thể nạ xì lại có thể hiểu được. Chính là bởi vì nàng hiểu được yêu, biết yêu, minh bạch yêu, nàng mới rõ ràng, một nữ nhân yêu, thật đến vô luận như thế nào đều thực hiện không được tình trạng, đến tột cùng sẽ là cỡ nào tuyệt vọng một sự kiện. Bốn năm đem hết toàn lực phân đấu. Một ngàn năm bao hàm hận ý yêu. Vị này đã mất đi tổ quốc, đã mất đi người nhà, chỉ còn lại có ước mơ anh hùng tiên tổ, cuối cùng nên đón chính là như vậy làm cho người đồng tình gặp phải. Nạ si sẽ không vì này đánh giá cái gì. Không phải cảm thấy mình đánh giá không được, chẳng qua là cảm thấy chính mình không có tư cách. Không phải người trong cuộc, vậy liền không có tư cách đứng tại trên lập trường của mình, vì người khác sự tình chỉ trò. Cái kia không gọi khuyên cáo, chỉ là không tim không phổi miệng tháo. Thế nhưng là a. Ngài nên buông xuống, lẹn nì đại nhân. Nạ sĩ thanh âm, nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong không khí. Một ngàn năm, đủ rồi, xin ngài buông tha mình, đừng có lại ép mình tiếp tục đi tại trên tuyệt lộ này. Đây là nạ sĩ duy nhất có thể nói ra tới. Vương Phi hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, đến cuối cùng, nạ sĩ đúng là làm ra dạng này phát biểu. Cái này khiến nàng khuôn mặt đều có vẻ hơi bóp méo đứng lên. Ngươi để cho ta buông xuống. Vương Phi liền tức giận hô, làm sao có thể buông xuống. Đúng vậy a làm sao có thể buông xuống? Chính là bởi vì 1.000 năm, chính là bởi vì cố gắng phấn đấu qua 40 năm, bỏ ra nhiều như vậy, nàng mới không cách nào buông xuống. Nếu không, nàng cái này 1.0405 thời gian, không đều ứng phí sao Nàng đã từng hết thể cố gắng, cùng chuyển hóa làm tử vong đại linh thể lúc thống khổ cùng tuyệt vọng, không phải cũng đều ứng phí sao Thật vất vả đi đến một bước này, còn bước lên người khác khó có thể tưởng tượng lĩnh vực, đặt đến cùng nam nhân kia một dạng cảnh giới hiện tại thế mà để nàng buông xuống, không bỏ xuống được. Nếu như ngươi dám ảnh hưởng ta, vậy ta liền giết ngươi. Vương Phi phun ra như vậy lời nói lạnh như băng, để đại lượng tử khí đều cuốn quanh ở trên người mình, đem thân hình của mình đều cho triệt để che đậy. Giờ này khắc này bên trong, Vương Phi giống như là hóa thành một cái hắc ám bong dáng, từ trong địa ngục bò lên ma quỷ, là ta ác như vậy, khủng bố như vậy. Nạ sĩ cũng có thể cảm giác được, một cố làm cho người hít thở không thông sát ý bao phủ tại trên người mình. Cái này nói cho xỉn, Vương Phi là chăm chú. Nàng, thật dự định giết mình. Dù cho, chính mình là nàng hậu đại, nàng dòng giỏi, vậy cũng mở ra. Minh bạch điểm này, nạ si không có sợ hãi, chỉ là hít một hơi thật sâu. Ta sẽ để cho ngài buông xuống. Nạ si nhìn thẳng cái kiếp như như ma quỷ thân ảnh, lớn mạnh lấy quyết tâm của mình. Nàng biết, trận chiến này, chính mình phần thắng không lớn. Như là trước đó xỉn phân tích như thế, chỉ có gà mở siêu thoát cảnh lực lượng mình có thể chiến thắng vị này chính thức dảo bước tiến lên siêu thoát cấp bậc tiên tổ khả năng đại khái ngay cả một phần trăm cũng chưa tới có thể trận chiến này nà xì nhất định phải đoạt lấy không làm mặt khác là vì vị tiên tổ này có thể buông tha mình để cho mình thu hoạch được giải thoát lấy vong linh thân phận bị tỉnh lại không hề chỉ là dũng giả bị tử khí cho cuốn quanh xa đoạ hướng vực sâu ngại như vậy tư thái đồng dạng bất quá là bị oán hận cùng căm hận chiếm cứ tâm linh tử linh ta sẽ giải phóng ngài Nạ sĩ chậm rãi nâng lên trong tay thanh kiếm, chỉ hướng vương phi. Làm cho này đem thanh kiếm người thừa kế, làm dũng giả hậu duệ, ta có sứ mệnh này. Khi một câu nói như vậy từ nạ sĩ si trong miệng lúc rơi xuống, cảnh tượng khó tin, phát sinh. Ông! Chỉ gặp, nạ sĩ si trong tay thanh kiếm đột nhiên run lên, đúng là tách ra trước đó chưa từng có quang huy hóng ánh. Thần thánh ba động như thủy triều, không ngừng từ trên thanh kiếm tràn ra. Lực lượng kinh người như biển gầm, từ trên thanh kiếm không ngừng hiện lên. Xua tán đi bốn phương tám hướng tử khí. Đây là Hóa thành như ma quỷ bóng đen vương phi tức chấn kinh lại không dám tin giống như kêu lên. Ngay cả nạ si đều không chịu được sự sở, kinh hãi. Trong chấp nhóm này, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh liền từ trên thánh kiếm xuất hiện, cũng tràn vào nạ si thân thể. Nguồn lực lượng này, cùng lúc trước thánh kiếm cung cấp lực lượng so ra, đơn giản chính là một cái là trời, một cái là đất. Vương phi càng là mất tiếng. Siêu thoát thuế biến thanh kiếm. Cái này sao có thể? đúng thế, nà xỉ trong tay thánh kiếm thuế biến cùng thành công đột phá sinh mệnh cực hạ, đạt tới siêu thoát cấp bậc dũng giả thánh kiếm một dạng nà xỉ thanh kiếm, đúng là vào giờ khắc này tự hành thuế biến. đồng thời, bất quá là chớp mắt mà thôi, thuế biến liền hoàn thành. nói cách khác, nà xỉ trong tay thanh kiếm đã cùng những cái kia thành tiểu siêu thoát dũng giả thánh kiếm một dạng đồng đều lộ sắc thành tiếp cận nhất ma vương cùng trí cao thần loại kia khái niệm lực lượng kết tinh. dạng này một thanh thánh kiếm thậm chí có thể thảo phạt ma vương, chém giết ma vương, chính là chân chân chính chính ma vương thiên địch. Nhưng mà, nạ xỉ si rõ ràng còn không có đúng nghĩa siêu thoát, thánh kiếm lại là tự hành thuế biến, đây quả thực là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nạ xỉ si cũng là không dám tin vào hai mắt của mình, ngay sau đó mới nghĩ đến. Tiên tổ mi chạt. Nạ xỉ si không khỏi nỉ non lên tiếng. Vương Phi cũng nghe đến. Đồng thời, đang nghe trong ngáy mắt, Vương Phi như bị xét đánh. Nàng, biết nạ xỉ si ý tứ mị chặt thanh kiếm, mị chặt thanh kiếm, không sai, đó là dũng giả mị chặt thanh kiếm. Nà xì si chỉ là nó người thừa kế, mà không phải nó chuyên môn chủ nhân. Thanh kiếm này chân chính chủ nhân chính là dũng giả mị chặt, vị kia từng được vinh dự lịch đại mạnh nhất dũng giả, có thể cùng vận mệnh nữ thần lì đặt cùng chỗ cấp một tồn tại. Dạng này mị chặt sớm đã siêu thoát, thành tựu siêu thoát chính là siêu thoát cấp bậc bên trong danh sương mạnh nhất một góc. đương nhiên, sớm đã thành tựu siêu thoát mị chặt nó Thánh Kiếm là trải qua hàng thật giá thật thuế biến. Hán Thánh Kiếm sớm đã không phải bị hạn chế Thánh Kiếm, mà là giải phóng chân chính tư thái, lực lượng chân chính Ma Vương chi địch. Chỉ là mị chặt thông qua nghi thức, đem tự thân xem như tế phẩm sống, đem thanh này Thánh Kiếm lưu tại trên thế giới này cũng bị nà sỉ kế thừa lúc Thánh Kiếm lại mất đi chân chính tư thái cùng lực lượng. Kế thừa thanh này Thánh Kiếm nà sỉ trước đó vẫn không thể tỉnh lại nó lực lượng chân chính, khôi phục nó chân chính tư thái. Cho đến giờ phút này. Trong chớp nhóm này, vì đáp lại nạ sĩ ý chí, cùng nạ sĩ quyết ý sinh ra cộng mình thanh kiếm mới giải phóng chính mình chân chính tư thái, tỉnh lại chính mình lực lượng chân chính. Đây mới là Mỹ chặt lưu cho hậu nhân trí bảo chân chính bộ dáng, đủ để tại bất luận cái gì trong thai nạn đều bảo vệ vương quốc, bảo vệ trật tự mạnh nhất chi kiếm. Minh bạch điểm này, nạ sĩ không thể nín được cười Ngài cũng nghĩ giải phóng nàng đúng không? Tiên tổ Mỹ chặt. Nạ sĩ nắm chặt tỏa sáng chân chính tư thái cùng lực lượng thanh kiếm. Trong lòng trừ kiên quyết bên ngoài, thình lình nhiều hơn một cố lòng tin. Đó là tay cầm mạnh nhất chi binh, cũng đạt được tiên tổ tán thành, từ đó sinh ra lòng tin. Đã như vậy, xin ngài cùng ta cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ chiến thắng ngộ nhập lạc lối thái tổ mẫu đại nhân. Nạ xỉ si như vậy hướng về trong tay thanh kiếm tuyên nôn. Thanh kiếm như cùng ở tại đáp lại nạ xỉ si tuyên nôn đồng dạng, trên đó hào quang càng ngày càng sang chói thần thánh ba động cũng càng ngày càng cường đại, làm cho tử khí trong thế giới sáng lên một cái nho nhỏ Trứng mắt, nóng rực mặt trời màu vàng Một màn kia, Vương Phi từ đầu tới đuôi đều nhìn ở trong mắt Nàng run rẩy, Nàng phẫn nộ lấy Nàng oán hận lấy Nàng khóc lóc đau khổ lấy Đô sự cho tới bây giờ, ngươi còn dự định ngăn cản ta sao Mị chát Vương Phi liền từ một màn này bên trên thăm dò đến vị kia tưởng niệm một ngàn năm Cũng oán hận một ngàn năm dũng giả ý chí Hắn mặc dù đã mất đi Lực lượng cùng ý chí lại lưu lại Cũng đi lên cùng Vương Phi con đường khác Hắn là quyết tâm thủ hộ hết thảy, làm con cháu đời sau trợ lực, vì tất cả người lưu lại mở quát tương lai lực lượng. Vương phi là quyết tâm hủy diệt hết thảy, đem hết thảy đều thiết lập lại hồi vốn tới bộ dáng, cùng con cháu đời sau là địch. Hai người lại một lần nữa đi ngược lại. Dù cho thời gian qua đi ngàn năm, nó tâm, nó niệm, ý nghĩa trí vẫn không có bất kỳ giao điểm. Cái này khiến Vương phi nổi điên. A a a a a a a a a a a a a a. Theo cái này bao hàm căm hận kêu to. Toàn bộ tử khí thế giới đều hóa thành bạo động vòng xoáy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng chập trùng. Hoán linh tại trong tử khí không ngừng xuất hiện. Thống khổ kêu rên cùng gào thét bên tai không dứt. Giết ngươi. Giết các ngươi. Ta muốn đem các ngươi đều cho giết sạch. Vương Phi trong thanh âm, đã là chỉ còn lại có kinh người tâm tình tiêu cực. Đó mới là tử vong đại linh thể loại tồn tại này bản chất. Nếu như xin ở chỗ này mà nói, vậy liền nhất định có thể nhìn ra, hiện tại Vương Phi. Cùng lúc trước chuyển hóa làm tử vong đại linh thể lìm rộ là giống nhau. Lúc trước, lìm rộ tại thành tiểu tử vong đại linh thể về sau, tại gần như tuyệt diệt trước đó, đồng dạng như là nội cơn điên, như là phát điên, đã mất đi bản thân, chỉ còn lại có thuần túy tâm tình tiêu cực cùng mặt trái lực lượng. Hiện tại Vương Phi cũng giống như vậy. Cái này nói rõ một sự kiện. Đó chính là, nàng không kiểm soát, bị tử vong đại linh thể loại tồn tại này đặc thù mặt trái lực lượng cùng đầy ngập tâm tình tiêu cực chiếm lấy rồi tất cả trở thành cuồng bạo quỷ thần. Mỹ chặt thánh kiếm thể hiện ra chân chính tư thái, cùng nạ si kêu gọi lẫn nhau, quang cảnh kia, trở thành áp đảo nội tâm của nàng tuyệt vọng cuối cùng một cây dâm dạ. Nàng bây giờ, đối mặt nạ si, tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thế nhưng là, đối mặt toàn bộ như vòng xoáy biển động giống như bạo động tử khí thế giới, nạ si lại không sợ hãi chút nào. Nàng tắm rửa tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong, một bên dơ lên thuế biến thánh kiếm, một bên một đôi màu đỏ thắm đôi mắt cũng biến thành tôn quý màu vàng giờ khắc này nà xi mới là tập đã từng hai đại mạnh nhất tồn tại lực lượng vào một thân nhân tộc trí bảo lịch đại mạnh nhất ma vương thân tộc mạnh nhất nữ thần thuế biến thanh kiếm vận mệnh quyền năng nà xi liền tỉnh lại chính mình tất cả lực lượng tới đi mang theo dạng này hô to nà xi nên hướng hắc ám tà ác thế giới số mệnh quyết đấu nơi này triển khai mời đọc đông ly trần kiếp diệt tu ma hòa phàm vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Sèn ru ra tổ quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trước 1031 không thể nghi ngờ lo lắng. Phát sinh ở còn lại trên chiến trường kịch chiến, xin cùng đã nạt tự nhiên đều là không rõ ràng. Bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở lẫn nhau trên thân, không để ý nữa còn lại phương hướng chiến đấu. Mặc kệ là trên đất quy mô lớn chiến tranh cũng tốt, siêu thoát cấp tồn tại bọn họ số mệnh quyết đấu cũng được, đều không thể tái dẫn lên hai người này ghé mắt. Ch Đã Nạt là hoàn toàn không có cái kia dư lực đi chú ý những phương hướng khác chiến đấu. Ha ha! Tại một tiếng trầm thấp trong tiếng la, Đã Nạt đem hết toàn lực phung phí ma lực, triển khai trồng chất vô số ma pháp trận, để bọn chúng lẫn nhau xoay tròn cắn vào, tạo thành một cái cực kỳ to lớn lại phức tạp ma pháp trận hàng, để vô số ma pháp đều từ trận liệt bên trong ngoanh ra. Những ma pháp này bên trong, không chỉ có gió, nước, lửa, đất, ánh sáng, ám các loại các dạng nguyên tố, Còn có còn lại các loại hệ thống ma pháp hỗn hợp ở bên trong, có chuyên môn dùng để câu thúc người khác trói buộc ma pháp, có có thể phong ấn siêu cổ đại to lớn hình ma vật phong ấn ma pháp, có có thể ăn mòn thế gian hết thảy kịch độc ma pháp, thậm chí còn có nguyên rủa, thôi miên, mụ, suy yếu, tê liệt, hóa đá các loại ma pháp hỗn hợp ở trong đó, tựa như là dấu ở trong bụi cỏ rắn độc một dạng, ở trước mặt đối với người cho là mình nên kích chỉ là phổ thông ma pháp lúc, không cẩn thận chạm đến những ma pháp này. Hạ chàng kia sẽ như thế nào, có thể nghĩ. Đạn nạt liền sẽ tại trong chiến đấu có thể sắp xếp bên trên công dụng tất cả hệ thống ma pháp đều vào giờ khắc này sử dụng ra, đưa chúng nó hình thành kín không kẽ hở ma pháp thịnh yến, hình thành lít nha lít nhít mưa đạn, đánh phía đối thủ của mình. Đây không thể nghi ngờ là phi thường làm loạn một sự kiện. Tối thiểu, điều khiển những ma pháp này đã nạt tập trung lực, tinh thần lực cùng lực khống chế liền đều siêu phụ tải vận tắc đứng lên, để đầu hắn không chỉ có một trận phòng miệng mũi chỗ còn có vết máu chảy xuôi mà ra, bởi vậy có thể thấy được, đà nạt đến cỡ nào làm loạn, cũng không có biện pháp, không làm loạn mà nói, đà nạt căn bản không chiến thắng được trước mắt cường địch. Đây là kiếm quang lấp lóe thanh âm, chỉ gặp tại che khuất bầu trời ma pháp thịnh tiến phía trước, một đạo thân ảnh nhỏ bé cầm trong tay kim quang lóng lánh thanh kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh ảnh, một bên cơ thanh kiếm kéo từng đạo kiếm quang, một bên bằng tốc độ kinh người tại ma pháp trong màn đạn xuyên qua. Hán chạm kích như gió, bất quá là trong nháy mắt liền chợt lóe lên, nhanh đến mức căn bản nhìn không thấy thân kiếm cùng mũi kiếm. Hán chạm kích như lửa, những nơi đi qua, vô luận là dạng gì ma pháp, đều rất giống bị bốc hơi một dạng, tại lóe lên liền biến mất một chém phía dưới, toàn bộ tiêu tán. Vô luận là hữu hình có thể thấy được công kích cũng tốt, vô hình không thể gặp nguyên rủa cũng được. Tại thanh kia thánh kiếm chạm kích trước mặt, đều rất giống hóa thành không, có ý nghĩa nước bẩn, trong khoảnh khắc liền bị chặn đường cùng tịnh hóa, có thể đốt sạch một mảnh đại lục thậm chí là đốt sạch toàn bộ mặt đất ma pháp thiền yến. tại đối phương cái này thần hồ kỳ kỹ chạm kích cùng thần thánh ba động kinh người thánh kiếm trước mặt liền ngay cả một loại đều chạm đến không đến trên người của đối phương đối với đối phương tạo thành tổn thương. thế là thánh kiếm dũng giả tựa như tại ma pháp trong hải dương theo gió vượt sóng giống như trực tiếp đột phá ma pháp phong tỏa cùng công kích lướt về phía đạ nạt vị trí. hắn cứ như vậy cực tốc tới gần cho đạ nạt mang tới áp lực to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. vẫn chưa xong. Đạn nạt gầm nhẹ, không để ý lỗ thai cùng con mắt đều chạy xuôi hạ huyết thủy, đem trong tay ma thư đều cho ném lên giữa không trung. Bành! Ma thư nổ bể ra đến, hóa thành vô số trang sách, trong gió xốc xếp bay múa. Thế nhưng là, một giây sau, những trang sách này lại là toàn diện đều trệ ở giữa không trung, bị đạn nạt cái kia như núi lửa bột phát giống như tuôn ra ma lực cho báo khỏa. Triển khai. Đạn nạt tay hẹn ra, tất cả bị ma lực bao khỏa ma thư trang sách liền ngay tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực cũng không lâu lắm, thiêu đốt trong trang sách, từng đạo đường vân thần bí xuất hiện. bọn chúng lẫn nhau cuốn dao, lẫn nhau vẽ phát thảo, cuối cùng đúng là hiện đầy toàn bộ thiên địa, toàn bộ không gian, đem phụ cận một vùng thế giới đều cho cấu trúc thành ma pháp nghi thức nơi trốn sao. Vung ra vô số kiếm quang, chặt đứt vô số ma pháp nhìn thấy cảnh này, lập tức minh bạch Đà Nạt đang làm cái gì? Đà Nạt liền đem vùng này không gian đều cho luyện chế thành ma pháp nghi thức trận, trở thành vùng thiên địa này trưởng không giả. thử một chút chiêu này đi. Dũng giả, Đan Na không muốn mạng đem ma lực rót vào tạo thành nghi thức nơi trốn ma pháp đường vân bên trong, để tất cả ma pháp đường vân đều phát sáng lên. Vô anh, nương theo lấy một tiếng quanh minh, hóa thành nghi thức sân bãi vùng thiên địa này bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Đây không phải là ngọn lửa màu đỏ rực, mà là sáng chói như hoàng kim kim diễm, có thể đem thế gian hết thảy đều cho đốt cháy hầu như không còn, thôn phệ hết thảy, đem hết thảy đều coi là tế phẩm ma thần chi diễm. Ngươi liền đến thử một chút uy lực của nó đi. Nói như vậy lấy đạn nạt một bàn tay tại chỗ nổ tung, đúng là hóa thành một trận huyết thủy, dung nhập vào trong hỏa diễm. hiển nhiên, kinh người như vậy quy mô lớn nghi thức phá hư ma pháp, cho dù có thể sử xuất, người sử dụng đều phải trả giá đắt mới được. Đây chính là dâng lên thân thể của mình một bộ phận làm đại giới, mới có thể sử dụng nguy hiểm nhất, nhất cấm kỵ phá hư ma pháp. Gia hỏa này, xin cũng không nghĩ tới đạn nạt thế mà không tiếc làm đến tình trạng này, không khỏi liễu lưới. Nhưng, không thể không nói. Đã nạt xác thực rất có phách lực. Nếu như không phải làm đến tình trạng này mà nói, dù là sử dụng cực chúng chi huy hoàng dạng này kỹ năng độc hưu, sẽ sinh ra từ tay mình tất cả ma pháp sinh mệnh đều cho tập trung ở trên vùng chiến trường này, phát huy ra trước đó chưa từng có đại quy mô nhất lực lượng, có thể hay không chiến thắng hiện tại xỉn, đều là một tấn số. Hiện tại xỉn lực lượng, liền đã đạt đến một cái làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu cảnh giới, có thể đem nó áp đảo người, đoán chừng chỉ có ngoài quy cách hai vị kia. Càng sâu thêm, Đà Nạt còn hoài nghi, xỉn có phải hay không đã trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất hơi chạm đến cái kia ngoài quy cách lĩnh vực tồn tại. Ngay cả vận mệnh nữ thần lì đặt đều chỉ có thể tiếp cận, lại không cách nào chạm đến lĩnh vực kia, xỉn có lẽ liền chạm tới. Nghĩ tới đây, Đà Nạt nơi nào sẽ buông lòng cảnh giáp đâu? Ta đã nói rồi, ta sẽ đánh bạc chính mình tất cả, đến cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Đà Nạt thanh âm liền vang vọng toàn bộ thiên địa. Để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng chân chính đi. dũng giả xỉn. Vừa mới nói xong, có thể đem thế gian hết thảy đều cho đốt cháy hầu như không còn, thôn vệ hết thảy, đem hết thảy đều coi là tế phẩm ma thần chi diễm liền bạo động lên. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Tại xìn bốn phương tám hướng, từng đạo hỏa trụ liền đột nhiên dâng lên, cũng hóa thành từng đầu hỏa long đồng dạng, gầm thét nhào cắn về phía xìn. Xìn không có cảm nhận được trong hỏa diễm ẩn chứa có bất kỳ nhiệt độ cao. Có thể hoàn toàn là như vậy hỏa diễm, có lẽ mới là kinh khủng nhất đồ vật. Đán đo khó định những ma thần này chi diễm uy hiếp xỉn, tự nhiên không muốn lấy thân thử pháp, đi chính diện tiếp nhận ma thần chi diễm uy năng. Nhưng ở xin chuẩn bị sử dụng thuấn gian di động chuyển di lúc, hắn phát hiện, không gian chung quanh đã sớm bị phong tỏa, căn bản là không có cách tiến hành thuấn gian di động. Không, không phải phong tỏa, mà là tiêu hủy. Không gian bản thân liền đều bị ma thần chi diễm cho đốt sạch, để xin thấy rõ ràng, kim diễm bên trong, không gian ngay tại vận vẹo phá toái. Uy năng khủng bố như thế để xin cũng từ bỏ sử dụng xua tan ma pháp giao phó đến ứng đối ý nghĩ có thể xua tan ma pháp ma pháp đối mặt như vậy kim diễm để xin không thể không hoài nghi nó bản thân có thể hay không cũng bị đốt cháy hầu như không còn bởi vậy xin bỏ ma pháp cũng bỏ thuẫn gian di động toàn thân đều bốc cháy lên quang diễm chói lọi đây không phải là tên là luân hồi thiên mệnh kỹ năng đặc thù thanh diệu siêu thoát về sau xin tất cả kỹ năng đều đã hoàn toàn dung nhập tự thân trở thành hắn có thể tự nhiên mà vậy sử dụng đi ra năng lực Tỷ như ma pháp, tỷ như thuấn gian di động, những này đều đã không còn có kỹ năng hình thức cùng khái niệm, mà là trở thành thuần túy năng lực hoặc là chi thức, bị xỉn như cánh tay sai sử giống như sử dụng. Mà tại những năng lực này bên trong, cũng có một bộ phận thậm chí đều không cần tận lực sử dụng, trực tiếp trở thành xỉn tự thân đặc tính lực lượng. Tỷ như ngoại đà thiên mệnh có thể tăng lên vũ khí tính năng cùng kỹ xảo sử dụng, tay không trạng thái dưới có thể tăng lên thân thể năng lực cùng năng lực chiến đấu dạng này kỹ năng, liền ngay cả sử dụng đều không cần sử dụng hoàn toàn trở thành sinh thân thể đặc tính. Thú nhân trời sinh ngũ giác nhạy cảm a. Hải nhân trời sinh thể phách cường trắng a. Sinh cũng giống như thế, có được giống như trời sinh trùng tộc đặc tính một dạng thể chất. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần sinh nắm chặt vũ khí, đều sẽ tự nhiên mà vậy tính năng bạo tăng, thân thể năng lực cũng là mãi mãi đề cao, mà không phải tay không lúc mới có thể tăng lên. Về phần sử dụng ngoại đà thiên mệnh lúc phát động những cái kia hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu, cũng toàn bộ trở thành tri thức cùng bản năng một dạng đồ vật. Luân hồi thiên mệnh cũng là như vậy, nó dung nhập xỉn tồn tại khái niệm bên trong để xỉn tại thành tiểu siêu thoát về sau, lực lượng trực tiếp mãi mãi bạo tăng gấp 10 lần. Chính là bởi vì dạng này, xỉn siêu thoát về sau mới có thể trở nên mạnh như vậy, mạnh đến một mức độ đáng sợ. Cái này quang diễm chói lọi, thì trở thành xỉn phong thích ma lực thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện quan cảnh. Nói cách khác, những này quang diễm chói lọi, chính là bị xỉn hoàn toàn giải phóng ra ngoài ma lực, xỉn liền giống như chói lọi trong hỏa diễm thần linh. Dơ cao thánh kiếm. Sập, kiếm quang lấp loé, khiến cho thánh kiếm xẹt qua không gian kêu to âm thanh lượn lờ đầy ra. Quang diễm trói lọi rót vào thánh kiếm bên trong, cùng thánh kiếm lực lượng thần thánh dung hợp, huyễn hóa thành to lớn chẳng kích. Lập tức, phảng phất có một thanh kim quang lóng lánh to lớn sáng chói ánh sáng kiếm từ giữa thiên địa chém qua đồng dạng, chặt đứt hết thảy chúng quanh. Hung manh tập kích tới ma thần chi diễm bị chém ra. Vạn mèo nát bấy không gian cũng bị chém ra, hóa thành đen kịt trùng động. Liên đem vương diện này, thế giới đều cho luyện chế thành nghi thức nơi trốn những cái kia thần bí đường vân, đều tại một chém này phía dưới, tại chỗ bị cắt mở vô số nói. Xin Liên chỉ dùng một kiếm, phá vỡ Đạ Na không tiếc hy sinh một cánh tay đều muốn sử dụng đi ra cấm kỵ phá hư ma pháp. Dạng này đều không có biện pháp để hắn thụ đi đâu sợ một chút xíu thương à. Có thể dương tuyệt vọng quan cảnh, để Đạ Na khuôn mặt vẫn mẹo. The horror. Xin thân ảnh lại lần nữa hóa thành quang ảnh, một bên chấn cho nổ nước sóng gió một bên lẻn đến đà nạt trước mặt màu vang châm kích đống nhiên rơi xuống đà nạt con người trong ngay mắt thu nhỏ mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt Thu Ma hóa Phạm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái sen du gia tộc quật khởi đồng nhân nạ rủ tổ chương 1032 Ma Vương Chi Lực chương 1032 Ma Vương Chi Lực thời gian phảng phất đều vào giờ khắc này triệt để đình chỉ Xìn cái kia tựa như tốc độ ánh sáng một chém, liền bị như ngừng lại trong không gian một dạng, hoặc là nói là bị trì hoãn mấy chục vạn lần đồng dạng, ở trong mắt đạn nạt đột nhiên thả chậm, lại kiên định không thay đổi hướng về chính mình chém tới. Đó là tuyệt sát một kích. Không nói bây giờ thanh này thanh kiếm ngay cả ma thần chi diễm dạng này quy mô lớn nghi thức phá hư ma pháp đều có thể một kiếm chặt đứt, ngay cả không gian đều kém chút cùng một chỗ bị chém đứt, dạng này uy năng, rơi vào trên người một người, đến tuột cùng sẽ mang đến bao lớn tổn thương liền nói nó bản thân thần thánh lực lượng đối với đạ nạt tới nói đều là không gì sánh được trí mạng kịch đầu. đừng quên đạ nạt thế nhưng là đã trở thành hàng thật giá thật ma nhân thậm chí còn là ma vương một lần lưu tại thế gian hóa thân dạng này hắn đối mặt có thể sưng thiên địch thanh kiếm chỉ cần bị chặt chúng một chút đều sẽ trong nháy mắt bị phía trên thần thánh lực lượng cho tịnh hóa hóa thành bụi bặm tan thành mây khói. bởi vậy đây đúng là đủ để được sưng tụng là tuyệt sát một kích điều kiện tiên quyết là nhất định phải chém chúng con người co lại đến như mũi kim lớn nhỏ đạn ác ngay tại bộ da toàn thân đều bị trên thánh kiếm thần thánh ba động cho quét đến nhói nhói không gì sánh được dưới tình huống khoe miệng đột nhiên nhấc lên một cái cực nhỏ cực nhỏ độ cong. chính một kiếm chém về phía đạn nà xin liền đột nhiên cảm giác được cái gì nhưng mà tại xin chuẩn bị làm ra phản ứng trước đó dị tượng trước một bước phát sinh ông chỉ gặp ở trên thân đạn ác đúng là cũng có từng đạo đường vân thần bí hiện lên đi ra những đường vân kia giống như sống lại một dạng đột nhiên bạo khởi giống như là giỏi trong xương, từng cái thoát ly đạn nát, quân đến xìn trên thân, xìn chỉ cảm thấy toàn thân đều rất giống bị một cỗ lực lượng kinh người cho dính trụ như vậy. Lúc này thật sự có như thời gian ngừng lại giống như ngưng trệ tại đạn nạt trước mặt, không thể động đậy. Lóng lánh quang huy sáng chói thanh kiếm, ngay tại cách đạn nạt chán chỉ có không đến 5 cm vị trí bên trên, ngưng lại. Xìn cả người đều đông kết giống như ngưng kết ở nơi đó, ngay cả trên mặt đều bỏ đầy từng đạo đường vân. Đây là, xìn thật chặt nhăn đầu lông mày. Đạn nạt thanh âm ngay sau đó truyền vào xỉn trong thay. Đây là đem vừa mới quy mô lớn nghi thức phá hư ma pháp bản thân cũng là làm tế phẩm hiến tế, chỉ có tại ma thần chi diễm lọt vào địch nhân phá hư, tự thân cũng gặp được nguy cơ chí mạng lúc mới có thể phát động cấm kỵ ma pháp. Đạn nạt vừa cùng xỉn kéo dài khoảng cách, một bên giơ tay lên để vô số đường vân thần bí hiện hiện. Ma pháp này nguy hiểm chỗ ngay tại ở, nhất định phải trước đó trước tiên ở người sử dụng trên thân khắc xuống thuật văn, cũng nhất định phải trong vòng một ngày hoàn thành phát động điều kiện. Nếu không, thuật văn sẽ trái lại thôn phệ người sử dụng, để người sử dụng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, ma pháp này mới có thể bị liệt là cấm kỵ, cốt bởi vì đó chính là nguy hiểm như vậy, tổn hại người còn không lợi kỵ. Có thể đã nát lại là không chút do dự tại trên người mình chuẩn bị dạng này ma pháp. Nói cách khác, mặc dù ma thần chi diễm rất cường đại, nhưng ta hay là không tưởng tượng nổi chỉ bằng vào nó liền có thể chiến thắng tương lai của ngươi. Đã nạt nói như thế. Bởi vậy... Đa Nạt mới có thể không tiếc bước lên phong hiểm lớn như vậy, đều muốn chuẩn bị dạng này ma pháp. Muốn hiểu rõ nhất một người, không phải hẳn là trở thành bằng hữu của hắn, mà là hẳn là trở thành địch nhân của hắn. Đa Nạt liền hoàn mỹ thuyết minh điểm này, tận khả năng đánh giá cao xỉn, cũng vận dụng kinh người phách lực tiến hành dự đoán cùng chuẩn bị, cuối cùng mới có thể thành công chế tạo ra cục diện như vậy. Ngay cả xin đều không thể không thừa nhận. Người cái tên này thật đúng là lợi hại, thế mà còn biết dạng này ma pháp. Xin từ đấy lòng dâng lên tán thưởng. Đã đạt ngược lại là có chút cười nhạo. Cái gọi là ma pháp vốn chính là do ma vương vị này trí cường tồn tại sáng tạo ra lực lượng, ban sơ ma pháp thậm chí có thể nói chính là đem ma vương lực lượng bản thân tiến hành phân tích về sau thiết kế ra được, loại lực lượng này bản thân liền nhất định là bất phàm. Giống vừa mới ma thần chi diễm, ngay cả không gian đều có thể đốt sạch phá hư ma pháp, đó đã là có một tia ma vương tính chất lực lượng. Có thể phá hư hết hệ, ngay cả thế giới đều có thể phá đi ma vương chi lực. Nó làm ma pháp bị tái hiện kết quả, chính là vừa mới ma thần chi diễm. Dù cho ma thần chi diễm xa xa còn không đạt được cùng ma vương lực lượng bản thân cùng so sánh tình trạng, có thể chí ít đã ẩn chứa một tia phá hư bản chất. Mà tại lâu dài trong tuyết nguyệt, tại nguyệt ma sẽ là hiệp trợ dưới, ma vương không ngừng sáng tạo ra mỗi loại hệ thống ma pháp, những ma pháp kia, kỳ thật chính là bị phân tích phổ cập ma vương chi lực suy yếu bản. Nói cách khác, cái gọi là ma pháp ngược dòng tìm hiểu nó bản nguyên hoàn toàn là có thể truy tố đến đủ để phá hư thế giới, hủy diệt thế giới ma vương lực lượng trên người. Thẳng đến trí cao thần căn cứ ma pháp lý niệm, đem thần thánh hệ, hệ hồi phục, hệ phụ trợ các loại hệ thống cho biên chế đi ra, ma pháp loại lực lượng hệ thống này mới trở nên phức tạp lại đục ngầu rất nhiều. Thế nhân đều biết ma pháp có thể chia làm hạ cấp, trung cấp cùng thượng cấp 3 đẳng cấp, chỉ có tại tướng tướng quan hệ thống ma pháp kỹ năng cho tăng lên tới trình độ nhất định, vừa rồi có thể dần dần tập được cao cấp ma pháp. Một cấp 3 ma pháp kỹ năng có thể tập được hạ cấp ma pháp. Bốn cấp 6 ma pháp kỹ năng có thể tập được trung cấp ma pháp. Bảy cấp 9 ma pháp kỹ năng có thể tập được thượng cấp ma pháp. Nhưng kỹ năng cao nhất thế nhưng là có thể tới cấp 10, đồng thời nếu là có thể thành tựu siêu thoát, không hề bị đến ma pháp kỹ năng hạn chế nói, kỳ thật còn có thể học tập, sử dụng càng thượng cấp hơn ma pháp. Cho nên, ma pháp loại lực lượng này, trên đó hạn không chỉ có riêng là đến thượng cấp mà thôi còn có ma pháp kỹ năng đạt tới mát cấp mới có thể tập được đỉnh cấp ma pháp, cùng thành tiểu siêu thoát mới có thể tập được đặc cấp ma pháp tồn tại. Ngàn năm trước, chiến tranh kết thúc về sau, vì phòng ngừa ma tộc lại nhấc lên chiến tranh, cũng vì không để cho có thể tác động đến toàn bộ mỹ bộ tẹn sở quy mô lớn chiến tranh lại lần nữa xuất hiện, thần tộc cùng nhân tộc đồng đều yêu cầu ma tộc hạn chế ma pháp quá độ phát triển. Kết quả của nó, một bộ phận quá nguy hiểm ma pháp cùng hệ thống ma pháp đều bị liệt là cấm kỵ. Đỉnh cấp ma pháp cùng đặc cấp ma pháp càng là không còn để sướng phụ cập. Nhờ cái này ban tặng, trải qua ngàn năm thời gian, thế nhân đồng đều coi là ma pháp cao nhất chỉ tới thượng cấp, lại hoàn toàn không biết đỉnh cấp ma pháp cùng đặc cấp ma pháp tồn tại. Đà Nạt mà nói, để xin nhớ tới đi qua thời điểm, hắn cũng từng nghi hoặc qua, nếu ma pháp kỹ năng chỉ để thăng đến cấp 9 liền có thể tập được đẳng cấp cao nhất ma pháp, cái kia nếu là đem ma pháp kỹ năng tăng lên tới mát cấp thì như thế nào? Hiện tại, cái nghi vấn này đáp án Vừa rồi thu được công bố Ta sẽ nhắc lên chiến tranh Thu thập đến từ các nơi trên thế giới cổ lao thư tịch Trừ có thu thập phục sinh ma vương môi giới Cùng nghi thức tư liệu mục đích bên ngoài Chính là muốn dòm ngó đỉnh cấp ma pháp Cùng đặc cấp ma pháp lĩnh vực Nhất là đặc cấp ma pháp Làm chỉ có thành tựu siêu thoát tồn tại mới có thể tập được Cùng sử dụng, tiếp cận nhất ma vương Lực lượng bản thân ban sơ Cổ xưa nhất ma pháp, ta là hứng thú rất lớn Nghe nói, tại tất cả siêu thoát Cấp tồn tại bên trong cũng chỉ có nguyệt ma sẽ là mới có thể sử dụng loại này đặc cấp ma pháp. Bây giờ, ta đồng dạng có thể mưu lợi sử dụng lĩnh vực này ma pháp. Đạn nạt liền nói cho xỉn, từ vừa mới bắt đầu, đối mặt mình đến tuột cùng là dạng gì ma pháp, cấp độ gì lực lượng. Mặc kệ là ma thần chi diễm cũng tốt, hiện tại đem hắn cả người đều bị đông ma pháp cũng được, chỉ sợ đều là ban sơ được sáng tạo ra, lấy ma vương lực lượng làm nguyên mẫu, từ đó phân tích cấu tạo đi ra siêu cổ đại ma pháp. Có thể đem ma vương chi lực bản chất tiến hành một bộ phận tái hiện ma pháp, đặc cấp ma pháp. Đây chính là hiện tại đông kết xìn ma pháp, cùng vừa mới ma thần chi diễm chân diện mụ. Kết thúc. đa nạt hướng về xìn phương hướng vươn tay. Có thể đem hết thể tồn tại đều làm hỏng, nghiền nát, thôn vệ ma thần chi diễm giai đoạn thứ hai Nó tên ma pháp là, phá diệt cuối cùng hình. Là ta thắng, dũng giả. Dứt lời, đa nạt ruôi ra tay, thật chặt một nắm. Cuốn đầy xin toàn thân đường vân hồn nhiên lập lẹ lên quang mang trói mắt. Đùng chít chít, đùng chít chít, đùng chít chít. Đây là không gian tại thanh em vỡ vụn. Sìn quanh người không gian, ngay tại ma pháp thuật văn hảo qua dưới, trực tiếp vỡ vụn. Cũng không lâu lắm, sau lưng sìn, một cái cự đại lỗ sâu không gian xuất hiện. Sìn cả người đều bị thu nạp đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Bằng. Tiếng nổ tung vang lên. Đạn nạt chỉ còn lại cái tay kia, liền vào giờ khắc này, bước lên phía trước cái tay kia đường lui, toàn bộ nổ bể ra tới đạt nạt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. quả nhiên đặc cấp ma pháp không phải nói sử dụng liền có thể sử dụng, có thể tái hiện ma vương lực lượng một bộ phận bản chất ma pháp như thế nào chạm đến không đến nàng lĩnh vực kia chúng ta có thể tùy tiện vận dụng lực lượng. dù cho có như vậy hà khắc phát động điều kiện, còn nhất định phải bước lên phong hiểm lớn như vậy, muốn sử xuất loại cấp bậc này ma pháp vẫn như cũ cần thanh toán đại giới. Bằng không lúc trước nguyệt chi đại sứ đồ thành công đem ma vương lực lượng dung nhập tự thân kết quả. Như thế nào lại gây nên bao quát đạ nạt ở bên trong nhiều người như vậy sợ hãi thán phục đâu? Bởi vì, bao quát đạ nạt ở bên trong tất cả người biết chuyện, liền đều có thể tưởng tượng đến, thành công đi đến một bước này, cần đi qua bao lớn trà tấn, bao lớn thống khổ. Ngươi cho rằng vị kia nguyệt chi đại sứ đồ nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là kỹ năng độc hữu tinh chất cải biến mà thôi sao? Thân thể của nàng sợ là cũng không biết trải qua bao nhiêu lần chữa trị, thân thể nội bộ sợ là cũng không biết có bao nhiêu tổn hại không chịu nổi a? Không phải như thế nói, hệ lý mị sớm chính mình dung hợp ma vương lực lượng đi, há lại sẽ lưu cho người khác. Tất cả đều là bởi vì lý do như vậy thôi. Đặc cấp ma pháp làm trên thực chất đẳng cấp cao nhất ma pháp, ngay cả ma vương lực lượng bản chất một bộ phận đều có thể lại hiện ra, uy lực mạnh thì có mạnh, ngay cả siêu thoát cấp tồn tại bị nhầm vào lời nói đều sẽ nguy hiểm mười phần, có thể những ma pháp này, mỗi một loại sử dụng, đều cần thành toán đại giới. Nguyên nhân chính là như vậy liền ngay cả nguyệt ma sệ lạ đều vẹn vẹn đem đặc cấp ma pháp xem như bị bất đắc dĩ lúc mới sử dụng vương bài đến đối đãi. bình thường đều là lấy đỉnh cấp ma pháp làm thủ đoạn đối địch. Về phần còn lại ma nhân, dứt khoát ngay cả một cái đều không có học tập đặc cấp ma pháp, nguyên nhân chính là quá mức nguy hiểm. Trận chiến này, vì chiến thắng xỉn, Đà Nạt cũng coi là bỏ ra cái giá không nhỏ. Còn tốt, cuối cùng là ta thắng. Đà Nạt thấp như vậy ngữ. Đúng lúc này. Chánh. Không ngừng vỡ vụn lấy lỗ sâu không gian bên trong, một trận u ám hảo quang đột nhiên phát sáng lên, từ đó lộ ra. Cái gì? Đã nạt sắc mặt đại biến. Ông! Đen kịt lỗ sâu không gian bên trong, u ám hảo quang liền dần dần rung động, cũng hội tụ thành một đạo quang trụ. Không, đây không phải là cột sáng. Đó là kiếm. Do u ám lực lượng chỗ cấu thành, hoàn toàn tràn ngập ma lực cùng phá diệt chi lực to lớn quang kiếm, từ không gian trong trùng động nô ra. Trận to lớn quang kiếm rơ lên cao cao lại trùng điệp rơi xuống. Phốc phốc, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt âm thanh bên trong, mặc kệ là che kín không gian thần bí đường vân, trong phá toái không gian vết nứt lại hoặc là không ngừng mở rộng trùng động, đều tại quang kiếm một chém phía dưới, toàn bộ một phân thành hai. Quang cảnh kia, giống như thế giới bản thân bị cắt ra giống như, doa người không gì sánh được. Không có khả năng. Đà nạt hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng, sự thật chính là sự thật. Ngươi đúng là cái rất đáng gờm ra hỏa. thanh âm. Từ một phân thành hai trong thế giới truyền ra. không chỉ có cấp đi hệ ly mỹ hết thảy, lấy nhỏ yếu chi thân thành tiểu hoàn toàn ma nhân, vẫn còn so sánh ngươi cái kia bất thành khí phụ thân càng thích dưỡng ma nhân thân thể, bằng tốc độ nhanh nhất nắm giữ ma nhân lực lượng không nói, cuối cùng còn giống như vậy, đã thức tỉnh hai cái kỹ năng độc hữu, tập được ta chưa bao giờ nghe đặc cấp ma pháp. Hành động của ngươi đều có thể được xưng tụng là một phần sự nghiệp to lớn, một phần truyền kỳ. Chỉ sợ, sau này mấy ngàn mấy vạn ở giữa Hậu thế đều sẽ lưu truyền ngươi những này sự nghiệp to lớn, những này truyền kỳ. Nói như vậy lấy, cầm trong tay thánh kiếm dũng giả từ một phân thành hai trong thế giới chậm rãi đi ra. Nếu như ta chỉ là cái đồng dạng siêu thoát cấp, bình thường dũng giả, vậy coi như là đạt tới còn mạnh hơn mỉ chặt tình trạng, cũng rất khó tại ngươi như thế không muốn mạng thế công bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại a. Đáng tiếc, ngươi thật chọn sai đối thủ. Đem Ma Vương chi lực bản chất một bộ phận tái hiện lực lượng. Loại lực lượng kia đối với hiện tại ta mà nói, căn bản vô hiệu. Xìn liên tách ra thế giới, tách ra không gian, tách ra ma pháp cùng dị tượng, giống như là đem tự thân độc lập với hết thảy khái niệm bên ngoài đồng dạng, như giống trên đất bằng đi tới đà nạt trước mặt. Ngươi, đà nạt không chịu được lùi về sau, cũng phát hiện làm hắn khiếp sợ một màn. Tầm mắt của hắn có chút rơi xuống, di động đến xìn trong tay trên thanh kiếm. Thanh kiếm kia, chẳng biết lúc nào, đúng là thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Nguyên bản thanh kiếm là sáng chói chói mắt. Cũng bao giờ cũng không tràn đầy thần thánh lực lượng cùng ba động, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra làm thần thánh đồ vật, đem hết thể tà ác đều cho tịnh hóa tồn tại. Nhưng là, giờ này khắc này thanh kiếm, không chỉ có toàn thân một mảnh đen kịt phát ra càng không phải là cái gì thần thánh lực lượng cùng ba động. Giờ này khắc này thanh kiếm, nó phát ra lực lượng, tức u ám, lại thâm trường Lực lượng kia tính chất, lực lượng kia ba động, cũng đã nạt vừa mới sử dụng đặc cấp ma pháp tính chất, thế mà hoàn toàn giống nhau. Không đúng, phải nói là so Đà Nạt vừa mới sử dụng đặc cấp ma pháp càng thâm thúy, càng đen kịp, càng có lực phá hoại. Đúng thế. Đó là ma vương lực lượng. Hoàn chỉnh, hoàn toàn, hoàn mỹ ma vương chi lực. Không. Có thể. Có thể. Đà Nạt nghẹn nào kêu to. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa phàm, Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù ra tổ quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trước 1033, giờ khắc này, cho dù là Túc Trí Đam Nhiêu, cơ quan tính toán tưởng tận như Đà Nạt, đều triệt để thất thủ. Xin bày ra ma vương chi lực, hoàn toàn đánh tan hắn tỉnh táo cùng hắn quyết ý. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đà Nạt hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn chòng chọc vào xỉn trong tay cái kia đỏ thâm thanh kiếm. Không đúng, cái kia đã không có khả năng xưng là thanh kiếm. Xin giờ này khắc này nắm giữ kiếm. Phía trên đã không có nửa điểm thánh kiếm nên có thần thánh lực lượng cùng thần thánh ba động ngược lại từ đầu đến đuôi hóa thành một thanh phá diệt ma kiếm. Không phải có thể xưng hệ cận chiến tuyệt kỹ ma kiếm kỹ năng, mà là mang theo cùng thánh tương phản ma thuộc tính, một thanh hàng thật giá thật ma vương chi kiếm. Mà bất kể thế nào nhìn, đạn nạt đều phải thừa nhận, thanh ma kiếm kia bên trên mang theo chính là ma vương chi lực, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ma vương chi lực. Xin cũng không giống đạn nạt như vậy nỗi lòng hỗn loạn, ngược lại vừa đi ở trong hư không, một bên ánh mắt thoáng nhìn nhìn về hướng không ngừng vỡ vụn chung quanh. Bởi vì phá diệt trung hình cùng ma thần chi diễm hai loại đặc cấp ma pháp quan hệ không gian đã là bị phá hư đến khá là nghiêm trọng, chớ nói chi là bị xỉn ẩn chứa ma vương chi lực chạm kích đem cắt ra, bị thương là sẽ chỉ càng nặng. Đổi lại đồng dạng thủ đoạn, cho dù là trực tiếp liên quan đến không gian bản thân ma pháp, đối với không gian tạo thành phá hư, vậy cũng không cách nào làm cho không gian một mực vỡ vụn bị hao tổn xuống dưới. Thế giới là có bản thân chữa trị công năng cho nên cho dù không gian bị phá hư, đều có thể trong thời gian nhất định tự hành chữa trị hoàn hảo. Duy chỉ có nhận được ma vương lực lượng phá hư lúc, loại kia phá hư mới là chân chân chính chính có thể cho thế giới, cho không gian mang đến không cách nào chữa trị thương tích. Dù là chỉ là tái hiện ma vương chi lực một bộ phận bản chất đặc cấp ma pháp, đối với không gian tạo thành thương tích, một khi hình thành, vậy cũng sẽ không cách nào chữa trị. Nếu không, loại này đẳng cấp cao nhất ma pháp, như thế nào lại bị liệt là cấm kỵ ma pháp đâu? chính là bởi vì nó chính là như vậy nguy hiểm tăng thêm xỉn chém xuống ẩn chứa ma vương chi lực một kiếm vùng này không gian nó hạ tràng chính là cùng đã từng cột mổ thế giới kẽ hở một dạng biến thành không cách nào chữa trị thế giới tổn thương nghĩ tới đây xỉn hơi suy nghĩ trong tay nó đỏ thẫm trên ma kiếm quang mang lập tức nở rộ cái kia không còn là đỏ thẫm ma vương chi lực mà là sáng chói chói mắt ánh sáng thần thánh trong quang mang trên ma kiếm đỏ thẫm dần dần bị hoa lệ trắng loãng cho thay thế khiến cho khôi phục lúc đầu thân là thánh kiếm lúc bộ dáng. Xin rơ lên trở về hình dáng ban đầu thánh kiếm, thiện tay quét qua. Vâng! Một tiếng tiếng rung bên trong, tràn ngập tại trong toàn bộ không gian ma vương chi lực đều bị thần thánh ba động cho quét sạch sạch xanh, triệt để tịnh hóa. Không gian pha toái lúc này mới ngừng tiếp tục dạn nước trạng thái. Sau đó, xin cầm kiếm tay lại là nhất chuyển, trên thánh kiếm ánh sáng thần thánh lập tức lại là thay đổi. Biến thành thương lam như bầu trời cùng hải dương, tản ra siêu phàm khí tức quan mang ở đây, thánh kiếm lại biến thành thần kiếm, trở về, cầm trong tay thần kiếm xỉn chỉ là thổ lộ ra giống như chân thần ngôn linh giống như ngắn gọn lời nói, cảnh tượng khó tin liền phát sinh, chỉ gặp nguyên bản dạng nước không gian phá toái giống như đảo ngược thời gian đồng dạng, đúng là từ bốn phương tám hướng thu nạp tới vô số đã rơi xuống mảnh vỡ không gian, khiến cái này mảnh vỡ về tới lúc đầu vị trí bên trên, dưới tình huống như vậy, không gian phá toái dần dần bị bổ khuyết trở về, vết nứt cũng từng cái biến mất, cũng không lâu lắm. Lại thương lam hảo quang chiếu dọi xuống, toàn bộ như tận thế giống như phá toái thế giới, đúng là lạng yên khôi phục nguyên dạng. Hết thảy tất cả, đều tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng, trở nên tức bình tĩnh lại an bình. Ngươi! Ngươi! Đạn nạt trừng lớn ánh mắt của mình, một đôi trong mắt thậm chí bởi vì kinh ngạc cũng không dám tin, kém chút không có trực tiếp từ trong hốc mắt tuôn ra tới. Đạn nạt chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng hò hét. Đó là toàn năng chi lực. Đó là toàn năng chi lực. Cái gì là toàn năng chi lực Chí cao nữ thần, được vinh dự toàn trí toàn năng tồn tại vị kia sáng thế thần lực lượng, chính là toàn năng chi lực. Hoặc là nói, đây mới thực sự là nữ thần chi lực, chân chính toàn trí chí toàn năng biểu tượng, mà không phải giống thần tộc nữ thần như vậy, gần như chỉ ở đơn độc một cái hoặc là hai cái trên lĩnh vực đạt tới có thể xưng kỳ tích tình trạng. Nó là không gì làm không được. Nó là có thể làm đến mọi chuyện chân chính thần linh lực lượng. Chỉ vừa bị ma vương chi lực khắt chế nguồn lực lượng này, thậm chí có thể sáng tạo vũ trụ, sáng tạo thế giới. Sáng tạo thế gian này hết thể sự vật Nhìn thấy nguồn lực lượng này Đối với đạn nạt mà nói Tạo thành trùng kích cùng rung động Đó là so nhìn thấy ma vương chi lực càng lớn Chỉ ít, ma vương lực lượng còn có thể Thế gian này tìm kiếm được một chút lưu lại Thông qua các loại phương pháp Cũng có thể ở một mức độ nào đó lợi dụng Có thể toàn năng chân chính nữ thần chi lực Đó chính là dù là tìm khắp toàn bộ nhị bộ tensor đều vô tích mà theo Nhánh sinh mệnh chân quý A Nhưng này cũng chỉ là trí cao thần dùng lực lượng của mình sáng tạo thế giới lúc, ở thế giới sáng tạo hoàn tất về sau còn lại lực lượng châu ngưng tụ mà thành kết tinh, chỉ có lấy không nhận lý chế ước đặc tính, lại không cách nào để cho người ta xuyên thấu qua nó tham dò đến trí cao thần lực lượng. Không giống không bị thế giới dung thân nạp cùng cho phép, cho nên có thể trên thế giới này tìm kiếm được lưu lại ma vương chi lực, trí cao thần toàn năng chi lực là vẹn vẹn độc thuộc về bản thân tất cả, sẽ không ở thế gian tạo thành dù là một tơ một hào còn xuất lại. Bởi vì thế giới bản thân liền là trí cao thần sáng tạo vật, trí cao thần lưu tại đây cái trên đời lực lượng, đều sẽ bị thế giới bản thân thu nạp, cuối cùng trở thành tràn ngập toàn bộ thiên địa ma lực, sinh sôi không ngừng. Nhưng bây giờ, xìn trong tay thanh kiếm, lại là biến hóa thành ẩn chứa toàn năng chi lực thần kiếm, cái này khiến đạn nạt làm sao có thể đủ không điên cuồng ở trong lòng họ hết đâu. Đạn nạt đều sợ run. Biểu tượng thần thánh cùng kỳ tích dũng giả chi lực. Biểu tượng phá hư cùng trung nghiên ma vương chi lực biểu tượng toàn chi cùng toàn năng nữ thần chi lực. Tam đại trí cao khái niệm lực lượng, thế mà toàn bộ xuất hiện ở trên người xỉn, hội tụ tại một thanh kiếm lên đi. Ý thức được điểm này, cho dù là đạn nát trong chốc nhoáng này bên trong, đều có loại đầu ẩm vang một mảnh, cả người đều xa vào đến hỗn loạn cùng đờ đẫn trong trạng thái đi. Xin thì đem hết thể đều trở về hình dáng ban đầu về sau, đi tới cách đạn nát chỉ có mấy thước vị trí bên trên. Có người cho lực lượng này một cái tên, liền gọi là, trí thượng quyền hành Xin thanh âm, rõ ràng vang lên. Lúc đầu, nó phải là của ta kỹ năng độc hữu, nhưng không biết có phải hay không bởi vì lực lượng của nó cùng tính chất đã hoàn toàn vượt ra khỏi lý có thể quy phạm phạm vi, hoặc là bởi vì nó vốn là ngủ say tại trong cơ thể ta ẩn tàng lực lượng, tại ta thành tiểu siêu thoát về sau cùng ta hoàn toàn dung hợp quan hệ, nó đúng là cũng cùng cái khác kỹ năng cùng một chỗ biến mất, không còn có thể dùng kỹ năng độc hữu hình thức đến tiến hành xem xét. Không chỉ có như vậy, bởi vì xình hoàn toàn dung hợp trí thượng quyền hành quan hệ làm tam đại trí cao khái niệm chi lực thể hiện bọn chúng tính chất cùng năng lực liền cũng đều phản hồi đến cùng xình một thể thánh kiếm phía trên cho nên thánh kiếm tại thành tựu siêu thoát tiến hành thuế biến tỏa ra chân chính lực lượng thần thánh về sau lại đang dung hợp trí thượng quyền hành tình huống dưới tiến hành lần thứ hai thuế biến khi nó biểu hiện ra thánh thuộc tính một mắt lúc nó chính là có thể tịnh hóa hết thể tại ác thảo phạt hết thể tội ác tồn tại thanh kiếm khi nó biểu hiện ra ma thuộc tính một mắt lúc Nó chính là có thể phá hư hết thẻ sự vật, cho thế giới tận thế trung yên ma kiếm. Mà khi nó biểu hiện ra thần thuộc tính một mắt lúc, nó chính là có thể sáng tạo hết thảy, sáng tạo vạn vật toàn trí toàn năng thần kiếm. Loại cấp bậc này lực lượng, có lẽ thật là vượt ra khỏi lý có thể quy phạm phạm vi, cho nên xỉn trí thượng quyền hành thậm chí đã đã mất đi kỹ năng độc hữu khái niệm cùng hình thức, hoàn toàn dung nhập bản thân ở trong. Hiện tại xỉn, một thân lực lượng cùng năng lực, liền toàn bộ đều là chính mình tất cả mọi thứ. Siêu thoát cấp tồn tại bọn họ đều chỉ ít còn có kỹ năng độc hữu, hạch tâm nhất lực lượng cùng năng lực đều tụ tập tại kỹ năng độc hữu phía trên, xỉn cũng đã ngay cả kỹ năng độc hữu cũng giống như đồng dạng kỹ năng như vậy, triệt để hấp thu, hóa thành lực lượng của mình. Đan Nạt lý giải đến điểm này, càng thêm run rẩy. Bởi vì, theo hắn biết, có thể giống như vậy, không cực hạn tại lý chỗ quy định đẳng cấp cùng kỹ năng, thậm chí ngay cả kỹ năng độc hữu khái niệm đều có thể bao trùm cùng siêu việt tồn tại, nhìn chung toàn bộ Lý Vũ Tẹn Sơ lịch sử Đều chỉ có hai vị. Ngoài quy cách tồn tại, đản sinh tại trong hư không duy hai hai cái trí cao sinh mạng thể, ma vương cùng trí cao thần. Xin, đã bước vào cái kia từ xưa đến nay đều chỉ có hai cái danh ngạch lĩnh vực. Đạn nạt trước đó không phải là không có nghĩ tới, xin khả năng đã trở thành tiếp cận nhất lĩnh vực kia, thậm chí chạm tới lĩnh vực kia tồn tại, nhưng hắn làm sao đều không thể nghĩ đến, xin không phải tiếp cận cùng chạm đến, mà là đã sát sát thật thật đạp đi vào. Xem ra ngươi đã hiểu đâu. Xin lặng lặng nhìn Đa Na, làm ra tuyên ngôn. Đối với hiện tại ta mà nói, ngươi cũng căn bản không có khả năng làm tiếp được đối thủ của ta, rõ chưa? Hắn cũng không phải là bình thường siêu thoát cấp, càng không phải là như đám người đoán như vậy, trở thành mạnh hơn vận mệnh nữ thần dũng giả mà thôi. Hắn đã đem tam đại chí cao khái niệm lực lượng đều tập trung vào một thân, cũng hoàn toàn dung hợp cùng tỉnh lại, trở thành cùng Ma Vương cùng nữ thần chân chính trên ý nghĩa bình khởi bình tọa vị thứ ba ngoài quy cách tồn tại. Hiện tại Sĩn Mới là có được dũng giả khái niệm này trí cao sinh mạng thể. Cùng ma vương cùng trí cao thần ở vào cùng một độ cao, vi đại tồn tại. Ha ha! Ha ha ha ha! Minh bạch đây hết thảy Đà Nạt cười. Có chút điên cuồng, lại cực kỳ tự dễ nở nụ cười. Nguyên lai ta không tiếc đánh bạc hết thảy để ứng đối trận chiến đấu này, theo ý của ngươi, hoàn toàn chính là thằng hề sân khấu kịch mà thôi sao. Đà Nạt liền hiểu, dù là chính mình trở nên mạnh hơn, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới. Đều khó có khả năng chiến thắng hiện tại Sìn. Thật sự là không gì sánh được thích hợp ta kết cục, không gì sánh được thích hợp ta kết quả đây, ha ha ha ha. Đạn nạt liền phảng phất triệt để từ bỏ tự thân sinh tử đồng dạng, vị ngạch, quên mình phá lên cười. Tiếng cười kia, tràn đầy bi thương không khí. Sìn vẫn như cũ chỉ là lặng lặng nhìn dạng này đạn nạt. Hắn không có động thủ, càng không có làm gì nữa ý nghĩ. Cầm trong tay toàn trí toàn năng thần kiếm, Sìn cũng dựa vào toàn chi năng lực. Bao nhiêu thăm dò đến một chút phát sinh trên người đã nạt sự tình. Cho đến giờ phút này, xin mới biết được, vì cái gì đã nạt sẽ trở nên khắc thường như vậy. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn biết được tự thân tồn tại chi chân tướng. Ma vương hóa thân, bởi vì trong tiềm thức khát vọng cùng bản năng truy cầu, cho nên mới không tiếc hết thẻ phục sinh ma vương, lại vẫn cho là đó là chính mình vì đạt thành lý tưởng cùng mộng tưởng nhất định phải đi con đường đáng thương mộng tưởng ra. Cái này, mới là đã nạt chân diện ngủ. Minh bạch điểm này, Xin nói với nam nhân này cũng không nhịn được sinh ra một kia đồng tình như thế một cái có phách lực, có mưu lược, có đầu não, có ý tưởng, có quy hoạch hết thể hành động lực cùng đảo loạn thiên hạ hùng tâm tráng trí nhân vật đúng là bởi vì một cái có lẽ có hóa thân thân phận cùng bản năng khát vọng đi tại chính mình coi là hợp lý kỳ thực bất quá là con rối hình người giống như trên con đường khó trách hắn sẽ trở nên như vậy cam chịu một mực đến nay nơm nớp lo sợ như dâm trên băng mỏng cùng cơ quan tính toán tường tận vì chính là thoát khỏi cố định vận mệnh không còn bị ác ma kia giống như phụ thân cho điều khiển, xem như vật hy sinh, thẳng đến rốt cục thành công vận ngã đối phương, cướp đoạt đối phương hết thảy, vốn dĩ cho rằng tiếp xuống đi chính là mình con đường, qua là người của mình sinh, có được tuyệt đối tự do, sẽ không lại đối với cố định vận mệnh túi đầu, kết quả là phát hiện, đó bất quá là công dã tràng. Phát hiện chính mình bất quá là nhảy ra một cái vận mệnh, lại tiến nhập một cái khác vận mệnh bên trong đạn án, tại hoàn thành hết thảy, lại phát hiện hết thệ về sau, sẽ tiếp nhận bao lớn trùng kích, có thể nghĩ một cái có phách lực, có dã tâm tiêu hùng, nó hạ tràng, vẫn là một cái vận mệnh con rối giật dây. Biết được đây hết thề thời điểm, nam nhân này sẽ có đa động lắc đầu. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, xin đều không tự chủ sinh ra từng kia đồng tình. Thế là, xin liếc qua hai tay mất hết, toàn thân máu me đầm địa, như cái người điên cười lớn đan át, lắc đầu về sau, đem trong tay thần kiếm thu hồi thể nội. Hắn bước xuống đan át, cùng gặp thoáng qua, chuẩn bị rời đi. Thấy thế. thế Đà Nạt tự dễ không gì sánh được thanh âm vang lên lần nữa. Có phải hay không cảm thấy hiện tại ta ngay cả để cho ngươi bổ sung một kích cuối cùng tư cách đều không có à? Đà Nạt đã hoàn toàn lâm vào cam chịu vòng xoáy. Xin không tiếp tục nhìn về phía Đà Nạt, cũng không quay đầu lại nói một câu. Chẳng qua là cảm thấy đột nhiên không có chặt ngươi hào hứng mà thôi. Xin cho ra lý do, chính là đơn giản như vậy. Thật sao? Đà Nạt cười lạnh nói, vung tha ta, ngươi xác định tương lai ngươi sẽ không hối hận. Ngay vậy. Xin ngược lại là lông mày níu lại. Ngươi cho rằng ta hiện tại còn cần lo lắng uy hiếp của ngươi sao? Xin thản nhiên nói, dù là tương lai ngươi có từng kia dự định gây sự ý nghĩa xuất hiện, bằng vào toàn chi lực lượng, ta đều sẽ lập tức phát giác, cũng sớm đem ngươi tìm ra, trực tiếp giải quyết hết. Cái gọi là diệt ảnh diệt hình kỹ năng độc hưu, tại toàn chi lực lượng trước mặt, cũng chỉ là một chuyện cười. Đa nàng, sớm đã tại xín nơi này, đã mất đi hắn lực uy hiếp. Ta không giết ngươi. Là muốn cho ngươi tốt nhất nhìn xem sau này thế giới lại biến thành cái dạng gì. Xin liên bình tĩnh không gì sánh được lên tiếng. Ta sẽ nhìn xem đây hết thảy, sau đó lại đến quyết định xử trí như thế nào ngươi. Lưu lại lời như vậy, xin một cái lắp mình, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có đa nạt một người, lưu tại bên trong vùng trời này, ngẩn người hồi lâu. Hồi lâu. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Thu ma hóa Phàm. Vô tận Trùng sinh. Không nao tàn, ít gái. Sen dù gia tộc của khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 10314 Ma vương. Chương 10314 Ma vương. Bầu trời cùng đại địa chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Mặc kệ là siêu thoát cấp tồn tại bọn họ kịch chiến hay là hai phe quân đội chém giết, trong thời gian ngắn đều là không có khả năng kết thúc. Nguyên bản, Xỉn cùng đã nạt hai cái này tại riêng phần mình trên lĩnh vực siêu phàm thoát tục, áp đảo thế nhân thường thức phía trên. Đặt tới người khác không có khả năng đến lĩnh vực tồn tại ở giữa chiến đấu, đồng dạng hẳn là như vậy mới đúng. Đáng tiếc, xin thuế biến, so sánh với lên đạn nạt thuế biến, lại muốn càng thêm triệt đề, hoàn toàn thậm chí là đáng sợ. Cho nên, ở trên chiến trường kịch chiến còn xa xa không đến lúc kết thúc này sẽ, xin lại là đã có thể bỏ xuống mất đi uy hiếp đạn nạt, thoát ly chiến trường. Hắn lấy thuấn gian di động năng lực lóe lên một khoảng cách. Thằng đến tiến vào thần chi hạc gốc, cảm nhận được quen thuộc vừa xa lạ khí tức về sau Hắn mới dừng lại thuấn gian di động. Một chút thiên lặng tràn ngập tại chẳng biết tại sao đỉnh trệ ở giữa không trùng, không tiến thêm nữa xỉn trên thân. Xỉn liền yên lặng nhìn phía dưới phế tích, hồi lâu về sau, vừa rồi từ từ hướng xuống bay đi. Cũng không lâu lắm, xỉn rơi vào trên mặt đất. Hắn tựa như là đột nhiên xâm nhập cái này thế giới bị vứt bỏ bên trong một dạng, đưa thân vào trong phế tích, thu liễm lại toàn bộ khí tức. Giờ khắc này xỉn, nhìn qua, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ quý tộc thanh niên Sau đó, xin nâng lên bộ pháp, đi từ từ tiến vào phế tích chỗ sâu. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bàn chân rơi xuống đất, dấm tại đá vụn trên gạch ngói vụn thanh âm tại bốn chu thành tích văng lên. Xin một bên đi về phía trước, một bên vẫn nhìn mảnh phế tích này. Đối với đạn nắm giữ toàn chi xin mà nói, hắn tự nhiên là đã biết, mảnh này tên là thần chi hạp cốc phế tích, đến tột cùng có dạng gì lai lịch. Nó là trí cao thần nghị sáng tạo xong thế giới sau này chỗ ở, tại thần giới, ma giới. Nhân giới còn chưa bị chia cắt ra trước khi đến, chính là làm toàn bộ mỉ vộ tẹn sở trung tâm mà tồn tại. Xin đối với nơi này cũng không phải rất lạ lắm. Dù sao, hắn đã mấy lần trong ngậu gặp qua nơi này. Không sai, nơi này chính là trong ngậu cảnh, xin mấy lần nhìn thấy biển hoa. Lúc trước, chí cao thần nị chính là tại vùng biển hoa này bên trên triệu hoán sơ đại dũng giả, triệu hoán mẫu thân của xin. Ma vương muốn chết lúc, nó cũng là lại tới đây, cùng chí cao thần nị triển khai quyết chiến cũng ở chỗ này bị sơ đại dũng giả thánh kiếm xuyên qua trái tim cuối cùng bạo tẩu mất khống chế đem sơ đại dũng giả nghiền sát trí cao thần nịt ngay ở chỗ này là sơ đại dũng giả chết khóc lóc đau khổ qua. ma vương cũng là ở chỗ này hiệp đồng trí cao thần riêng phần mình hy sinh tự thân một nửa lực lượng đem sơ đại dũng giả cho phục sinh thậm chí phục sinh về sau tinh thần sụp đổ sơ đại dũng giả đồng dạng là ở chỗ này bị trí cao thần đưa về lúc đầu thế giới nói cách khác Nơi này là hết thệ bắt đầu, cũng là hết thệ kết thúc chi địa. Bây giờ, không biết là bởi vì Ma Vương cùng Chí Cao Thần kịch chiến, hay là bởi vì Ma Vương mất khống chế bạo cậu, hoặc là bởi vì Chí Cao Thần khóc lóc đau khổ dẫn đến hạ xuống tiền sử mưa to hung thủy, nơi này đã là biến thành một vùng phế tích. Ngay cả Chí Cao Thần đều đem nơi này vứt bỏ, ngược lại tại thần giới sáng tạo ra thánh vực, ở nơi đó chế tạo một mảnh giống nhau như lúc biển hoa, để trong này triệt để trở thành không người hỏi thăm từ địa. Thang đến giờ này ngày này, Nơi này mới một lần nữa trở thành hết thệ bắt đầu. Đương nhiên, Xỉn cũng hy vọng lần này đồng dạng có thể ở chỗ này để hết thệ kết thúc. Ôm ý nghĩ như vậy, Xỉn đột nhiên trong lòng hơi động, tay hệ ra, để thánh kiếm ở trong tay thoáng hiện. Lóng lánh sáng chói kim quang chói mắt thánh kiếm, trong nháy mắt lại là biến thành u lam như bầu trời cùng biển cả thần kiếm. Cầm trong tay thần kiếm Xỉn, vừa đi tại trong phía tích, một bên lại nhẹ giọng lầu bầu. Hơi nước giòng. Vừa mới nói xong, toàn bộ phế tích đống nhiên run lên ầm ầm một giây sau phế tích tại một trận rung động phía dưới bắt đầu có thể sừng biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ gặp hoang vu đại điệu từ từ khôi phục sinh cơ vô số đá vụn gạch ngói vụn giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng để thế giới đều giống như chiếu lại hình ảnh mở dạng đầu tiên là chậm rãi lơ lửng mà lên lại bay trở về đến từng cái phương hướng bên trên bọn chúng có điền vào trên mặt đất vết nước cùng cái hố có tạo thành rừng rậm cùng núi cao có biến thành nham thạch cùng động quật, còn có đem toàn bộ địa hình đều cho lấp đầy, để vùng này không còn phục vừa mới rách nát bộ dáng. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc hoa tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng từ mặt đất bên trên mọc ra. Xin ngồi đi ra một bước, những này hoa tươi liền dài đến chỗ nào. Chờ đến xin dừng bước lại lúc, toàn bộ rách nát thần chi hạp cốc đã đại biến bộ dáng. Thanh phong ở chỗ này phất qua. Không khí đều trở nên mát mẻ đứng lên. Phế tích hóa thành mỹ lệ biển hoa. Đúng thế. Hết thảy tất cả, đều về tới cái này thần chi hạc gốc, lúc đầu nên có bộ dáng. Cái kia quen thuộc cảnh đẹp, cùng xin trong ngộng cảnh nhìn thấy cái kia một mảnh, hoàn toàn giống nhau như lúc. Đây là chỉ có xin mới có thể làm đến sự tình. Bởi vì nơi này là trực tiếp hoặc gián tiếp bị ma vương lực lượng làm hỏng qua quan hệ, muốn cho vùng này khôi phục nguyên dạng, ngay cả trí cao thần đều làm không được. Nhưng làm một cái duy nhất đem tam đại trí cao chi lực tập trung vào một thân tồn tại, xin lại có thể làm được chuyện này. Thanh kiếm có thể tịnh hóa nơi này lưu lại ma vương chi lực, để ma vương lực lượng không còn ảnh hưởng nơi này. Cứ như vậy, lấy xin nắm giữ toàn năng chi lực, muốn đem nơi này khôi phục là nguyên trạng, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, tại sao phải làm loại sự tình này đâu? Mang theo nồng đậm bi thương thanh âm, truyền vào xin trong thai. Xin cầm trong tay thần kiếm, nhìn chầm chầm tiền phương của mình. Ở nơi đó, thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, đứng ở biển hoa ở giữa nhất. Gió nhẹ thổi qua thiếu nữ một đầu đen nhánh tịnh lệ sợi tóc, làm cho tóc kia kia lay động qua từng vòng từng vòng duy mỹ quy tích. Thiếu nữ di thế mà độc lập, như cái sinh hoạt tại thế ngoại trong đảo nguyên mỹ lệ giai nhân, lại như cái quản lý vùng đất ngộng tưởng mỹ lệ nữ thần, phối hợp mảnh này biển hoa, chỉ là bóng lưng liền nhìn thấy người tâm động. Chỉ tiếc, như thế một cái di thế mà độc lập thiếu nữ xinh đẹp, phát ra không khí lại là quá bi thương, quá ảm đạm. Có như vậy trong nháy mắt, khiến thậm chí sinh ra không nên đánh nhiều đối phương. Hẳn làm mau rời khỏi ý nghĩ. Không làm mặt khác, chỉ là không tiếp tục để thiếu nữ kia phát ra bị thương thanh âm. Thiếu nữ toàn thân phát ra không khí, liền làm cho lòng người đau đến không thể thở nổi. Mà nàng lời nói ra, càng khiến người ta cảm thấy đáy lòng trào lên trận trận đau đớn. Đã mất đi sự vật, liền nên để bọn chúng vĩnh viễn ngủ say tại trong lịch sử. Mặc kệ là ta, hay là vùng biển hoa này, đều không nên lại trở lại thế giới này. Ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Thiếu nữ quá ảm nhiên thanh âm, kích thích xin tiếng lòng. Xin chỉ có thể nhìn qua cái kia đạo giống như cùng thế giới không hợp nhau đồng dạng bóng lưng, thật lâu về sau, vừa rồi lên tiếng. Có nhiều thứ, mất đi về sau xác thực không nên cưỡng cầu nữa, thật có chút đồ vật nhưng cũng không nên tùy ý nó mất đi, chẳng lẽ không đúng sao. Xin thanh âm, liền chẳng biết tại sao, trở nên so bình thường bình tĩnh, thong thả rất nhiều. Thiếu nữ thanh âm nhưng như cũng tràn đầy bị thương. Có thể đó cũng không bao gồm ta. Thiếu nữ bi quan thuyết pháp, vốn nên để cho người ta nổi nóng, lại tại giờ phút này bên trong, chỉ có thể để cho người ta cảm thấy đau lòng. Từ trong lời này, xin liền có thể nhìn ra được, cái này chân chính trên ý nghĩa đứng ở mạnh nhất trên bảo tọa vương giả, nội tâm, đến tột cùng đã cỡ nào cho tàn. Bởi vì cái gọi là bi thương tại tâm chết, thiếu nữ bây giờ cho người cảm giác đã là như thế. Nhưng, ai có thể trách nàng đâu? Liên tưởng đến nàng gặp phải, ai có thể cam đoan, chính mình sẽ không thay đổi thành dạng này. Cho dù là dĩ vãng đối với bất kỳ người nào, sự tình, vật cũng có thể làm đến không lưu tình chút nào, nên ác miệng thời điểm vẫn như cũ ác miệng, nên trào phúng thời điểm liền sẽ trào phúng, sẽ không để cho chính mình tam quan đi theo ngũ quan đi xỉn, đều không có biện pháp ở ngoài sáng biết thiếu nữ cuộc đời dưới tình huống, đối với nàng tiến hành chỉ trích cùng thống mạng. Hắn có thể làm chỉ có một điểm. Đó chính là, đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, toàn bộ nói ra. Thế là, ngươi lại thế nào khẳng định như vậy? Ngươi liền không bao gồm tại ở trong đó đâu. Xin như nói chuyện phiếm giống như hướng hở nói. Bởi vì ta có thể cảm giác được. Thiếu nữ như vậy kể ra. Cảm giác được cái gì? Xin hỏi thăm lên tiếng. Cảm giác được, thế giới tại bài xích ta. Thiếu nữ thanh em như hoa lan trong cốc vắng, bi thương lại bi thương truyền ra. Có thể xin lại lắc đầu. Nếu như thế giới tại bài xích ngươi, vậy ngươi như thế nào lại sinh ra đâu? Xin chậm rãi nói, mặc dù ta sẽ không nói tồn tại gì tức hợp lý. Nhưng nỉ bộ tẹn sở sẽ phát triển thành hiện tại bộ dáng như vậy, ngươi tồn tại, át không thể thiếu. Thật sao? Thiếu nữ tự rêu nói, ta mang cho thế giới này đồ vật, cho tới nay, không phải chỉ có phá hư, hủy diệt, khủng bố cùng chiến tranh sao? Thiếu nữ liền kháng cự xin thuyết pháp. Dưới cái nhìn của nàng, nỉ bộ tẹn sở biến thành hiện tại cái dạng này, sắc thực có nàng át không thể thiếu ảnh hưởng. Nhưng đó là chuyện tốt sao? Bởi vì nàng mà ra đời ma tộc, Chẳng lẽ không phải một mực tại uy hiếp thần tộc cùng nhân tộc sao? Nàng thậm chí còn nhấc lên dài đến vài vạn năm chiến tranh, tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí là đem thế giới đều cắt chém thành ba phần. Những này, chẳng lẽ đều là chuyện tốt? Nghị Potencer sẽ phát triển thành hiện tại bộ dáng như vậy, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt à? Nếu như không có nàng, không có ma vương, vậy thế giới này sẽ chỉ tốt đẹp hơn. Đây cũng là toàn thế giới tất cả mọi người cộng đồng quan điểm a. Thiếu nữ ngư khí đã là trở nên không gì sánh được xa suốt. Ngược lại là xỉn, từ đầu đến cuối đều không có chịu ảnh hưởng. Thời đại của quá khứ như thế nào, ta không có cách nào làm ra đánh giá. Xin liên bình tĩnh nói, coi như ta hiện tại cảm tưởng, ta là cho là, ngươi mang đến hết thảy, cũng không tất cả đều là hỏng. Cũng không phải sao. Ma tộc cố nhiên một lần uy hiếp thần tộc cùng nhân tộc, nhưng ở hòa bình đến một ngàn năm này bên trong, cùng ma tộc thành lập hữu hảo quan hệ thần tộc cùng nhân tộc, đó là không có chút nào tại số ít. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng cùng ma tộc thông hôn, chung kết liên để ý nhân tộc, hẳn là cũng không phải số ít mới đúng. Nghị bộ tẻn sở cố nhiên cũng bị chia làm ba cái thế giới, nhưng chính vì vậy, thần tộc, nhân tộc, ma tộc đều có riêng phần mình lãnh địa, có giảm sóc khu vực, không cần có tranh đoạt Cho dù là đã từng kéo dài vài vạn năm chiến tranh, ai có thể khẳng định, nó tồn tại, liền nhất định là xấu đây này. Xin bày tỏ chính mình luận điểm. Trên thế giới này, có sinh thì có tử có mùa xuân cũng liền có trời đông giá rét bất cứ sự vật gì đều là tương đối tồn tại chính là bởi vì có ác thiện tầm quan trọng mới có thể bị thế nhân hiểu biết chỗ truy cầu chỗ khát vọng không có một cái nào địa phương không tồn tại hắc ám thế nhân kiêm kỳ vọng có thể tiến vào xã hội không tưởng có thể lý tưởng thế giới đồng dạng sẽ từ thế nhân trên tay cướp đi chăm chỉ cố gắng cùng ngọc tưởng xin đem ánh mắt của mình ném đến bị coi là ma vương thiếu nữ trên thân chỉ có xây dựng ở tương đối lại thiện ác hai nguyên phía trên Thế giới mới có thể có lấy hoàn toàn. Trong quá khứ xa xôi ấy, ma vương cùng nữ thần cùng lúc từ trong hư không sinh ra, từ trong hư không xuất hiện, tuyệt đối không phải là không có lý do. thần hội sáng tạo thế giới, nhưng nếu không có ma vương uy hiếp, thế giới này khả năng liền sẽ biến thành chân chính toàn năng nữ thần hậu hoa viên, mặc cho nàng tùy ý điều khiển. Như thế thế giới, chẳng lẽ liền nhất định sẽ là Mỹ hảo sao? hiển nhiên, đó là chưa chắc. Tại trong thế giới của ta, đủ loại trong thần thoại. Bởi vì các thần linh ngạo mạn cùng cao cao tại thượng đưa đến tai nạn cũng là có. Nếu là không có ma vương, thần linh đã mất đi thiên địch, không cần lực lượng của nhân loại, nhân loại kia trong mắt bọn họ, không nhất định là đáng giá chịu mến hài tử, cũng có thể là như con kiến hôi sức lao động cùng vì bọn họ dâng lên hết thẻ cứu non. Có ác tồn tại, mới có thể hiển lộ rõ ràng thiện tầm quan trọng. Bởi vậy, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Xin mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Thế giới này có lẽ tại bài sách ngươi. Nhưng nó tuyệt đối không phải không cần ngươi. Chính là bởi vì có ngươi tồn tại, có tên là ma vương tồn tại ra đời, thế giới này mới lấy thành lập. Ta sẽ không nói ngươi làm ra hết thể đều là một loại công lao. Nhưng tội của ngươi, muốn bị làm kết luận đi phủ định, vậy cũng không khỏi có chút quá sớm a Xìn cái kia chắc chắn không gì sánh được thuyết pháp, làm cho ma vương thiếu nữ trầm mặc. Bả vai nàng có chút rung động, thấp kém đi đầu cũng là chậm rãi dơ lên. Thế nhưng là, nàng vẫn là không có xoay người lại, mặt hướng xỉn. Nàng chỉ là nhẹ nói một câu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người khác nói ra như vậy. Thiếu nữ không biết là vui hay buồn, ngữ khí phức tạp nói. Ngay cả mẹ của ngươi đều chưa từng có đã nói với ta như vậy. Lời này vừa nói ra, xin nao nao, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lai lịch của mình, có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được trước mắt vị này ma vương. Dù sao, đây là từng cùng mình mẫu thân thổ lộ tâm tình đã lâu hảo hữu. Lực lượng của nàng... Còn có một nửa tặng cho xỉn, bây giờ đang ở xỉn trên thân đâu. Người khác không phát hiện được nguồn lực lượng này, trước mắt vị này nhưng tuyệt đối sẽ không không phát hiện được. Đã như vậy, đối phương có thể đoán được thân phận của mình, cũng không đáng giá ngoài ý mớn. Nhưng mà, đối phương lời kế tiếp, liền để xỉn trong lòng cảm giác nặng nề đi. Ta có thể cảm giác được, ngươi là hảo hài tử, cùng người kia một dạng, đều vô cùng thiện lương, vô cùng ôn nhu. Ma vương chậm lại thanh âm của mình, để cho mình thanh âm trở nên tinh mịch. Có thể giống như vậy tán đồng ta tồn tại người, ngoại trừ ngươi mẫu thân, cũng chỉ có ngươi Cho nên, ta có một điều thỉnh cầu. Một cái chỉ có ngươi mới có thể làm đến thỉnh cầu. Ma vương liền nhàn nhạt nói ra tính quyết định lời nói. Xin ngươi giết ta. Một câu, làm cho xỉn mặt triệt để chìm xuống dưới. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa phàm Vô tận trùng sinh. Không nao tản ít gái. Xèn dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ dù tổ trương một nghìn không trăm ba mươi lăm chân tướng, trương một nghìn không trăm ba mươi lăm chân tướng, tĩnh, yên tĩnh như chết. giờ khắc này, mặc kệ là xìn hay là ma vương bản nhân, đều xa vào đến kiểm chế không gì sánh được trong chờ mạc. ma vương là đang yên lặng chờ lấy xìn xuất thủ. xìn thì là có thể rõ ràng từ ma vương lời nói cùng bầu không khí bên trong cảm nhận được một cỗ tử trí. cái kia cỗ tử trí tương đương mãnh liệt, mãnh liệt đến thậm chí không cho người khác hoài nghi. xìn có thể khẳng định, nếu như mình không động thủ. Vậy vị này nhất định sẽ không tiếc xuất thủ, để hắn không thể không nên chiến, không thể không đem thánh kiếm đâm vào lồng ngực của nàng, xuyên qua trái tim của nàng. Liên cung đã từng sơ đại dũng giả, mẹ của mình chỗ gặp phải như thế. Lý giải đến điểm này, xin không nói gì, để kiềm chế yên tĩnh một mực tại tràng ngập. Thẳng đến ma vương nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên, giống như chuẩn bị làm cái gì thời điểm, xin mới mở miệng. Ta muốn hỏi ngươi ba cái vấn đề. Xin đột nhiên nói ra lời ấy. Ma vương ngừng chuẩn bị chấp hành hành động một hồi về sau nhẹ gật đầu. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể đáp được tới, ta nhất định sẽ trả lời. Đây cũng là trình độ lớn nhất đáp lại. Xin không có làm sao do dự, đầu tiên là hỏi vấn đề thứ nhất. Trong lịch sử, trừ Mị chặt bên ngoài, còn có mấy vị đạt tới siêu thoát cảnh giới dũng giả hướng ngươi khởi sướng qua khiêu chiến, lại toàn bộ đều đã chết ta. Xin rất là đường đột mà hỏi, chiếu tình huống của ngươi đến xem, ngươi hẳn là sẽ không muốn giết bọn hắn mới đúng, thậm chí sẽ rất nguyện ý đứng tại chỗ hoàn toàn không tiến hành chống cự, kết quả tại sao phải biến thành như vậy chứ? Đây là trước đó cũng đề cập qua nghi vấn. Hiện tại, xin đem nó hỏi lên, chính là nghĩ ra được một cái đáp án xác thực. Ma vương thiếu nữ vì thế lại là trầm mặc hồi lâu, ngay sau đó mới sâu kín lên tiếng. Ta xác thực không nghĩ giết bọn hắn, thậm chí không nghĩ tới tại dưới kiếm của bọn hắn làm ra chống cự hành vi, liền cung đã từng ta muốn để nghi giết ta thời điểm một dạng. Thiếu nữ ai thán giống như mà nói, đáng tiếc. Ta cái này một thân nhận lực lượng người liền rùa, căn bản không cho phép. Câu nói này, xin nghe hiểu. Lại là ngươi tự thân lực lượng mất khống chế bảo tẩu, dẫn đến chuẩn bị giết ngươi dũng giả bị nghiền sắt sao. Xin có thể nghĩ tới chính là như vậy khả năng. Dù sao, sơ đại dũng giả chính là như vậy chết một lần. Trên thực tế, mặc dù tồn tại điểm gia nhập, nhưng tình huống xác thực cùng cái kia không sai biệt lắm. Nhi en một lần kia về sau, ta đã hoàn toàn trưởng không lấy lực lượng của mình. Không đến mức lại mất khống chế bạo tẩu, nhưng đến siêu thoát cảnh giới dũng giả thanh kiếm, nếu là sắp đâm xuyên thân thể của ta, như vậy, cho dù chính ta kiệt lực khống chế, cảm nhận được nguy hiểm, lực lượng của ta hay là sẽ bản năng khởi sướng phản kích. Ma vương bi thương thanh âm, không biết là tại vì những cái kia mất đi dũng giả cảm thấy bi thương, hay là tại vì mình hành động cảm thấy hay náy cùng thống khổ. Ma xình cũng coi là minh bạch, vì cái gì lịch đại đến siêu thoát cảnh giới, tiến về khiêu chiến ma vương các dũng giả cuối cùng sẽ thất bại. Chính vì bọn họ đã có uy hiếp được Ma Vương lực lượng sinh mệnh, kết quả ngược lại kích thích Ma Vương bản thân cảm giác nguy cơ, để lực lượng bản năng tiến hành phản kích, cuối cùng mới có thể tại giết chết Ma Vương trước đó, bị Ma Vương cho nhẹ nhọn phản sát. Siêu thoát cấp, cái kia trên thế gian đã có thể được xưng tụng là vô địch tồn tại, nhưng tại vị này Ma Vương trước mặt, tự nhiên còn chưa đủ nghiên cứu khi đối thủ. Cái này khiến xin đông dạng minh bạch, vì cái gì ngàn năm trước cuối cùng chi chiến bên trong, Mỹ Trạt sẽ cần liên thủ với trí cao thần. Ngàn năm trước trận chiến kia, ngươi là lo lắng sẽ dẫm lên vết xe đổ, đem vị kia lịch đại mạnh nhất lại có khả năng nhất giết chết chính mình dũng giả cho phản sát, cho nên mới cố ý trước cùng chí cao thần đại chiến một trận, đem lực lượng của mình phung phí hao tổn đến lớn nhất, dạng này mị chặt mới có thể có cơ hội dùng thánh kiếm cho ngươi một kích chí mạng a. Xin vạch trần dạng này bí ẩn. Ma vương thiếu nữ yên lặng gật đầu, là chủ ta động đi cầu nữ thần kia, để nàng xuất thủ. Thiếu nữ u nhiên lên tiếng, lẩm bẩm nói, nếu không. Tại nì ẻn chuyện kia qua đi, nàng căn bản liền sẽ không còn muốn phối hợp dũng giả tới giết ta. Đây cũng là giải khai trí cao thần tại sao lại tại ngàn năm trước ra tay với ma vương nguyên nhân. Vài vạn năm thời gian bên trong, dũng giả hết thể xuất hiện 108 vị, ngay cả siêu thoát cấp tồn tại đều xuất hiện 7 vị, trí cao thần lại gần như chỉ ở ngàn năm trước Mỹ chặt chuẩn bị khiêu chiến ma vương thời điểm đi ra một lần tay, còn lại bất cứ lúc nào đều chưa từng tham gia qua thần ma hai tộc chiến tranh, cái này rõ ràng là có điều bí ẩn thế nhân đều là coi là trí cao thần là muốn diệt trừ ma vương mới tại lịch đại mạnh nhất dũng giả sinh ra về sau chủ động xuất kích có thể dựa theo ma vương thuyết pháp siêu thoát cấp dũng giả trong tay thánh kiếm trải qua thuế biến về sau chỉ cần đâm chúng yếu hại liền có thể giết chết nàng nếu như trí cao thần thật muốn giết chết ma vương phía trước mấy vị siêu thoát cấp dũng giả lúc xuất hiện nàng tuyệt đối sẽ không thờ ơ lại dựa theo xìn mấy lần này nhìn thấy vị nữ thần kia lúc cảm giác xìn có thể khẳng định vị nữ thần kia căn bản cũng không muốn giết chết ma vương Chỉ ít, tại sơ đại dũng giả sự kiện lần kia qua đi, chí cao thần liền từ bỏ giết Ma Vương Tâm Nguyện. Cho nên, tại sau đó, mặc kệ chiến tranh tình huống như thế nào, các dũng giả thì như thế nào, chí cao thần đều là thờ ơ đứng ngoài quan sát lấy, giống nhau nó siêu nhiên cá tính như vậy. Thằng đến Ma Vương bản thân mình không cách nào lại tiếp tục chờ đợi, nóng lòng muốn chết mới thôi, vị thiếu nữ này mới chủ động tìm tới vị nữ thần kia, thỉnh cầu nàng xuất thủ. Tựa như lần này, Ma Vương thiếu nữ cũng thỉnh cầu thần suất thủ một dạng. Thế là, trí cao thần mới tại ngàn năm trước cuối cùng chi chiến bên trong ra một lần tay, cùng Ma Vương trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, đem nó lực lượng tiêu hao đến thấp nhất hạn độ về sau, mới để cho dũng giả mì chặt tìm được cơ hội, đưa cho Ma Vương một kích chí mạng. Đáng tiếc, trước khi chết lực lượng phản công, hay là đối với vị dũng giả kia tạo thành không thể chữa trị thương tích, đây là ta duy nhất cảm thấy tiếc nuối địa phương. Ma Vương thấp giọng nói, cái kêu mỉ bổ kẻn sở sẽ bị phá hư, dẫn đến thế giới biến thành ba phần. Đây cũng là vô tình. Xin nhìn về phía ma vương. Ma vương lắc đầu. Đây không phải là vô tình, mà là ta cố ý cách làm. Ma vương nói như thế, bởi vì ta ích kỷ tùy hứng ý nghĩ, ma tộc trở thành trong mắt thế nhân tà ác, vài vạn năm chiến tranh càng là dẫn đến tam đại chủng tộc mâu thuẫn không ngừng, ta mới muốn tại cuối cùng của cuối cùng làm những gì. Nếu là thế giới không có bị chia làm ba phần, cái kia thần tộc, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cùng chỗ tại dưới một khoảng trời, đồng dạng phía trên đại địa, cái kia tại Ma Vương mất đi về sau, chiến tranh lại tiếp tục, thậm chí trở nên càng thêm thê thảm, đều là rất có thể xuất hiện sự tình. Cân nhắc đến điểm này, Ma Vương mới tại sau cùng thời khắc hấp hối, đem nỉ vụ tẹn sợ cắt chém thành ba cái thế giới. Trước khi chết, ta cho sẽ là cái cuối cùng mệnh lệnh, chính là để nàng lắng lại chiến tranh, mang theo ma tộc tiến vào bên trong một thế giới, không được lại làm ra xâm lấn hành vi. Ma Vương nói cho xỉn truyện như vậy, Kể từ đó, có thân ở thế giới khác biệt sự thật làm giảm sóc, ma tộc hoàn toàn biến mất tại thần tộc cùng nhân tộc trong tầm mắt, cái kia xung đột liền cũng liền không có ở đây. Đây mới làm nỉ vộ kẻn sở lại biến thành ba cái thế giới chân chính nguyên nhân. Nếu không, nếu thật là giống trong truyền thuyết nói như vậy, nỉ vộ kẻn sở sẽ bị cắt thành ba cái thế giới, tất cả đều là bởi vì ma vương trước khi chết không tiếc hết thệ làm ra công kích đưa đến mà nói, đó mới không có đạo lý. Thật sự là như thế. Thế giới kia liền sẽ không là bị cắt thành ba cái, mà là sẽ triệt để biến thành bã vụn biến mất. Không có đổi thành như thế, tất cả đều là bởi vì, đây hết thảy, đều là ma vương bản nhân cố ý hành động mà thôi. Như vậy, vấn đề thứ hai. Xin đồng nhiên đặt câu hỏi. Kế sơ đại hậu nhân dũng giả xuất hiện dũng giả, đến tột cùng là thần tộc triệu hoán, hay là ngươi triệu hoán? Lời này vừa nói ra, ma vương cả người cũng hơi run rẩy một cái. Xin phảng phất không có trông thấy đây hết thảy đồng dạng nói một mình giống như nói căn cứ thế nhân thuyết pháp lịch đại dũng giả sẽ bị triệu hoán đến trong thế giới này đến tất cả đều là bởi vì chí cao thần muốn tiêu diệt ngươi thần tộc muốn tiêu diệt ma tộc cứu vớt thế giới lắng lại chiến tranh quan hệ có thể sự thật chứng minh tại sơ đại dũng giả qua đi chí cao thần đã bỏ đi giết ngươi ý nghĩ ngược lại là chính ngươi trong lòng còn có tử trí hận không thể có người có thể giết chết chính mình cái này căn bản liền cùng sự thật lịch sử bên trên ghi lại có mâu thuẫn Xin đã từng nghĩ tới, có phải hay không là thần tộc tự tác chủ trường, tại chí cao thần không biểu lộ thái độ dưới tình huống, vì tiêu diệt ma vương, từ đó chính mình khởi động dũng giả triệu hoán đại bí nghi. Nhưng nếu như là như vậy nói, có một việc lại lộ ra vô cùng kỳ quái. Ta từng ở trong giấc mộng gặp qua ba người các ngươi cố sự, càng nhìn qua sơ đại dũng giả lưu lại ghi chép. Xin nhìn thẳng ma vương, nói, ta phát hiện, cùng lịch đại được triệu hoán đến trong thế giới này tới dũng giả khác biệt, sơ đại dũng giả. Cũng chính là mẫu thân của ta, nàng rõ ràng không có mất đi lúc đầu sinh hoạt thế giới ký ức. Đúng thế. Đây là xỉn tại nhìn thấy mẫu thân mình lưu lại ghi chép đằng sau, phi thường rõ ràng phát giác được sự tình. Mẹ của mình tại làm sơ đại dũng giả được triệu hoán đến trong thế giới này đến đằng sau, liền chẳng những nhớ kỹ chính mình lúc đầu danh tự, còn phi thường nhớ nhung chính mình lúc đầu thế giới sinh hoạt, nhớ người nhà, nhớ hòa bình thế giới. Nàng thậm chí rất muốn trở lại lúc đầu thế giới. Không muốn ở lại cái này còn chưa có xuất hiện sinh mệnh chủng tộc, trừ mình ra, chỉ có ma vương cùng chí cao thần hai cái này đối thủ một mất một còn chống trả trong thế giới. Cái này đủ để chứng minh, mẹ của mình đối bản tới thế giới có ký ức, hoàn toàn chính là không có mất đi. Ta thậm chí hoài nghi, mẫu thân đang được vời gọi đến trong thế giới này tới thời điểm, căn bản cũng không có chết. Xin chỉ ra điểm này. Lịch đại dũng giả đều là tại dị thế giới bên trong tử vong một lần về sau, linh hồn mới được triệu hoán đến thế giới này. Được trao cho lần thứ hai sinh mệnh cùng nhân sinh. Dưới tình huống như vậy, tăng thêm ký ức lại không tại, lịch đại dũng giả mới không đối chính mình đã từng thế giới ôm lấy bất luận cái gì quên luyến, có thể thuận lợi lại tự nhiên mà vậy dung nhập trong thế giới này. Vừa vặn là sơ đại dũng giả mẫu thân lại khác. Nàng từ đầu đến cuối cùng thế giới này không hợp nhau, từ đầu đến cuối muốn về đến lúc đầu thế giới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ. Tên là dũng giả triệu hoán đại bí nghi, ngay từ đầu. Cũng không có triệu hoán mà đến dũng giả đều là tại đã từng trong thế giới chết đi qua một lần thiết kế. Đương nhiên, ngay từ đầu dũng giả triệu hoán cũng không có sẽ xóa bỏ được triệu hoán mà đến dũng giả ký ức thiết lập. Những cái kia đều là về sau mới thêm. Nhưng tại mẫu thân một lần kia sự kiện qua đi, trí cao thần đã không nghĩ thêm ra tay với người, tự nhiên không có lý do gì đi xuyên tạc dũng giả triệu hoán thuật thức. Mà thần tộc thì hoàn toàn không có năng lực đi xuyên tạc dũng giả triệu hoán đại bí nghi. Từ trên tổng hợp lại. Trừ trí cao thần bên ngoài, có thể xuyên tạc dũng giả triệu hoán thuật thức tồn tại, chỉ còn lại có một người. Đó chính là sáng tạo ra ma pháp loại lực lượng này, vẫn còn so sánh trí cao thần càng cường đại hơn ma vương. Xin chăm chú nhìn chằm chằm ma vương, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Nói cách khác, tại sơ đại dũng giả qua đi dũng giả, toàn bộ đều là do ngươi triệu hoán mà đến. Ngươi xoán cải dũng giả triệu hoán thuật thức, cũng giấu ở phía sau màn, một mực chủ trí dũng giả triệu hoán cơ năng vận hành Ngay cả thần tộc nữ thần đều không có phát hiện ngươi tồn tại, thậm chí liền thân là dũng giả triệu hoán thức nữ thần đều không có phát giác được điểm này. Ta nói không sai à? Đây là duy nhất đáp án. Một lòng muốn chết ma vương cũng có lý do làm như thế. Bằng không, dũng giả một mực không xuất hiện, vậy nàng lại thế nào chết đâu? Bởi vậy, ma vương mới là cái kia lịch đại dũng giả người triệu hoán. Chắc hẳn, vì bồi dưỡng có thể giết chết chính mình dũng giả, liên chiến tranh đều có thể chủ động nhấc lên ngươi. Lại đi chủ trì dũng giả triệu hoán thậm chí xuyên tạc nó thoát thức, cũng không phải là sẽ không làm a Xin không biết ra sao tư vị nói. Mà sở dĩ muốn gia nhập triệu hoán dũng giả đều là tại dị thế giới bên trong chết qua một lần cùng triệu hoán thành công về sau xóa bỏ dũng giả thưởng thức bên ngoài ký ức hai cái điều kiện này, hẳn là ngươi không đành lòng quan hệ. Xin lời nói, làm cho ma vương thật lâu không nói gì. Thẳng đến hồi lâu về sau, ma vương mới ưu nhiên lên tiếng. Dù sao cũng là ta muốn đem bọn hắn xem như giết chết đạo của chính mình cô đến sử dụng, đây cũng là một chút là chuyện vô bổ bản thân an ủi đi. Nếu như bị triệu hoán đến dũng giả giống sơ đại dũng giả nghi ẻn như thế, tại lúc đầu thế giới sinh hoạt được thật tốt, kết quả lại đột nhiên bị kéo đến trong thế giới này, không thể không chiến đấu cùng chém giết, cuối cùng còn muốn bước lên nguy hiểm to lớn đi giết ma vương, cái kia không khỏi quá đáng thương. Bản chí thân của mình đã từng sụp đổ đang ở trước mắt, ma vương tự nhiên không cách nào không cân nhắc điểm này. Cuối cùng, nàng mới quyết định triệu hoán mà đến dũng giả đều muốn là chết qua một lần, cũng xóa bỏ rơi lúc đầu ký ức người. Cứ như vậy, bọn hắn cũng coi là qua hết chính mình lúc đầu nhân sinh, lại được triệu hoán mà đến, đã tương đương với thu được lần thứ hai nhân sinh, lần thứ hai sinh mệnh. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không tính quá mức tàn nhẫn. Đương nhiên, như ma vương chính mình nói tới như vậy, đây chẳng qua là là chuyện vô bổ bản thân ăn ủy, đem cái chết người lấy ra lợi dụng, trình độ nào đó mà nói ngược lại càng thêm quá phận. Nhưng lịch đại dũng giả sát thực thu được phi thường đặc sắc nhân sinh thứ hai, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tin tưởng, ở trong đó, vì thế cảm thấy thỏa mãn người, cũng sẽ không thiếu A. Xin chính mình không phải cũng vẫn luôn cảm thấy có thể thu hoạch được lần thứ hai nhân sinh, đã coi như là chuyện rất may mắn sao? So với giống kiếp trước như thế, một mực ngồi ăn rồi chờ chết xuống dưới, tại dị thế giới thu hoạch được lần thứ hai nhân sinh, thỏa thích huy hoàng cùng ca ngợi thanh xuân. Vậy nhất định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy thỏa mãn. Dù là cuối cùng hạ chàng chẳng ra sao cả. Sau đó, một vấn đề cuối cùng. Xin đem ánh mắt của mình nhìn về phía ma vương. Trong giọng nói, trong bình tĩnh, đúng là mang tới một kia tâm thần bất định cùng thần trương. Let's see cùng là see hiện tại thế nào? Không sai. Đây mới là xin quan tâm nhất một vấn đề. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hòa phàm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản. Ít gái. Sen Du ra tổ của khởi. Đồng nhân nạ dù tổ. Trước 1036 nàng, nhất định phải được cứu vớt. Trước 1036 nàng, nhất định phải được cứu vớt. Thiếu nữ không khỏi xa vào đến có chút yên lặng trong trạng thái. Dù là chưa có trở về quá mức, xoay người, nàng đều có thể cảm nhận được xỉn trong lời nói này mang theo một chút bất an cùng khẩn trương. Rõ ràng trước đó hai cái không thể coi thường vấn đề, hắn đều hỏi rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Duy chỉ có hỏi vấn đề này lúc, hắn đúng là không chịu được khẩn trương cùng bất an, quả thực để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, phía trước hai vấn đề trình độ trọng yếu, cùng vấn đề này so ra, không thể nghi ngờ phải lớn ra rất nhiều. Một bên là trải qua thời gian dài liền tồn tại ở mỉ bộ kèn sở chỗ sâu nhất bí ẩn, một bên thì là hai cái không có ý nghĩa ma pháp sinh mệnh an huy, cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đoán được. Có thể xin lại đối với người trước biểu hiện được lãnh đạo. Đối với người sau cực kỳ khẩn trương, để bị thế nhân coi là ma vương thiếu nữ đều suýt nữa không thể kịp phản ứng. Vị này ma vương đương nhiên sẽ không biết, đối với xin mà nói, đây mới là chuyện trọng yếu hơn. Những cái kia đã từng bí ẩn cùng bí ẩn, xin mặc dù không phải không thèm để ý, nhưng không có quá lớn chấp nhất. Đó là, coi như những cái kia bí ẩn không có giải khai, hắn cũng là cảm thấy không quan trọng. Trái lại lẹ si à cùng là si à an nguy, xin thật không có cách nào không nhìn. Không biết điểm này ma vương cuối cùng vẫn là trả lời vấn đề này. Các nàng không có việc gì. Ma vương nhẹ nói lấy. Mặc dù thân thể cùng lực lượng quyền chi phối đã một lần nữa trở lại trên tay của ta, để hai đứa bé kia chỉ còn lại có yêu đớt ý thức, nhưng ta cũng không có đem cái kia hai cô ý thức cho xóa đi. Muốn xóa đi lẹt xỉ ạ cùng lạ xỉ ạ ý thức, đối với vị này ma vương mà nói, bất quá là thời gian trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Bởi vì nàng không có ý định tiếp tục sống sót, càng không có ý định cướp đi thân thể cùng lực lượng quyền chi phối. Tại vị này ma vương xem ra, chính mình đem lần nữa nghênh đón tử vong. Đến lúc đó, ạ cùng ạ tự nhiên sẽ một lần nữa lấy được thân thể cùng lực lượng quyền chi phối, trở về đến trên đời này. Hiện tại, các nàng đại khái tương đương với ma vương nhân cách phụ loại tồn tại này. Chỉ cần ta không đem các nàng gạt bỏ, các nàng liền có thể một mực cùng ta cùng tồn tại. Thậm chí có thể tại chủ ta động tiến vào trạng thái ngủ say lúc để ý thức nổi lên mặt ngoài, lấy ma vương thân phận ở trên đời này hoạt động. Ma vương hướng về xin làm ra nói rõ. Nếu như ngươi muốn cho các nàng trở về, ở chỗ này giết ta là được. Ma vương lời nói, làm cho xỉn triệt để buông xuống tâm. Hắn lo lắng nhất chính là lẹt sỉ ạ cùng lạ sỉ ạ tại ma vương phục sinh về sau sẽ trực tiếp biến mất, từ đây không tồn tại nữa ở trên cái thế giới này. May mắn, ma vương bản nhân cũng không định đúng nghĩa phục sinh chỉ muốn cầu được vừa chết đem thân thể cùng lực lượng một lần nữa còn cho lẹt xì si ạ cùng lẹt xì ạ cho nên cũng không có mạ sắt lẹt xì si ạ cùng lẹt xì ạ ý thức nếu không đôi song bảo thai kia tỷ muội giống như chủ tớ sợ là sẽ phải hoàn toàn biến mất không còn tồn tại bởi như vậy xin liền phải nghĩ biện pháp đưa các nàng hai sống lại hiện tại tình huống cũng không có đến bết bát nhất tình trạng xin tự nhiên là yên tâm chỉ là ngươi chẳng lẽ không biết các nàng ở trên đời này đều đã trải qua thứ gì sao Tần không khỏi nói ra một câu nói như vậy. Đồng thời, ánh mắt bao nhiêu có vẻ hơi không được tự nhiên. Đáng tiếc, Ma Vương vẫn không có phát hiện điểm này. Ta không có hấp thu trí nhớ của các nàng, càng không có thăm dò trí nhớ của các nàng ý tứ, chỉ muốn một lần nữa thu hoạch được giấc ngủ ngàn thu. Ma Vương lời nói ra, liền để Tần có chút yên tâm. Đương nhiên, Tần cũng không có hy vọng xa vời, chính mình cùng đôi chủ tớ kia ở giữa sự tình không có bại lộ. Nhưng tối thiểu, giờ khắc này, hắn là có thể an tâm. Mà lại, hắn cũng biết, bởi vì cái này nguyên nhân, vị này ma vương còn chưa phát hiện một cái có chút sự thật tăng khốc. Mà chuyện này, đối với xin tới nói, sẽ thành tiếp xuống một át chủ bài lớn. Thế là, xin mở miệng. Đã như vậy, vấn đề của ta hỏi xong. Xin đối với trước mắt ma vương, đột nhiên lên tiếng. Hiện tại, đổi ta vừa đi vừa về ứng trước ngươi thỉnh cầu. Lời ấy lời này, rốt cục làm cho ma vương dơ lên to lớn thủ. Ngươi nguyện ý giết ta sao? Ma vương vì thế cảm thấy mừng rỡ, cũng vì này cảm thấy an tâm. Nói thật, nàng phát ra từ nội tâm không muốn ra tay với xìn. Không làm mặt khác, vẹn vẹn bởi vì xìn là người kia hải tử mà thôi. Nàng không muốn ra tay tổn thương người kia hải tử. Có thể trừ xìn bên ngoài, trên đời này, không ai có thể giết được nàng. Mặc dù có, vậy cũng nhất định phải trải qua như là ngàn năm trước cuối cùng chi chiến như vậy hao tổn tâm cơ khó khăn chắc trở mới có thể dẫn đạo ra bản thân tử vong kết cục. Bởi như vậy, Lại cần đi qua thời gian bao lâu mới có thể đạt thành nguyện vọng. Thiếu nữ cũng không có biện pháp chờ đợi. Nàng chỉ muốn mau chóng một lần nữa thu hoạch được giấc ngủ ngàn thu. Xin tuyệt đối là có thể hoàn thành nàng nguyện vọng này tồn tại. Lấy vị này dũng giả bây giờ lực lượng, cho dù là chính mình bản năng lực lượng phản công, nó đều có thể ngăn cản xuống tới, tiến tới hoàn hảo không chút tổn hại a Lời như vậy, chính mình liền không cần tổn thương bất luận người nào đã chết đi. Cái này, không thể nghi ngờ là ma vương thiếu nữ hy vọng nhất nhìn thấy kết cục Nhưng mà, ngay tại thiếu nữ đầy cõi lòng mừng rỡ nghĩ như vậy thời điểm, xìn lên tiếng. Không, thỉnh cho phép ta cự tuyệt. xin không chút do dự nói như vậy. Ai? Thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Nàng không khỏi xoay người, rốt cục mặt hướng xìn. Xin lúc này mới thấy rõ ràng đối phương ngay mặt. Cùng lẹ xỉ ạ cùng lạ xỉ ạ hoàn toàn nhất trí trên dung nhan, lại là mang theo bất kể như thế nào đều hóa giải không ra giống như bi thường, cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Có chút rung động lòng người Xin có lý do tin tưởng Bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn thấy thiếu nữ này Trên mặt bi thương Đều sẽ không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng Nhưng, xin chính mình là nhất định phải cự tuyệt Ngươi phục sinh Đồng dạng có ta một phần thụ ý ở bên trong Xin ăn ngay nói thật mà nói Dưới tình huống như vậy Ngươi cảm thấy ta có khả năng giết ngươi sao Ma vương thiếu nữ trầm mặc Ngay sau đó Một luồng áp lực làm người ta nghẹ thở Từ trên thân nó tán phát đi ra xin đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, toàn bộ lại thấy ánh mặt trời, biển, hoa cũng là phảng phất cảm nhận được cái gì phá diệt tính thai nạn đến một dạng, đột nhiên rung động mà lên, thiên địa ảm đạm phai mờ, thế giới bản thân đều rất giống đang phát ra gào thét một dạng, liên tiếp rung động. giờ khắc này, tất cả trong thần chi hạp cốc chém giết cùng kịch chiến người đều cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, để bọn hắn sắc mặt bá một chút, trở nên hoàn toàn trắng bệch, bao quát siêu thoát cấp bậc tồn tại bọn họ, sắc mặt cũng đều thay đổi. Cỗ áp lực này đã tìm tới a nĩ mạ cùng nã đủ lạ cùng hai cái nữ thần tụ hợp lì đặt sắc mặt ngưng trọng ma vương a nĩ mạ cùng nã đủ lạ một bên vọt tới lì đặt bên người, đem tử khí hình thành đoán linh bầy hất ra một bên sắc mặt đại biến ô thứ cùng hai cái tử linh kỵ sĩ trong lúc kịch chiến lý lịt cùng a hệ mỹ đều một cái khẽ nói một tiếng một cái liễu lưỡi lên tiếng nhất là a hệ mỹ chỉ cảm thấy giống như về tới lúc trước không biết lượng sức đi khiêu chiến ma vương ngày đó tâm đều đang run rẩy Về phần ẹ e xét cùng trạn, đó là nhịn không được đều ngừng chiến đấu. Mậu thân. Hai người lại là kích động, lại là có loại la trá trừ khóc cảm giác, một bộ rất muốn lao ra, lại không thể không cố nhịn xuống bộ dáng, để nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Tất cả mọi người liền đều cảm nhận được cố này đột nhiên xuất hiện áp lực, cùng đột nhiên rung động thiên địa cùng một chỗ, dâng lên nội tâm thần phụ. Cho dù là không tại phía trên chiến trường này, rời xa chiến tranh các nơi trên thế giới dân chúng. Đều trong nháy mắt này cảm nhận được không thể thở nổi cảm giác đè nén. Các nơi trên thế giới liền xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn, khủng hoảng cùng hỗn loạn. Đại địa thậm chí có loại một lần nữa sụp đổ ra nước, khiến cho nham tương phun trào, núi lửa bộc phát điểm báo. Mà cái này, vẹn vẹn bởi vì Ma Vương chuẩn bị làm những gì quan hệ. Thần chi hạp cốc chỗ sâu nhất, nhìn không thấy bờ trong biển hoa, được vinh dự Ma Vương thiếu nữ dáng người liền nhẹ nhàng trôi nổi lên, bay lên giữa không trung. Ta thật không muốn ra tay với ngươi. Thiếu nữ thổ lộ đi ra chính là giống như thuốc thít giống như lời nói. Vậy cũng chớ làm không được sao? Xin thưa nhận trình độ lớn nhất áp lực, chứ câu câu nhìn qua giữa không trung ma vương, nói như thế. Thiếu nữ đầu tiên là lắc đầu, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Đừng trách ta. Đây là thiếu nữ sau cùng tiến nói. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, gió nổi mây phun, tiếng sấm rền rĩ. Vô số đại khí tại xoay quanh, hóa thành từng luồng từng luồng khói đen một dạ cuốn về phía ma vương vị trí. Thiếu nữ một thân quần áo tại trong cùng phong bay phất phới dáng người thì đã sớm bị phun trào mây đen cho che đậy. Thế giới tại kêu rên. Đại khí tại kêu rên. Bầu trời cùng đại địa tại kêu rên. Thế gian này hết thảy, liền đều trong nháy mắt này bên trong, là sắp đến tai nạn mà sợ hãi, tiêu thảm. Xin mắt thấy đây hết thảy, đôi mắt có chút lấp lẻ. Cho dù là hắn hiện tại, đối mặt vị này trên thực tế thế giới người mạnh nhất, thế giới kẻ phá hoại đều không có nắm chắc tất thắng. Tuy nói hắn đã được đến Ma Vương một nửa lực lượng, còn chiếm được trí cao thần một nửa lực lượng, tăng thêm dũng giả lực lượng, Tam Đại trí cao khái niệm lực lượng tập trung vào một thân. Trên lý luận tới nói hẳn là so chỉ còn lại có một nửa lực lượng Ma Vương mạnh hơn, nhưng từ Ma Vương giờ này khắc này bên trong phát ra áp lực, Xin Liên biết đối mặt vị này, thường quy tính toán công thức là hoàn toàn vô dụng, lực lượng nhiều ít sớm đã không thể dùng đến tính toán đối phương tầng thứ này tồn tại mạnh yếu, mất đi một nửa lực lượng cũng không đại biểu cho vị này ma vương sẽ biến yếu gấp đôi. Vô hạn lực lượng, dù là giảm bớt một nửa, cái kia cũng vẫn như cũ là vô hạn. Mất đi một nửa lực lượng, đối với vị này ma vương mà nói, duy nhất ảnh hưởng, đại khái chính là bay liên tục năng lực chỉ còn lại có nguyên bản một nửa. Cũng tỷ như, nó lúc đầu có thể tại trong vòng một canh giờ phát huy ra toàn lực, hiện tại thì chỉ còn lại có nửa giờ. Bằng không, vị này ma vương hoàn toàn có thể đem lực lượng của mình toàn bộ phân đi ra, bởi như vậy liền xem như một cái yếu đáng thương bình dân, không phải cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng sao. Có thể sự thật lại là, vài vạn năm đến, vị này ma vương vẫn luôn muốn chết mà không được, cái này đủ để chứng minh loại phương pháp này là không thể thực hiện được. Đây chính là ma vương, thông thường lý luận cùng đồng dạng thế giới lẽ thường căn bản là không có cách trói buộc tồn tại. Xin coi như đạt được một nửa lực lượng, tăng thêm trí cao thần một nửa lực lượng cấp thân là dũng giả lực lượng, đối đầu vị này ma vương, kết quả tốt nhất vậy cũng chỉ có thể là chia năm năm mà thôi mà giữa hai người kịch chiến thế tất sẽ cho thế giới này mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương bởi vậy không chỉ có là ma vương xin chính mình cũng từ đấy lòng không muốn ra tay với nàng thế nhân đều là xem ma vương như tà ác hy vọng dũng giả có thể đánh ngã ma vương cứu vớt thế giới có thể thế giới được cứu vớt vị này đáng thương ma vương lại có ai có thể đến cứu vớt đâu chẳng lẽ nhất định phải đến đánh ngã ma vương mới có thể đạt thành hoàn mỹ kết cục sao Không, không phải. Có thể đạt thành hoàn mỹ kết cục điều kiện, xin đã được đến. Nói cách khác, ma vương không cần bị đánh ngã. Xin hướng về gió nổi mây phun bầu trời vươn tay. Nàng, nhất định phải được cứu vớt. Nói, xin phát ra mệnh lệnh lời nói ngữ. Dừng lại. Đây là không mang theo lực lượng, không có thần bí, vô cùng đơn giản lại bình thường lời nói. Nhưng mà, khi câu nói này ngữ từ xin trong miệng truyền ra thời điểm, giữa thiên địa dị tượng, biến mất. Thế giới không còn gào thét, thiên địa không còn rung động, gió không còn, mây không tuôn. Ma vương thiếu nữ thân ảnh lại xuất hiện tại dưới bầu trời, bại lộ tại xín trước mắt. Trên thân nó, tất cả áp lực, đồng đều tan thành mây khói. Cái gì? Ma vương thiếu nữ mở to ánh mắt của mình, lần thứ nhất lộ ra ngạc nhiên cùng dao động biểu lộ. Nàng phát hiện, chính mình thế mà không khống chế được thân thể của mình, theo bản năng đối với xỉn mệnh lệnh làm ra phản ứng. Đây là chuyện đương nhiên. Ngươi không có đạt được lẽ si ạ cùng lạ si ạ ký ức ca. Xin thanh âm chầm rãi vang lên. Như vậy, ngươi khẳng định không biết, hai nha đầu kia quyền sở hữu, kỳ thật đều tại trên người của ta. Cái gì quyền sở hữu đâu? Tự nhiên là thân là ma pháp sinh mệnh quyền sở hữu. Ma pháp sinh mệnh không cách nào chống lại chủ nhân mệnh lệnh, đây là tuyệt đối. Xin đối với mặt mũi tràn đầy giao động ma vương nở nụ cười. Đương nhiên, dạng này lẽ thường đối với ngươi mà nói có thể sẽ mất đi hiệu lực cho nên hai nha đầu kia làm một chút ngay cả ta đều là cho đến giờ phút này mới lĩnh ngộ được sự tỉnh. Tại tinh linh chi hương cuối cùng một đêm bên trong, sắp rời đi lạ sỉ ạ đem hết thể đều dâng hiến cho xỉn. Liên quan, chính là lẹ sỉ ạ, đều đem hết thể hiến tặng cho xỉn. Các nàng thông qua dâng lên thể xác tinh thần toàn bộ loại phương thức này, đem ma pháp sinh mệnh mệnh lệnh quyền, quyền chi phối cùng quyền sở hữu tăng lên tới lớn nhất. Bởi vì đã tạo thành trên thực chất quan hệ nguyên nhân, Thân là Ma Vương tố thể các nàng muốn thành lập được để Ma Vương đều không cách nào giải trừ dược thuốc loại này cố định sự thật, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dù sao, các nàng vốn là theo thứ tự là Ma Vương thân thể cùng ma lực bản thân. Cứ như vậy, nếu như là toàn trí toàn năng, am hiểu hành xử kỳ tích trí cao thần, vậy còn có biện pháp giải trừ loại này dược thuốc, nhưng ngươi là Ma Vương, do ngươi tự thân lực lượng thành lập dược thuốc, muốn giải trừ, vậy tuyệt đối không có cách nào tùy tiện làm được. Lực lượng của ngươi là tuyệt đối. Nguyên nhân chính là như vậy, đây tuyệt đối lực lượng, đối với chính ngươi bản thân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đi qua, ma vương thiếu nữ cũng bởi vì nguồn lực lượng này, phản phất nhận nguyền rùa giống như đã mất đi rất nhiều rất nhiều thứ. Lần này, nàng liền một lần nữa gặp chuyện giống vậy. Nói cách khác, ngươi sớm đã không thuộc về chính ngươi. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Tu ma hóa phàm, Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Sèn dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trước 1037 ngươi muốn gặp nàng sao? Trước 1037 ngươi muốn gặp nàng sao? Chỉ thuộc về ngươi. Ma Vương. Khi một câu như vậy tuyên ngôn truyền vào không tự chủ được thu liễm lại đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa Ma Vương thiếu nữ trong hai lúc, cho đến nay là cường liệt nhất một lần giao động xuất hiện ở thiếu nữ này trên thân. Rõ ràng thân thể không bị khống chế, mà lại một lần bởi vì chính mình lực lượng lâm vào không cách nào tự điều khiển trạng thái, loại này để cho nhất Ma Vương thiếu nữ cảm giác chán ghét. Lần này, lại là mang cho nàng khác biệt hoàn toàn mới cảm thụ. Cùng lúc đó, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được, ngay tại trong cơ thể của mình ngủ say mặt khác hai cái ý thức, đúng là trong nháy mắt này bên trong, đột nhiên sinh ra kịch liệt phản ứng. Đây là ma vương thiếu nữ không khỏi che lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ không gì sánh được. Cảm giác xa lạ, để vị này còn xót tại thế không biết bao nhiêu năm ma vương thiếu nữ có chút sợ sệt, cũng có chút kháng cự đứng lên. Thế là Thiếu nữ nếm thử một lần nữa hội tụ lực lượng. Lập tức, lang không trôi nổi tại không trung ma vương quanh người thế giới lần nữa phát ra trận trận gào thét. Giữa thiên địa có xuất hiện so vừa mới nghiêm trọng hơn dị tượng dấu hiệu, làm cho toàn bộ thần chi hiệp cấp cũng bắt đầu rung động. Nhưng mà, đối mặt tình hình này, đứng ở trên biển hoa sỉn vẫn như cũ chỉ là thổ lộ ra một câu lời đơn giản. Dừng lại. Cùng vừa mới hoàn toàn giống nhau như lúc mệnh lệnh, làm cho dị tượng trực tiếp biến mất. Ma vương thiếu nữ liền một lần nữa cảm giác được chính mình không tự chủ được tuân theo xỉn mệnh lệnh, đem lực lượng một lần nữa thu liễm về thể nội. rõ ràng trước đó vẫn luôn tại trói buộc ta, hiện tại ta cần ngươi thời điểm, ngươi lại là dạng này. ma vương tâm tình cực kỳ phức tạp trải nghiệm lấy đây hết thảy, thậm chí nguyền rủa trong cơ thể mình lực lượng. bất cứ lúc nào chỗ nào, nguồn lực lượng này đều chỉ sẽ khốn nhiễu nàng, trói buộc nàng, để nàng hoàn toàn không cách nào toàn nguyện. lần này cũng thế, lực lượng mạnh nhất lại một lần phản bội ý nguyện của nàng, làm cho vị này ma vương cảm thấy thống khổ vạn phận. Vì cái gì? Ma vương thiếu nữ liền khóc nước nở giống như lên tiếng. Vì cái gì không để cho ta cứ như vậy vĩnh viễn biến mất đâu. Muốn chết đều không chết được cảm giác, đối với vị này một lòng muốn chết ma vương tới nói, thật quá thống khổ. Xin yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lập tức vừa xài bước ra. Chính là một bước này, xin đi tới ma vương thiếu nữ trước mặt. Hắn trực câu câu nhìn qua thiếu nữ này, nói như vậy. Ta không phải ngươi, cho nên khẳng định không có khả năng hiểu ngươi thống khổ, cảm thụ của ngươi. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi giống như vậy một lòng muốn chết là kiện sai lầm sự tình. Xin đem tiếng lòng của mình nói cho vị này ma vương. Nhưng là, ta có thể đem ta ngăn cả ngươi, không để cho ngươi chết, cũng không muốn giết chết lý do của ngươi nói cho ngươi. Vậy tuyệt đối không phải là bởi vì đồng tình. Mặc dù vị này ma vương đại nhân gặp phải sát thực rất đáng được đồng tình, có thể xin cũng không phải cái gì vô nào thánh mẫu, càng không phải là để cho mình tam quan đi theo đối phương ngũ quan đi. Tại đối phương khăng khăng yêu cầu chết dưới tình huống, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lại tốn công mà không có kết quả đi ngăn cản. Hắn sở dĩ ngăn cản nàng, lý do rất đơn giản. Ta hơi nhớ tới một chút trí nhớ trước kia, nhớ tới mâu thân của ta đã từng đề cập một cái nguyện vọng. Xin nhìn thẳng trước mắt ma vương, dứt khoát lên tiếng. Nếu có cơ hội, thật muốn gặp lại hai người kia một lần, đây chính là nguyện vọng của nàng. Lời này vừa nói ra, ma vương thiếu nữ toàn thân đột nhiên run lên. Nàng ngẩng đầu, đón xin ánh mắt, nhìn lại. Nó trên mặt, không thể tưởng tượng nổi tình cảm tại bộc lộ. Nàng muốn gặp ta? Ma Vương thiếu nữ như vậy nỉ non. Đúng thế. Nàng căn bản cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Nàng làm sao có thể muốn gặp ta? Không thể nào. Ta, ta cũng giống như như thế tổn thương qua nàng. Nàng. Ma Vương thiếu nữ một bên phủ định lấy lời nói này, một bên thanh âm lại càng ngày càng vô lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Hốc mắt của nàng đã ướt. Xin mắt thấy đây hết thảy, lại chỉ là cấp gia minh sắc đáp lại. Có lẽ, nàng cũng có một chút đã từng không thể tới kịp lời nói ra, muốn đối với các người hai người nói đi. Xin như thế đối với ma vương thiếu nữ nói ra, mà liền cá nhân ta mà nói, ta cũng không muốn xem lại các người ba người tiếp đối, tiếp tục lại kéo dài như vậy nữa. Cái kia vốn là chính là một đoạn hiểu lầm, một đoạn trong lúc lơ đãng gút mắt, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào hóa giải. Hết thảy ân ân đoán đoán. Nếu vốn chính là xuất tử đối với lẫn nhau yêu nói, cái kia càng không có lý do để kỳ thành làm một đoạn tiếc nuối. Chớ nói chi là, tiếc nuối này, cũng bởi vì ba người này không phải tầm thường thân phận cùng lực lượng quan hệ, với cái thế giới này bản thân đều tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy, xin muốn nói, ngươi nếu thật một lòng muốn chết, vậy có phải hay không trước tiên cần phải đem ngươi lên làm nhưng vẫn không làm sự tình cho làm đâu? Xin lời nói, để ma vương thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Nên làm nhưng vẫn không làm sự tình. Ma vương thiếu nữ một mặt mở mịt. thấy thế, xin lật ra một cái lướt mắt, rất là rõ ràng ném ra một câu. Đã ngươi đem nhà ta mẫu thân coi là bạn thân, trả lại cho nàng nghiêm trọng như vậy tổn thương. Vậy là ngươi không phải nên thật tốt cùng với nàng nói lời xin lỗi đâu. Xin trực chỉ chuyện bản chất. Ngươi thế nhưng là thiếu nàng cái này xin lỗi, thiếu nhiều năm như vậy a? Nghe vậy, ma vương thiếu nữ phảng phất nhận lấy cái gì trùng kích giống như, ngây dại. Đúng lúc này. Hắn nói không sai. Người thứ ba thanh âm, rốt cuộc xuất hiện ở nơi này. Chúng ta xác thực thiếu nàng một cái xin lỗi, mặc kệ là ngươi, hay là ta. Nương theo lấy lời nói như vậy, hai đạo không có sai biệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vùng thiên địa này ở giữa. Các nàng là nữ thần. Các nàng là trên đời này nhất là bảng quan một đôi tồn tại. Nhi. Ma vương thiếu nữ quay đầu, nhìn về hướng cầm đầu nữ thần kia, không khỏi gọi ra tên của đối phương. Nhi Xin cũng là kinh ngạc mà lên. Người đến, chính là trí Chí cao thần Nis, cùng thân là Nó Hóa Thân, một mực bị cầm tù tại thần giới biên giới chi địa bên trong Nien. Đôi này dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc, trừ khí chất bên ngoài hoàn toàn tìm không ra khác, khác biệt nữ thần, rốt cục đi tới nhân giới, xuất hiện ở mảnh này số mệnh trên biển hoa. Một mực như vậy thống hận trí cao thần Nis Nien lúc này cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau của đối phương, đầu tiên là nhìn thoáng qua xỉn, lộ ra cười khổ, ngay sau đó nhìn về phía ma vương, sắc mặt biến đến phức tạp. Hiện tại. Vị nữ thần này cũng đã minh bạch, cho tới nay đem chính mình xem như triệu hoán dũng giả đạo cụ đến sử dụng người, kỳ thật không phải trí cao thần Nis, mà là trước mắt vị này ma vương. Cho nên, Nian hẳn là căm hận người, không phải Nis, mà là vị này đã phục sinh ma vương tiểu nữ. Nhưng, biết được tất cả tiền căn hậu quả, cho dù là Nian, giờ khắc này, cũng không biết có nên hay không tiếp tục oán hận đối phương. Dưới tình huống như vậy, Nian chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem ma vương, không nói một lời lấy. Trái lại trí cao thần Nis, giống như đã lâu không gặp một dạng, nhìn thẳng hướng về phía ma vương. Đã lâu không gặp, cờ lạ tỷ sệ. Nis nhàn nhạt lên tiếng, như là đã từng ân oán đều đã không tồn tại giống như, lộ ra là như vậy siêu nhiên. Ma vương, cờ lạ tỷ sệ cũng chỉ là dùng đến ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này mối hận cũ đối thủ, trong lúc nhất thời, đúng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nis lại vừa vận tương phản. Nàng hôm nay, thái độ khác thường nói nhiều. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng nên chân chính đi đối mặt đã từng phạm vào sai lầm. Nis đối với Cở Lạ Tỷ Xệ, nhẹ nhàng nói ra, người ta vốn là thế giới này đặc thù nhất tồn tại, so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, cũng so bất luận kẻ nào cũng cao hơn, cao tại thượng, lại tại duy nhất coi trọng bản thân trước mặt, trốn tránh nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm cảm thấy mất thể diện a. Mối hận cũ đối thủ lời nói, trực kích lấy Cở Lạ Tỷ Xệ tâm linh. Nàng chỉ có thể trầm mặc, mơ mịt lấy, giao động lấy, hỗn loạn lấy. Hoàn toàn không biết nên cho ra dạng gì phản ứng. Nghịt nhưng không có buông tha nàng. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nghịt trực tiếp nhìn chăm chú lên cờ lạ tỷ sệ, lần thứ nhất lấy chỉnh trọng giọng điệu, hỏi thăm một câu. Ngươi muốn gặp nàng sao? Một câu, cờ lạ tỷ sệ lập tức rốt cuộc kìm nén không được nắm chặt tay. Đáp án của vấn đề này, căn bản chính là không thể nghi ngờ. Vô số năm qua, vô tận thuế nguyệt bên trong, nàng không biết có bao nhiêu lần tại dưới đêm trăng nhớ vị kia bằng hữu duy nhất. Nhớ đoạn kia cùng đối phương ở chung lúc thời gian. Có muốn hay không gặp nàng? Vấn đề này, chẳng lẽ còn cần hỏi sao? Thế nhưng là, ta đối với nàng làm như vậy chuyện quá đáng. Cơ lạ thì xê lã trả chứ khóc. Nghĩ lại gọn gàng dứt khoát trả lời một câu. Chính là bởi vì ngươi đối với đứa bé kia làm ra qua chuyện như vậy, ngươi mới hẳn là tiếp nhận nàng tất cả cờ trách cùng phàn nàn, chẳng lẽ không đúng sao? Chí cao nữ thần liền không chút khách khí nói, Hay là ngươi dự định cứ như vậy một mực trốn tranh xuống dưới, một mực lấy cái chết đi cầu đến giải thoát, lại làm cho đứa bé kia một mực ôm đoạn kia đáng sợ hồi ức, tại gì thế giới bên trong sinh hoạt? Ngươi nhận tâm sao? Ngươi nhận tâm tại nàng có lại muốn gặp một lần nguyện vọng tình huống dưới, để nàng một mực không cách nào toại nguyện, buồn bực sầu não mà chết sao? Lần này ngôn ngữ, liền tựa như là một thanh đem lợi khí, quán xuyên cờ lạ tỉ sẽ thân thể. Đừng quên, nàng hiện tại chỉ là cái nhân loại, tức không có thánh kiếm. Càng không có chúng ta cho lực lượng của nàng, cũng chỉ là cái người bình thường loại. Nhân loại tuổi thọ rất ngắn rất ngắn, ngay cả 100 năm cũng chưa tới. Tuy nói, thế giới khác thời gian cùng nỉ vộ tẹn sợ thời gian cũng không nhất trí, có thể nàng một ngày nào đó sẽ mất đi. Nghĩa không gì sánh được nói nghiêm túc lấy. Ngươi muốn cho nàng ôm tiếc nuối chết đi sao? Hay là ngươi nguyện ý nhìn xem nàng, giống như thế nên đón thọ hết chết ra kết cục? Trả lời ta đi, ma vương. Một câu tiếp lấy một câu chất vấn làm cho vị này thế gian mạnh nhất tồn tại, hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Yến tĩnh, như vậy Giang lâm. Xin cùng Nhi-en nhìn nhau một chút, biết mình không chen lời vào, cho nên yên lặng canh giữ ở một bên. Nhi đồng dạng không có gấp, cứ như vậy một mực nhìn lấy cớ lạ tỉ xệ, chờ lấy câu trả lời của nàng. Cớ lạ tỉ xệ thì một mực trầm mặc, dây rùa lấy. Hồi lâu sau, vị này ma vương mới chạy xuống một nhóm nước mắt, làm ra trả lời. Mời đọc. Đông ly trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phàm, vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, sen dù gia tộc của khởi, đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 1038 chúng ta trở về đi. Chương 1038 chúng ta trở về đi. Đêm, tại toàn thế giới đều không thể bình tĩnh trở lại trong ngày này, rốt cục lặng yên giáng lâm. Khi trạng vạng tối trời chiều xuất hiện ở chân trời, sắp xuống núi, làm cho đại địa đều độ lên một tầng hoàng hôn chi sắt lúc, trận này kéo dài gần như một ngày chiến tranh. Cuối cùng là thời gian dần trôi qua nên đón kết quả, dẫn đầu nghênh đón kết quả không phải người khác, chính là hai vị bị tử linh ma pháp tỉnh lại dũng giả. Tại lì đặt tìm tới A Ní mà cùng Na Đú là cũng cùng một chỗ tránh thoát toán linh bảy dây dưa, gia nhập vào E Sét, Tràn, Lili, A Hễ bị một nhóm bốn người bên trong cùng các nàng cùng một chỗ đối phó hai cái ma nhân cấp tử linh kỵ sĩ lúc, hai cái này không nên tỉnh lại dũng giả kết cục liền đã đã chú định, như là ngay từ đầu thời điểm kế hoạch như vậy. Dũng giả di nứt dẫn đầu được giải quyết, ngã xuống èe sẽ đem hết toàn lực, đem toàn bộ bầu trời đều hóa thành một vùng biển lửa long tức phía dưới. Dũng giả Philip thì nương tựa theo kinh người bất tử tính, quả thực là và dòng dã bảy tên siêu thoát cấp cường giả dây dưa đến trạng và tối, cuối cùng bị bắt được biến hóa ra thực thể thời cơ, nhận lấy bảy tên siêu thoát cấp cường giả tập kích công kích, không chút huyền niệm tại chỗ bị bốc hơi. Mà khi hai cái này tử linh kỵ sĩ ngã xuống lúc, tình hình chiến đấu liền cơ bản xem như xác định. Trên đại địa chém giết cũng là như thế, tại bảy tên siêu thoát cấp cường giả cường thế gia nhập dưới, đã không có bất kỳ lo lắng gì. Thế là, tân sinh nguyên sơ ác ma đại quân bị trực tiếp đánh tan, tại chỗ quân lính tan giã. Luyện ma, tử linh, ma nhân ấu thể thậm chí là rất nhiều ma pháp sinh mệnh, đều tại bảy vị siêu thoát cấp cường giả cùng nhau chân áp dưới, cơ hồ toàn bộ đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Vì vị ẩn tại nhìn thấy siêu thoát cấp độ chiến đấu phân gia thắng bại về sau, lập tức từ bỏ duy trì tiền tuyến Để Tam đại chủng tộc đại quân từ sông Pha chiến đấu cải thành vây quanh, sừng sốt nương tựa theo cường lực thủ hộ quyền năng đem vòng vây cho gắt gao duy trì ở, làm cho Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma tất cả quái vật thậm chí trợ trụ vi ngược phần tử khủng đổ ngay cả một cái đều không thể chạy đi, toàn bộ nhận lấy chế tải. Những cái kia phản bội Tam đại chủng tộc, chuyển đầu hướng Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma ôm ấp ra hỏa, đồng dạng cơ hồ đều không thể tạo tổ. Nhân tộc phương diện, mấy cái người phản bội loại quốc gia thế lực thủ lĩnh đã bị tỉ ở, Lyca, Sophie Ảnh gì, si, Ả lì đỉa, sa vụ, cả vẻ lì, vẻ lì dè, đột dĩ, mạ phèo bọn người cho liên thủ cầm xuống, hoặc là ngay tại chỗ giết chết, hoặc là toàn bộ tù binh. Ma tộc phương diện, những cái kia phản bội ra hỏa không biết có bao nhiêu tại chỗ bị rỉn long tức cho thiêu thành cho tàn, còn lại bộ phận không phải cầu xin tha thứ, chính là muốn chạy trốn, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị ẹt xẹt cùng chặn cho không lưu tình chút nào xử quyết mất rồi, căn bản không mang theo nửa điểm lưu tình, ngay cả bắt sống đái ngộ đều không có cho thần tộc phương diện, một đám e sợ thiên hạ bất loạn tà thần cơ bản đều bị ly đạn, anima, nạ đủ lạ cùng hạ hệ mỹ bọn người tự tay cầm xuống, cân nhắc đến chân ấn tồn tại ngược lại là không có xử quyết các nàng, có thể các nàng cũng một cái tiếp theo một cái bị phong ấn, sợ là đời này đều rất khó nặng hơn nữa thấy mặt trời. như vậy như vậy, tân sinh nguyên sơ ác ma thế lực bị triệt để tiêu diệt toàn bộ, trừ vô cùng ít ỏi đếm được một chút tồn tại trải qua các loại thủ đoạn đặc thù thành công đào thoát về sau, còn lại toàn bộ là lưới mà đương nhiên những cái kia thành công chạy trốn người đều là tiêu giao không được bao lâu dù sao không có đạn nạt diệt ảnh diệt hình tiến hành nhận nấp những người kia mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời đều mơ tưởng trốn qua nạ đủ lạ vị này tự nhiên nữ thần tìm kiếm chờ về đến về về sau nạ đủ lạ sẽ lấy tay tiến hành tìm kiếm tam đại chủng tộc cũng sẽ lập kiếm phái ra cường giả đi đuổi bắt về phần có thể cho bọn hắn cung cấp chỗ ẩn thân đạn nạ lại là tại đánh với xì một trận về sau không thấy bóng dáng Một đám siêu thoát cấp tồn tại bọn họ đối với cái này có chút lo lắng. Dù nói thế nào, bỏ mặc một cái so vận mệnh nữ thần lì đặt càng mạnh ma nhân ở bên ngoài du đáng, đều thực sự quá mức nguy hiểm. Nhưng các nàng cũng không có biện pháp tìm tới Đà Nát, chỉ có thể tạm thời trước thu thập chiến trường, thu thập tàn cuộc. Đáng nhắc tới chính là, khi tất cả chiến đấu đều kết thúc thời điểm, nạ sĩ cùng lẹn nỉ vương phi ở giữa kịch chiến, mới rốt cục là hạ màn. Đôi này vượt qua ngàn năm thời gian tổ tiên cùng hậu nhân tổ hợp Nó chiến đấu trình độ kích liệt, có thể nói là đuổi sát sinh cùng đạn nạt trận chiến kia, đánh cho gọi là một cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đặc biệt là vương phi bản nhân, đánh tới phía sau, nàng đã hoàn toàn không thèm đếm sửa, tử khí thế giới đều không duy trì, trực tiếp điều khiển chính mình dự trữ tất cả tử khí, hóa thân để thiên địa thất sắc tử thần, liều lĩnh hướng về nạ sỉ công tới. Nạ sỉ vì cùng dạng này tiên tổ một trận chiến, có thể nói là vài lần hiểm tử hoàn sinh, vốn là không chiếm cứ ưu thế nạ sĩ, Đang chiến đấu đến nửa đường thời điểm, vận mệnh quyền năng liền không thể dùng, tự thân cũng tiến nhập trạng thái hư nhược, suýt nữa bị vương phi cho tại chỗ quân pháp bất vị thân. May mắn, thể hiện ra hoàn toàn tư thái mỉ chặt thanh kiếm, đưa cho nạ sỉ trình độ lớn nhất che chở, để nàng dù cho lâm vào trạng thái hư nhược, đều chống nổi vương phi mấy làn sóng toàn lực tiêu diệt, còn cùng vương phi một mực dây dưa đến cuối cùng. Có thể nói, đánh tới trình độ kia, nạ sỉ đã là hoàn toàn tinh bị lực tận, chỉ bằng mượn nghị lực tại chống đỡ mà thôi đến cuối cùng, nạ xì si chấp nhất đổi lấy thắng lợi. Tại trải qua thuế biến thánh kiếm lực lượng dưới, vương phi nếu bắt không được nạ xì, si, kết quả kia tự nhiên là tất cả dự trữ tử khí đều bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Bởi vậy, vương phi trực tiếp từ có thể so sánh ma nhân chiến lược dưới đường đi ngã, tới ngay cả ạ nhị mạ cùng nạ đủ lạ cấp bậc này siêu thoát cảnh tồn tại cũng không sánh nổi tình trạng. Tử linh ma pháp sư lực lượng liền cơ hồ có thể nói là toàn bộ quyết định bởi tại tự thân có thể sử dụng tử khí nhiều ít, tử khí càng nhiều. Chiến lực căn mạnh, trái lại tự nhiên là có khả năng bị yếu hơn mình tồn tại cho phản sát. Có xét thấy đây, khi siêu thoát cấp tồn tại bọn họ quét dọn hiếu chiến trận, liên hợp đại quân cùng một chỗ, tìm tới Nạ Xỉ si lúc, nàng đã là toàn thân vết thương chồng chất một kiếm chém bị thương vương phi, để vị vương phi kia tại chỗ ngã xuống. Sao? A. Lại. Vương phi mang theo như vậy không cam lòng cùng quyến luyến giống như lời nói, ngã xuống Nạ Xỉ si trước mặt. Hô. Hô. Nạ sỉ càng là hiếm thấy chật vật không chịu nổi, không chỉ có vết thương chống chất, còn thở hồng hộp, cứ như vậy mang theo lòng lánh ánh sáng thần thánh thanh kiếm, đồng dạng ngã xuống trên mặt đất. Nạ sỉ! Ản sỉ thấy thế, lập tức quá sợ hãi xuống tới. Ly đạt càng là trước một bước đi vào nạ sỉ bên người, đưa nàng đỡ lên, một mặt khẩn trương, còn kém không có khóc. Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ là mệt nhọc cùng suy yếu quá độ mà thôi, chịu đều là bị thương ngoài ra. Làm sinh mệnh nữ thần ả ní mà lập tức là nạ si trần bệnh, cuối cùng đưa cho đám người có thể an tâm lại thuyết pháp. Vậy hạ, vị này nên xử trí như thế nào cho phải đây? Ả lì đi ạ đi tới đồng dạng an tâm lại ản si bên người, hướng về ản si hỏi đến. Hắn chỉ tự nhiên là lẹn ni vương phi. Nằm trong vũng ngó vị vương phi này, nhận được thanh kiếm tổn thương về sau, đã không bao giờ còn có thể có thể đứng lên được, tại chỗ đã mất đi ý thức. Thương thế của nàng là chí mạng thân là tử vong đại linh thể loại tà ác này đến cực điểm tồn tại, lọt vào ngay cả ma vương đều có thể thảo phạt thánh kiếm thương tích, hạ tràng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. a huệ mỹ nhìn xem cái này hai lần đánh lén mình, dẫn đến chính mình trọng thương tử linh ma pháp sư, thậm chí mặt lệnh chuẩn bị đem nó tại chỗ giết chết. thời khắc mấu chốt bên trong, hay là nà xì mở miệng xin tha, xin đem nàng giao cho chúng ta chính mình xử trí đi. nà xì hướng về ở đây tất cả nữ thần, ma nhân cùng các thế lực vương giả, cường giả cúi đầu nói nàng cùng chúng ta nguồn gốc rất sâu chúng ta sẽ phụ trách trông giữ nàng cái này một thỉnh cầu cuối cùng thu được cho phép mặc dù vương phi nghiệp trưởng nặng nghề có thể nàng xác thực tình huống đặc thù có thể xử lý thích đáng bởi vì vị vương phi này là nương tựa theo nhánh sinh mệnh mới lấy siêu thoát quan hệ tại ả nhì mạ quyền sử dụng có thể thao túng nó sinh mệnh tại do nã đủ là tiến hành thăm dò tìm tới nhánh sinh mệnh vị trí cũng do lì đặt xuất thủ lấy ra trong cơ thể nàng nhánh sinh mệnh về sau vị này từ trước tới nay vị thứ nhất bằng vào tự thân tính toán thành tiểu siêu thoát tử linh ma pháp sư liền triệt để rơi xuống siêu thoát tăng thêm bị thánh kiếm trọng thương cấu thành đại linh thể linh thú bản thân sói mòn đến cực kỳ nghiêm trọng coi như cuối cùng bị ạ nghị mạ dùng sinh mệnh quyền năng cấp cứu trở về vị vương phi này cũng đã mất đi tử vong đại linh thể thể chất đặc thù trở thành một cái trong khoảnh khắc biến chất thành hơn 70 tuổi trạng thái bà bà vị vương phi này cũng coi là không còn uy hiếp như vậy dưới tình huống Mọi người mới đồng ý đem vị này kéo dài hơi tàn ngàn năm Vương Phi trả lại cho Vương quốc Mỹ chát. Dù nói thế nào, lúc trước, vì thảo phạt ma Vương, ngăn cản ma tổ cầm hiu, vị Vương Phi này đều hy sinh quốc gia của mình, hy sinh thân nhân của mình, thần tộc cùng nhân tộc đều thiếu nợ nàng một cái công đạo. Đã như vậy, dạng này xử trí, có lẽ cũng là lại thích hợp cực kỳ. Cứ như vậy, đêm đó muộn phủ xuống thời giờ, chiến dịch triệt để tuyên cáo kết thúc. Bầu trời cũng phảng phất vừa đúng đồng dạng. Để mấy ngày nay một mực dày đặc mây đen tán đi, đã lâu làm cho Mỹ lệ bầu trời đêm xuất hiện trên bầu trời. Một mực đặt ở tất cả sinh mệnh chủng tộc trong lòng cảm giác đẹ nén, đồng dạng giữa bất tri bất giác, biến mất không thấy. Điều này đại biểu lấy cái gì, rất nhiều người đều đoán được. Chẳng lẽ, ma vương đã bị đánh ngã rồi? Mang theo ý nghĩ như vậy, tam đại chủng tộc đại quân vọt vào thần chi hạp cốc bên trong. Đặc biệt là ẹ xẹt cùng chản hai người, xông đến so với ai khác đều muốn tới cũng nhanh có thể các nàng cùng nhau xông vào thần chi hạp cấp lúc, theo dự liệu thảm liệt chiến trường cũng không có xuất hiện, ngược lại có một mảnh nhìn không thấy bờ biển hoa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian chạy, cuối cùng tại biển hoa trung ương nhất, phát hiện hai bóng người. Mẹ, mẫu Thần, lida Anima, Nadula, Ả Hệ Mì Trư Nữ các thần dẫn đầu sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại là kích động, lại là kinh ngạc. Ánh mắt của các nàng... Lập tức bị hai đạo thân ảnh kia bên trong trong đó một đạo hấp dẫn. Đáng tiếc. Chờ một chút, ta không phải là của các ngươi mẫu thần, các ngươi cũng đừng gọi bậy. Chính dính ở bên người xin nỉ ẹn đối với một đám các nữ thần cuồng mắt trợn trắng, để các nữ thần sửng sốt một chút. E xét cùng chẳng cũng không chú ý hết thể vọt tới xin trước mặt, vội vàng hỏi thăm. Mẫu thần đâu? Các ngươi thế nào? Hai người lại là khẩn trương, lại là tâm thần bất định. Đối với cái này, một mực ngắm nhìn bầu trời. Không biết đang suy nghĩ gì xỉn, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, nhìn qua phong trần mệt mỏi giống như tam đại chủng tộc Liên Quân, đột nhiên nở nụ cười. Yên tâm đi. Xin mở miệng như thế. Sự tình đã kết thúc. Đúng thế. Sự tình đã kết thúc. Về phần vị kia ma vương, tự nhiên là đi nàng muốn đi nhất địa phương. Cùng vị kia trí cao nữ thần cùng một chỗ. Chúng ta trở về đi. Xin hướng về tất cả mọi người ở đây nói như vậy. Đám người hoàn toàn không thể đối với cái này làm ra phản ứng. Nhưng bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không quên, giờ khắc này, Xỉn Triển lộ ra dáng tươi cười. Đó là phảng phất hóa giải tất cả tâm sự, từ tất cả tình thế bên trong giải thoát đi ra đồng dạng, như chút được gánh nặng lại nhẹ nhõm vui sướng dáng tươi cười. Dáng tươi cười kia, tức là tại tuyên cáo hết thảy kết thúc, giống như hổ tại chỉ hướng tương lai. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Thu Ma hòa phàm. Vô tận chúng sinh. Không nao tản. Ít gái. dù ra tổ quật khởi. Đồng nhân nạ dù tổ. Trước 1039 hướng tốt nhất phương hướng. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, không để ý, liền sẽ từ giữa kẽ tay sói mọn. Nhưng tam đại chủng tộc cùng tân sinh nguyên sơ ác ma trận kia kết thúc đại chiến, coi như kết thúc, cũng nhất định sẽ không bị tùy tiện lãng quên. Không chỉ có sẽ không bị lãng quên, trận đại chiến này còn tại ngắn ngủi trong mấy ngày truyền ra, trở thành tất cả mọi người ngoài miệng nói chuyện say xưa thời sự mà hát cám liền tại dưới tình huống như vậy bị khu trụ, khiến cho thế nhân lần nữa nghênh đón chân quý hòa bình. Sau đó, nhằm vào tù binh người cùng những người phản bội xử trí, các thế lực các cao tầng một mực tại thương thảo, cũng từng cái chứng thực xuống dưới. Đương nhiên, các thế lực cũng đều bắt đầu trùng kiến làm việc, làm cho cả nhân giới đều tiến vào một cái có chút náo nhiệt giai đoạn. Tinh linh tộc từ không cần phải nói, đó là tại chiến dịch kết thúc trước tiên bên trong liền về tới rừng Tạ Gò, trùng kiến lên tinh linh chi hương. Thú nhân tộc cũng phân biệt từ vương quốc Mỹ chặt trong vương đô đi ra, căn cứ các bộ lạc tập tính cùng thói quen khác biệt, hướng về nhân giới phương hướng khác nhau tiến hành di chuyển, chuẩn bị tìm kiếm ra viên mới, tiến hành định cư. Hải nhân tộc về tới dưới mặt đất vương quốc người lùn, hoanh hoanh liệt liệt làm lên cách mạng, không chỉ cần phải một lần nữa tuyển ra quốc vương cùng một đám cao tầng, còn phải để hải nhân tộc thợ rèn sự nghiệp tiếp tục trắng trợn phát triển tiếp mới được. Về phần nhân loại, đó càng là tại sao khi chiến đấu, đem các phương diện khởi công xây dựng cùng sáng tạo làm việc khiến cho là sinh động. Không có cách, nhân loại tộc quần bên trong có quá nhiều quốc gia trong trận chiến này bị hủy. Bây giờ luyện ma, tử linh, ma nhân ấu thể cùng ma pháp sinh mệnh đại quân quái vật đã cơ bản đều bị một mẻ hốt gọn, để cho người ta giới đại địa không hề bị đến quái vật tra đạp. Cái kia may mắn còn sống sót các quốc gia thủ lĩnh cùng cường giả tự nhiên muốn về đến cũ lãnh địa, khai triển khởi phục hưng làm việc. Cho dù là đế quốc gia nạ, đều cần tiến hành trùng đương nhiên. Cũng có một chút quốc gia tổn thất nặng nề, để lại người sống sót cũng không nhiều, muốn chủng kiến quốc gia đều làm không được. Những người này, tự nhiên là trở thành các đại nhân loại quốc gia lôi kéo đối tượng. Đặc biệt là những cường giả kia, ngay cả vương quốc Mỹ chặt đều tự mình hạ trận bắt đầu lôi kéo các người. Làm cho này trận đại chiến bên trong duy nhất may mắn còn sống sót, coi như bảo tồn hoàn hảo, tổn thất cũng không nghiêm trọng như vậy quốc gia, vương quốc Mỹ chặt mặc dù không giống còn lại quốc gia thế lực như vậy thiếu người mới nhưng cũng không cách nào không nhìn một chút mất đi thuộc về chuyển kỳ cấp cường giả. Đẳng cấp kia cường giả, đã đủ để trở thành một nước chi lương đống tự nhiên được thật tốt hạ tràng tranh thủ một chút. Bất quá, cũng có một bộ phận cường giả trái lại lôi kéo được một nhóm người, chuẩn bị thừa dịp nhân giới thế lực đại tẩy bài hiện tại làm một lần danh lưu sử sách sự nghiệp to lớn, dự định trùng kiến mới quốc gia. Cái này dẫn đến cả nhân giới đều trong đoạn thời gian này náo nhiệt không gì sánh được, khắp nơi đều kêu loạn. Không phải có thể nhìn thấy quân đội hướng từng cái phương hướng xuất phát, chính là có thể nhìn thấy từng đội từng đội thương đội cùng nạn dân đội ngũ tại di chuyển hướng những thành thị khác, rất có trùng một lần nữa tỏa sáng đại địa sinh cơ cảm giác. Ngay tại dưới tình huống như vậy, thần giới cùng ma giới bên kia dần dần truyền đến tin tức. Không sai, hai cái này bị ngăn cách thế giới, cuối cùng là một lần nữa cùng nhân giới xây dựng lên liên hệ. Đầu tiên là ma giới. Ước chừng tại chiến tranh kết thúc 7 ngày về sau. Tiến hành thời gian rất lâu một đoạn thời không lữ hành cái kia ba vị không đáng tin cậy nho nhỏ nữ thần, cuối cùng là thành công đã tới ma giới, cùng sẽ là các loại ma nhân gặp được mặt. Mượn nhờ thời không nữ thần lực lượng, ma giới vừa rồi thành công và nhân giới xây dựng lên thông đạo mới, mặc dù chỉ có một đầu, trước mắt lại là đã đủ rồi. Lấy sẽ là cầm đầu một đám các ma nhân ngay tại thông đạo xây thành trước tiên bên trong trở lại nhân giới, cùng ẹ e xét cùng chản tụ hợp, gộp giải tất cả tình huống. Đang sau Lydat, anima nạ đủ là cùng a hệ mỹ bọn người đồng đều biểu thị nguyện ý giúp trợ ma tộc trùng kiến trật tự dẫn theo thần tộc các nữ thần cùng một chỗ tiến về ma giới quét sạch còn tại ma giới các nơi gây chuyện kẻ dã tâm cùng kẻ phản loạn sau đó ba nữ thần thời không lại là đạp vào hành trình chuẩn bị trở về thần giới trùng kiến nhân giới cùng thần giới thông đạo để thần giới bên kia cũng cùng nhân giới bắt được liên lạc chỉ là lần này xin cũng không muốn nhìn thấy cái này ba cái hố hàng tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian đi tìm đường về nhà. Đợi đến hết thẻ đều hết thẻ đều kết thúc lại hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trực tiếp cường thế xuất thủ, lấy thần kiếm toàn năng chi lực, đem vương đô thần điện cho trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thế là, thông hướng thần giới đại môn bị một lần nữa mở ra, thần tộc cũng là và nhân giới bắt được liên lạc, cuối cùng phái tới viện quân. Việc này dẫn đến xỉn không ít bị giữ bọn người đầu đen giao muống. Đã ngươi có thể làm được chuyện như vậy, vì cái gì không tại chiến tranh trước làm tốt ta. Đám người nhao nhao như vậy chỉ trích xỉn xin tại thành công siêu thoát về sau cũng đã thu được toàn năng chi lực như vậy tại cuối cùng đại chiến trước khi bắt đầu kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trùng kiến lên ma giới cùng thần giới thông đạo để hai đại chủng tộc phái ra đại quân đến trợ giúp nói như vậy trận đại chiến này chẳng phải không cần đánh cho khổ cực như vậy sao nhất là sẽ lạ liếc thẻ mật kéo bọn người biết chuyện này về sau gọi là một cái khí chúng ta tại ma giới lo lắng bên này lo lắng vô cùng kết quả ngươi rõ ràng có biện pháp giải quyết chuyện này nhưng cố kéo lấy Ngươi có biết hay không chúng ta ở bên kia có bao nhiêu vất vả a? Tới, há miệng ra, ta cho ngươi ăn một chút đồ vật, cam đoan để cho ngươi rụ dụ tiên rục tử. Ba cái ma nhân còn kém trực tiếp cùng xin trình diễn toàn võ hành. Chỉ có mỹ lụ, cùng lý lật lăn lộn đến một hối, không coi ai ra gì chơi đùa đến gọi là một cái vui vẻ. Nhưng mà, việc này thật đúng là không có khả năng lại xin. Ta lúc kia mới siêu thoát không đến mấy ngày, mới thức tỉnh lực lượng cũng hoàn toàn chưa quen thuộc, ngươi để cho ta xây cái vượt qua thế giới thông đạo vậy cũng phải cho ta chút thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút à. Xin như vậy phản bác. May mắn lối nói của hắn còn tính là có chút đạo lý, mọi người mới buông tha hắn, nếu không, trong khoảng thời gian này, xin đoán chừng là đừng nghĩ quá dễ chịu. Mà tại tam giới đều khôi phục liên hệ dưới tình huống, ma giới điểm này hỗn loạn, tự nhiên là bị chấn áp xuống dưới. Phải nói, nghe nói ngay cả ma vương đều thua ở xỉn trong tay về sau, những cái kia làm loạn ma tộc chính mình liền đã đem chính mình dọa cho một gần chết, đầu hàng đầu hàng không đầu hàng cũng hoàn toàn không cảm thấy mình có thể tiếp tục gây sự, kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Như vậy như vậy, không sai biệt lắm nửa tháng về sau, hết thể đều tại chính thức trên ý nghĩa hết thể đều kết thúc. Mặc kệ là nhân giới, ma giới hay là thần giới, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, đều sẽ tiến vào trùng kiến, cải cách, kết thúc công việc, giải quyết tốt hậu quả các loại giai đoạn. Có thể đoán được, thế lực khắp nơi tiếp xuống cũng sẽ không quá nhàn. Hòa bình đã một lần nữa giáng lâm. Dù là còn có một số tiểu phương diện vấn đề cần giải quyết, thế nhân cũng đã không còn lo lắng. Bởi vì, bọn hắn biết, trong thời đại này có dũng giả. Một cái siêu việt mỹ chát, so lịch đại tiền bối đều muốn ưu tú cùng cường đại dũng giả. Tên của hắn gọi xin, tức là cứu rôi hết thể anh hùng, cũng làm nỉ vổ tẹn sở bên trong sau cùng dũng giả. Sáng sớm, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, dài vào trong phòng lúc, xin cuối cùng là thăm thẳm tỉnh lại. tê, Vừa tỉnh dậy này. Xin trực tiếp hít sâu một hơi. Không có cách nào. Một trận để hắn hôm nay đều cảm thấy đau lưng rất sảng khoái cảm giác, tại hắn tỉnh lại trước tiên bên trong, đánh út về phía toàn thân của hắn. Xin theo bản năng đỡ lấy chính mình eo, sắc mặt có chút khó coi chuyển hướng bên cạnh của mình. Ở nơi đó, một cái toàn thân không mảnh vải che thân, tại ánh nắng chiếu dọi xuống thể hiện ra trăng bóng một mảng lớn da thịt nữ thần, như là bạch tuộc đồng dạng quân lấy hắn. Ô ô, còn muốn. Tên là Nhi ẹn nữ thần một bên l một bên cọ hướng về phía xỉn. ta muốn ngươi cái đại đầu quỷ xin vụt một chút rời giường một bên vén chăn lên một bên tại đối phương tiếng thét chói tai bên dưới trắng trợn đầu đen rau muống ngươi là có bao nhiêu dục cầu bất mãn a lúc này mới lần thứ nhất a ngươi liền dám chơi như thế điên ta đều muốn hoài nghi ngươi ti trưởng căn bản không phải triệu hoán mà là sinh dục đầu đen rau muống trong lúc đó xin liền không khỏi hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua sắc mặt lại là tối sầm nghiệp chứng a Thật sự là nghiệp chứng A. Bị đột nhiên dạ tập đẩy ngược còn chưa tính. Thế mà còn bị xem như quả thực là buộc làm một đêm vô tư kính dâng thằng đem thân là mánh nam hắn đều cho chỉnh kém chút suy yếu. Bao nhiêu lần tới? 17 lần. Hay là 27 lần? Mẹ nó. Giá hỏa này là cùng chẳng học được bản sự đi. Ngay tại xin như vậy hoài nghi nhân sinh thời điểm. Nì ẻn ôm chân mền. Một mặt bất mãn đoàn trách. Ai bảo ngươi mỗi lần nhìn thấy ta liền tránh. Ta đều tại trước mặt của ngươi Hoàng Du dòng dã nửa tháng A. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp treo tấm bảng hiệu nói cho ngươi có thể xuống tay với ta. Kết quả ngươi chạy cái gì? Niên lên án lấy xìn không bằng cầm thú hành vi. Xìn kem chút không có mắng chửi người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mỗi lần chạm mặt đều một bộ hận không thể đem ta cho nuốt sống đi xuống bộ dáng ra hỏa đến cùng là ai. Ta cái này còn không chạy. Nữ thần này đơn giản không có hạn cuối đến một cái làm cho người mê mội trình độ. Thế mà mỗi ngày đều nghĩ đến cùng mình gạo nấu thành cơm, nếu không phải gia hỏa này là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, xỉn thật muốn trực tiếp chạy trốn. Bản nhân ngược lại là một mặt đương nhiên. Ngươi là ta triệu hoán tới dũng giả, vốn phải là thuộc về ta một người mới đúng, lại bị nhiều như vậy yêu diễm tiện hóa cho nhanh chân đến trước. Ngươi nói, ta có thể không nóng này sao được. Nói đến đây, Nien cũng là tức giận. Rõ ràng là ta tới trước, dựa vào cái gì ngược lại là ta cái cuối cùng thượng vị. Nien thật đúng là lo lắng. Tại như thế mang xuống, chính mình sợ là thực sự bị kéo thành khuê phòng ván phụ. Nhìn chăm chăm gia hỏa này cũng không phải chỉ có Long Ma cùng Vương quốc trí bảo, ngay cả Mỹ Ma tên kia đều cùng gia hỏa này quan hệ mập mờ không rõ, tăng thêm vận mệnh nữ thần, sinh mệnh nữ thần, tự nhiên nữ thần thậm chí là chính nghĩa nữ thần bọn người bên người mấy cái kia người chúc phúc, lại không tranh thủ thượng vị, nỉ ẻn chính mình cũng muốn điên rồi. Xin há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn thật vô lực đầu đen rau muống. Như thế cho không nữ thần, ta phải nói một câu yêu yêu sao. Đáng yêu không được, ngược lại muốn đạp nàng một cước làm sao bây giờ. Vẫn là câu nói kia, nghiệp chướng A. Nếu không muốn cái biện pháp, đem nàng một lần nữa quăn về thần giới nơi phong ấn bên trong đi. Xin cũng đang lo lắng dạng này bất đương nhân tử sự tình. Có thể nghĩ, đêm qua thể nghiệm, đến tột cùng để hắn lưu lại như thế nào bóng ma tâm lý. Nhi en ngược lại là nhìn xem dạng này xin vui vẻ. ngươi nên thỏa mãn, hết thể đều đã kết thúc. Đồng thời còn tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển, ngươi còn có cái gì được không thỏa mãn đâu. Li En Ma nói, để xin dần dần bình phục tâm tình của mình. Đúng vậy a, hết thảy đều tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển đâu. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phạm. Vô Tận trùng Sinh. Không Náo Tản, Ít Gái. Sen dù Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Trước 1040 Ma Vương không cần bị đánh ngã. Xong. Chiến tranh kết thúc. Hòa bình một lần nữa trở về, nhân giới cùng ma giới phân loạn đã kết thúc, địch nhân càng là cơ hồ toàn bộ tiêu diệt, ngay cả đã từng làm mưa làm gió cựu ma tộc phái đều tại đây lần trong chiến lĩnh dịch gần như toàn bộ diệt tuyệt. Tuy nói còn có có nhiều vấn đề cần hảo hảo xử lý, có thể những cái kia bất quá đều là giải quyết tốt hậu quả cùng kết thúc công việc vấn đề thôi, sẽ không còn có yêu thiêu thân gì xuất hiện. Liên ngay cả xin người bên cạnh đều nho nhau, nhau đạt được vật mình muốn. Tỷ ở tại lần này trong chiến tranh nước chảy thành sông lên tới đẳng cấp chín trở thành hàng thật giá thật chuyển kỳ cấp cường giả liên đối sừng đều được sự giúp đỡ của xỉn sinh trưởng hoàn toàn trước mắt đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình kỹ năng độc huy phát triển ra quỷ hóa toàn bộ năng lực gần nhất đang tiếp thụ mỹ lù huấn luyện tốt hơn nắm giữ quỷ chi lực ít ngày nữa sẽ khiêu chiến hạ lì đì hạ thu hoạch được chính mình vẫn muốn lấy được thắng lợi lì cả lấy tự nhiên nữ thần người chúc phúc thân phận rộng làm người biết tăng thêm thân là cực hạn cấp cường giả sự tình bây giờ đã bị coi là tinh linh tộc thánh nữ bị vô số người sùng bái càng là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, lần này mặc dù đi theo tinh linh tộc cùng một chỗ trở lại rừng tạ gò, chuẩn bị trợ giúp tinh linh tộc trùng kiến gia viên, có thể bản nhân lại biểu thị chẳng mấy chốc sẽ trở về, vì thế còn cự tuyệt sổ phi giữ lại, xem bộ dáng là dự định gà cho gà thì theo. Gà, gà cho chó thì theo chó. Lũ Mỹ dạ tại trải qua lần này sự kiện lớn về sau, có vẻ như có cảm giác tiềm lực của mình có hạn theo không kịp đồng bạn bên cạnh, nhưng cũng không có quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt mà là vì tốt hơn chiếu cố các muội muội của mình, dự định trở thành lễ lỵ sẽ bên người thú nhân thần quan, không còn nghiên cứu thực lực, chuẩn bị học tập hệ hồi phục cùng hệ phụ trợ ma pháp, cho nên gần nhất cùng thú nhân thần quan đoàn người bên kia lui tới đến tương đương mật thiết, thình linh đã bị xem như đồng bạn. Vì vì ân càng là triệt để đặt vững vương quốc thủ hộ thần thân phận, tại thần tộc duy trì dưới, dự định tiến vào trong thần điện tu hành, mượn nhờ thần tộc cùng thần điện tài nguyên, trở thành toàn bộ thần tộc cùng nhân tộc thủ hộ thần, tương lai địa vị. Sợ là không có chút nào lại so với thân là giáo hoàng dù lệ kém đến đi đâu. Trừ cái đó ra, xin nhận biết còn lại người quen cũng là từng giờ từng phút sinh ra lấy biến hóa. Diệp đã chính thức kế thừa vương quốc Mỹ chặt vương vị, để ản xỉ quang vinh ẩn lui, cả ngày cùng ạ lý đi ạ uống trà đánh cờ, chiến tranh qua đi tất cả việc vật vã, nó cơ bản đều ném cho Diệp, chắc là dự định để Diệp thừa dịp đoạn này thời kỳ đặc thù lung lạc dân tâm. Duy Tại trải qua xin cho phép về sau, theo ẹ e sẽ tiến về ma giới. Rõ ràng là nhàn không xuống, dự định cầm những cái kia còn tại ngoan cường chống cự lại ma tộc những người phản bội luyện tay một chút, cuộc sống tạm bỡ cũng coi là trải qua có chút hài lòng. Ngay cả Lý Lịch đều hộ tống một đám các nữ thần trở về một chuyến thần giới, theo Lý Đạt, Á Nị Mạ, Nạ Đụ là bọn người nói, các nàng là muốn đem tất cả bị phong ấn tà thần tại thần giới còn sót lại đều giao cho Lý Lịch, để Lý Lịch trở thành thế gian một cái duy nhất được công nhận chính thống tà thần, ở trong thần giới phát triển chính mình phép phái. Tương lai chẳng những sẽ có được một phiếu hạ cấp thần đi theo, còn chuẩn bị tìm người tới làm người chúc phúc của mình dáng vẻ. Chính là Sa Vũ, Cạ Vệ Lìn, Rocket, Tí Ly bọn người tại hừng hực khí thế trùng kiến đế quốc quê quán, gần nhất gửi tới thư tín bên trong tràn ngập đều là các phương các diện tin tức tốt, đặc biệt là Cạ Vệ Lìn gửi tới thư tín là một phong so một phong mật mờ, Sa Vũ còn biểu thị tùy thời đều có thể đem nàng gả tới, để sỉn cảm giác mạnh liệt đến, tiếp qua không lâu, trong nhà mình sợ là lại được thêm một cái nữ nhân xinh đẹp. Tiện thể nhấc lên, hệ lì sẽ đã tiến vào nhà bếp, cái này ý vị chính là cái gì, chỉ cần không phải đồ đần liền đều có thể phẩm đi ra. Dù sao, xin là nhớ kỹ, chính mình hồi trước mới nhận một dự tập kích, lúc ấy, cái kia lang nhân tráng hán con mắt đều đỏ, nếu không phải mạ ở một bên, thật cao hứng, ngăn cản, xin có lý do tin tưởng, lang nhân này sẽ tại chỗ cùng mình quyết đấu. Như vậy như vậy, xin người bên cạnh đều riêng phần mình hướng chính mình hy vọng nhất, khát vọng nhất, hạnh phúc nhất phương hướng phát triển. Xin thậm chí còn nghe nói mấy món sự tình. Tỷ tì như, hút tì ạ đấy đoạn thời gian trước tìm tới chính mình muội muội, đem mình tại lang thang bên ngoài, trải qua có chút thê thả muội muội tiếp trở về băng nữ tộc. Tỷ như, không ít thế lực đều công bố nhãn tuyến của mình gặp được một cái mất đi hai tay ma nhân ở thế giới các nơi du đãng, có lúc là lấy người bình thường thân phận cùng người khác cùng một chỗ sinh hoạt, có lúc là cứu trợ một chút người đáng thương, cuối cùng còn cùng hư hư thực thực gơ dựng cùng hát hai người gặp nhau, song phương ý hợp tâm đầu đã hợp thành đoàn du lịch, chuẩn bị du lịch toàn bộ mỉ vô kén sờ. Thậm chí, ngay cả nà sĩ đều tại trải qua một đoạn thời gian cố gắng về sau, thu được hóa thành người già lẹn nỉ vương phi tán thành, gần nhất một mực tại chiếu cố nàng, còn đem nàng đưa vào thần điện, cùng mình bệnh lâu cuốn thân mâu phi cùng một chỗ sinh hoạt. Hiện nhiên, vị vương phi kia cũng đã tại nà sĩ cố gắng trao quyền cho cấp dưới hạ rất nhiều sự tình, cũng hoặc là nói là rốt cục nhận mệnh. Vị vương phi kia còn xuyên thấu qua nà sĩ si, để nà si hướng xin đề một điều thỉnh cầu, đó chính là đưa nàng cái kia bồi bạn nàng dòng dã ngàn năm thị nữ cho sống lại. Đó là đối phương thỉnh cầu xin để xin đem họ dạ phục sinh. Xin suy tính thật lâu, còn hướng xạ vũ cùng cả bệ lìn hai người gửi đi thư tín, hỏi thăm bọn họ ý kiến, cuối cùng gật đầu đồng ý, lợi dụng thần kiếm lực lượng, đem họ dạ cho sống lại. đương nhiên, mặc kệ là lẹn nỉ vương phi hay là mạo dạ, đều đã đã mất đi tất cả lực lượng, càng triệt để hơn biến thành cao tuổi bộ dáng. Xin ngược lại là có biện pháp để các nàng khôi phục thanh xuân, lại không có ý định làm như thế. Làm sai sự tình, cũng nên có chút trừng phạt. Có thể đối với các nàng khoan dung đến loại trình độ này, đó đã là xem ở đã từng hy sinh ý lời phân thượng, xem ở dũng giả mì chặt phân thượng, cũng xem ở mì chặt vương thất phân thượng. Nghĩ ra được càng nhiều, đã là quả quyết chuyện không thể nào. Từ trên tổng hợp lại, hết thảy hết thảy đều đang thay đổi tốt. Các ma nhân cùng các nữ thần càng là từ xín nơi này biết được nhóm người mình mẫu thân cùng mẫu thần hướng đi, hiện tại đã cơ bản yên lòng, riêng phần mình trở lại ma giới cùng thần giới, làm lấy riêng phần mình làm việc. Đã từng tiếp nối, đã một cái cũng không có. Ngay cả Nhi en đều đã thu hoạch được tự do, bị thần tộc công nhận thân phận, dạng này còn có cái gì được không thỏa mãn đâu. Chỉ là, ngươi thật không có ý định về một chuyến lúc đầu thế giới sao. Nhi en hướng về xin hỏi dạng này một vấn đề. Xin không có cái gì trên thần sắc biến hóa, chỉ là nhún vai. Thế giới kia không có cái gì đáng giá ta lưu luyến, ta trở về làm gì. Đây là xin đáp án. Hắn hiện tại, đã cơ bản khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Trong ký ức của hắn, từ nhỏ đến lớn, trừ của mình mẫu thân, cũng không có người nào khác để cho mình để ý. Bởi vì chuyển rời đến trên người hắn trí thượng quyền hành lực lượng, từ xin cun liền bị xem như quái nhân cùng quái vật, nhận người bên cạnh bài sích. Cái này tạo thành mẹ của hắn dứt khoát kiên quyết mang theo hắn cùng một chỗ đi xa tha hương, ở bên ngoài vượt qua gia đình độc thân sinh hoạt. Cho nên, trừ mẫu thân bên ngoài, xin tại thế giới kia không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Về phần hắn mẫu thân, chờ đến nàng cùng hai vị kia giải khai tất cả gốc mắc, ta sẽ đi qua gặp nàng liền tốt. Xin như thế biểu thị lấy. Có được toàn năng chi lực về sau, xin muốn về đến lúc đầu thế giới, vậy cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu công phu mà đã xong. Cứ như vậy Lại có cái gì tốt nóng này đâu Đương nhiên, qua trận Ta cùng nạ sỉ cùng ẹ sẽ hôn lễ Còn có phía sau cùng tỷ ở Người cả đám người hôn lễ tổ chức thời điểm Nàng khẳng định đạt được thế giới này đến đi một chuyến Xin nói như vậy thời điểm niển đi con mắt đống nhiên sáng lên Xin nhìn thấy màn này Khoe mắt giật một cái Tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm Mau nói một câu Tốt, ngươi ngủ tiếp đi Ta ra ngoài bên ngoài tản bộ vài vòng Nói xong Xin lấy tốc độ ánh sáng mặc vào quần áo, cũng như chạy trốn vọt ra khỏi phòng. Niên lập tức ngẩn ngơ, lập tức nổi giận. Người tên hỗn đản, đừng nghĩ ăn xong lau sạch. Nữ thần không thận trọng tiếng tê ở, vang vọng toàn bộ nhà bếp. Xin chạy tới trong đình viện, ngồi ở trong lương đỉnh, nghe nữ thần kia tiếng tê ở, không khỏi vớt một cái mồ hôi. Còn kết hôn đâu, ta cũng không biết người cái cho không nữ thần lại có thể hay không làm ra yêu thiêu thân gì. Đối với cái này chính mình đưa tới cửa nữ thần, xin hưởng thụ về lần tụ. Trên thực tế vẫn còn có chút sợ. Không phải sợ khác, chính là sợ nàng lại có thể hay không làm ra việc đại sự gì. Ít nhất phải trước phơi phơi nàng, phơi đến nàng không còn cách nào khác, lại đến nói mấy cái này nhân sinh đại sự. Dù nói thế nào, cùng nữ thần kết hôn, đều là một kiện đủ để doanh động toàn thế giới sự kiện lớn a. Mặc dù, ta tạo thành doanh động thế giới sự kiện lớn, vốn là không ít là được rồi. Xin một bên như vậy tự dê ước, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, nói cho tất cả mọi người, hôm nay là tốt thời tiết. Xin hồi tưởng đến đi vào thế giới này đủ loại, cuối cùng, cơ hội là phản xạ có điều kiện lẩm bẩm một câu. Kỳ thật, ta còn có một cái tiếng đối. Trong đầu, cuối cùng thoáng hiện chính là cái kia tóc đen mắt đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ là ma vương, kỳ danh là cờ lạ tỷ sệ. Nhưng là, tại thân là ma vương cờ lạ tỷ sệ đồng thời, nàng cũng là tên là lẹ sỉ sì a đại tiểu thư, hay là tên là lạ sỉ sì a hoàn mỹ nữ bu Nghĩ tới đây, Xỉn không khỏi cười khổ. Đúng lúc này, "Xin mời dùng trà." Không hề bận tâm thanh âm từ xỉn bên cạnh vang lên. Một chén nóng hổi hồng trà bị bỏ vào xỉn trước mặt. Xỉn con ngươi chấn động. Hắn chưa có trở về quá mức, càng không có quay người lại. Nhưng hắn biết, loại này xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không phát hiện được khí tức, lại vẫn luôn là như vậy bình thản, bình tĩnh như vậy thanh âm, đến tột cùng là thuộc về ai? Thế là, Xỉn cười. Không có đi bưng trà. Xin chỉ là nhìn chăm chú trước mắt hồng trà, nói một câu. Lần này lại chuẩn bị lưu tại bên cạnh ta bao lâu đâu. Đáp lại thanh âm của hắn, ở thời điểm này trở nên không còn bình tĩnh nữa và bình thản, mà là tựa như nghiền ngẫm đại tiểu thư một dạng. Ta thế nhưng là còn tại bị truy nã lấy a? Ngươi có biện pháp để cho ta đừng có lại chạy trốn sao. Ngụ ý vì sao, đã không cần lại nói. Xin cười một tiếng, bưng lên trước mặt hồng trà, bắt đầu uống. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay đầu.